Người có tâm trong mắt, đây là một chuyện lớn nhi. Nay không, liền có người thông qua các loại quan hệ, tưởng tiếp được này có phái đi, nỗ lực hòa nhượng lại hoàng hậu bệ hạ vừa lòng bức họa. Thục ra có chút giật mình hỏi đồng ngạc thị, ngươi nhận được vẽ tranh nhi hảo người Tây Dương. Cái này đồng ngạc thị lại là tam phúc tấn muội muội, phúc nhị thần chi thê. Thục ra mơ hồ biết nàng nhà chồng có người tín giáo, lại không nghĩ rằng sự tình sẽ là như thế này xảo. Đồng ngạc thị xem thục ra tựa hồ có chút hương thú, càng thêm đánh lên tinh thần tới. Đúng là, nô tài trong nhà hơi có chút tin dạy người, cũng liền nhận biết mấy cái người Tây Dương. Kỳ thật này người Tây Dương làm việc cùng chúng ta người ở đây là một đạo lý, càng có công danh càng là chân tay co cóng, nhưng thật ra chút nhàn vân giá hạc thường thường cho người ta ngoại ý muốn chi hỉ. Tam phúc tấn cấp muội muội hát đệm, này nói được đảo cũng là, không mong là công, chỉ cầu không phạm lỗi, nhưng còn không phải là loại vừa bản lĩnh sao. Thật với thợ khí, thục ra cũng không lập tức đáp ứng, gọi bọn hắn trước thử họa mấy bức tranh tiến đi lên ta xem qua lại nói. Đồng ngạc thị đại hỉ, già. Đồng ngạc thị tỉ muội ra tránh nóng sân trang, trước đồng loạt hướng dẫn chỉ trong vườn đi. Tới rồi Tam Phúc Tấn chính phòng, hai chị em một người một ly trà xanh, ngồi nói chuyện. Tam Phúc Tấn nói, ngươi nói chuyện này nhi, đến tột cùng là có được hay không? Đồng ngạc thị nói, kia mấy cái người Tây Dương, bản lĩnh là có, vẽ tranh nhi ngươi cũng gặp qua, rất là không xấu, tỷ phu không phải cũng nói tốt sao? Tam Phúc Tấn nói, vậy là tốt rồi. Ngươi nơi đó cần phải đem người Tây Dương quy củ cấp giáo hảo. Ngài cứ yên tâm đi. Bọn tỷ muội đều xuất hiện một hơi, đều vẻ mặt đắc ý. Isaac la gia tộc sinh sản đến nay, quy mô đã rất là to lớn, lớn đến đế hậu đã không thể toàn bộ phân biệt sở hữu nấu ngươi ha về sau đại và thế thiếp, lớn đến quốc gia đã vô pháp cấp mọi người quan to lục hậu, rất nhiều buồn ra so bình thường kỳ đinh chỉ là nhiều một cây hoàng dây lưng mà thôi. Nhiều như vậy dân cư, tất nhiên sinh ra cạnh tranh. Tranh một cái lộ mặt cơ hội tranh một phần thể diện đãi ngộ. Cho dù là họ hàng gần như dẫn chỉ hệ, cũng yêu cầu thời khắc tăng mạnh chính mình tồn cảm. Tỷ như lanh cái phái đi, lại tỷ như cùng hoàng hậu đánh hảo quan hệ. Nếu, nếu đế hậu chung quanh có chính mình đề cử đi lên người, cũng là một cái viện thủ không phải. Tam Phúc Tấn vẫn là tương đối xem trọng muội mọi nhà chồng, lúc này người truyền giáo cùng Tô Nô ra quan hệ hảo, đối chính mình một phương cũng là có lợi. Đề cử người, nàng có công lao, hoàng hậu nơi đó có thể diện đồng thời cũng là cho Tô Nỗ bên kia bán cái hảo, cái này mua bán không có hại. Đồng Ngạc Thị cũng cao hứng, nàng trưởng phu là Tô Nỗ vợ kế chi tử, khảo thí thông qua mới là cái tam đẳng Trấn quốc tướng quân. Tiên cảnh thật không lạc quan, liền yêu cầu nhiều mặt luồn túi. Khổng Lô giác la dân cư chung, cũng không thiếu một ít có tài cá người. Thì như Tô Nỗ, Tô Nỗ là Chu Anh hậu duệ, từ nội nhị cấp xích tính khởi, đó là lại chính thống bất quá huyết mạch. Bất hạnh là, trừ anh cái này đích trưởng tử phạm vào chuyện này bị nội nhị cấp xích tự mình định tội hắn hậu đại đương nhiên không có khả năng thực phong cảnh đừng nói làm hoàng đế hoàng thái cực buộc lại chính là cùng mẫu đệ đại thiện hệ cũng so ra kém có lẽ đúng là như vậy thật lớn tương phản khiến cho chu anh hệ thực ra không ít nỗ lực tiến tới người có nỗ lực vớt mông ngựa cũng giống như tô nốt như vậy nỗ lực công tác hắn nhậm chức tông nhân phủ tham dự toàn tu ngọc điệp, ba lần tùy khang hy xuất trinh cắt nhĩ đan sau đó lại nhậm thịnh kinh tướng quân đều tương đối xuất sắc mà hoàn thành nhiệm vụ hiện trong chiều bắt đầu làm thảo luận chính sự đại thần, cũng là làm được có bài bản hẳn hoi. Tô nô nỗ lực được đến hồi báo, cá nhân tức vị thăng thành bối tử. So với Chu anh hệ tuyệt đại đa số người, hảo đến không ngừng một chút hai điểm. Trong lịch sử, này quân là phản đúng chính, vẫn là tương đối đáng tin bắt ra đảng, hắn chung quanh người thực làm một ít âm u sự tình. Nhưng mà trước mắt, hắn lại chỉ là một chút cực có tiến tới tâm tông thất mà thôi. Không tiến tới không được a. Tô nô quang chính thức vợ cả liền có người trước ngã xuống. Người sau tiến lên bốn nhậm, ngoài ra còn có không ít thị thiếp. Này đó nữ nhân quang nhi tử liền cho hắn sinh 13 cái, bao lớn một cái gia tộc A. Tốt xấu cũng là nô nhi cấp xích đích trưởng tử hậu duệ, quá đến quá keo kiệt chính mình đều cảm thấy mất mặt, không nỗ lực không được A. Thẳng thắn mà nói, thuật trị, khang hi hai chiều đối tô nỗ một nhà vẫn là thực hảo. Thuật trị cho tô nỗ tương đối cao tức vị, nếu không lấy này phi thừa kế vong thế kế tục tới nói, hắn cấp bậc hẳn là hàng thật sự thấp mới là... Khang Hy tắc khai quật Tô Nỗ tài cán, phái cho hắn phái đi, lại bởi vì hắn phái đi làm tốt lắm, thăng hắn làm được bối tử. Không những như thế, Tô Nô mấy đứa con trai cũng cưới rất không tồi tức Phụ Nhi. Ai sẽ ngại chính mình quá đến quá hảo đâu. Hơn nữa 13 đứa con trai A. Có thể tập tức chỉ có một, còn muốn hàng đẳng tập, mặt khác Nhi tử còn phải khảo thí qua mới có thiếu chút nữa tức vị, chờ tới rồi đời cháu, không ít người liền phải trở thành nhàn tản tông thất. Không thể không nóng nảy. Suốt ruột cũng vô dụng vẫn là đến ôm hảo hoàng đế đuổi trong lịch sử tôn nỗ bản nhân áp dụng chính là một mặt ôm hảo trách nhiệm hoàng đế khang hy đuổi một mặt nịnh bợ hảo chính mình tương đối xem trọng cho rằng khả năng trở thành hạ nhậm hoàng đế doãn tự đùi. người trước hắn làm được thực hảo người sau chỉ có thể nói hắn nhìn nhầm sau bị hài hòa cũng chẳng trách người khác trước mắt giận nhưng tranh đua cũng tỉnh tông thất hoàng thân quốc thích đại thân rất nhiều phiền toái đại gia thành thành thật thật đi theo hoàng đế đi là được rất nhiều người ra bởi vậy miễn với quấn vào đoạt đích xoáy nước bảo toàn nhà mình gia nghiệp thánh mạng. Tô Nỗ một hệ rốt cuộc không có gì hảo đầu cơ, ngoan ngoãn đi theo Hoàng Đế đi là được. Lịnh bỡ hảo Hoàng Đế, lại lấy lòng Hoàng hậu, Thái tử, nhà mình căn cơ cũng liền lịch Tam triều mà tiệm phát triển, trở thành tông thất trung tương đối củng cố một nhà. Có cách nghĩ như vậy, Tô Nỗ bản nhân liền nghiêm túc ban sai. Trong nhà nữ quyến tự nhiên là muốn nỗ lực cùng trong cung đánh hảo quan hệ. Sảo là Tô Nỗ con dâu có hai điều kiện cực kỳ tiện lợi, đệ thất tử là khâm vợ cả đồng nạt thị. Là 70 chi nữ, cùng 9 phúc tấn là tỉ muội, thứ 9 tử phúc nhị thần vợ cả đồng ngạ thị, là dũng cần công bằng xuân chi nữ, cùng tam phúc tấn là tỉ muội. Sao là, tô nỗ này 13 đứa con trai, sống đến hiện có 12 cái, mỗi người đều đã cưới vợ sinh con. Khu khụ, cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là, này 12 người, đảo có hơn phân nửa nhi là tin thiên chúa giáo. Rất khó nói này có phải hay không bởi vì trong lòng sở cầu quá mức vội vàng lại con đường phía trước gian nan mà yêu cầu một cái tâm linh ký thác. Dù sao, Tô Nô gia đại khái là trừ giáo đường ở ngoài, giáo đồ mật độ cao điểm phương chí nhất. Tin giáo, đương nhiên là có người hướng bọn họ truyền giáo, bọn họ là như vậy thành kính, người truyền giáo tự nhiên cũng nỗ lực mà hướng nhà bọn họ chạy. Đầu tiên là Tô Nô mấy đứa con trai hết lòng tin theo thiên chúa giáo, sau đó sẽ dạy nghĩa cùng người truyền giáo du thuyết dưới, cực lực khuyến khích Tô Nỗ cũng quy y để một chút. Tô Nỗ sinh hoạt lịch duyệt so mấy đứa con trai rốt cuộc phong phú. Tuy rằng đối thiên chúa giáo rất có hảo cảm, cảm thấy có chút nội dung nói không sai. Nhưng là, hắn vẫn là cảm thấy vận y thiên chúa giáo không tốt lắm, cũng răn dạy quá mấy đứa con trai, nhảy nhót lung tung, còn thể thống gì? Cùng nhiệt tôn giáo phần tử lý trí chỉ, chỉ số vì phụ, tô nô chư tử không những không nghe, còn làm người truyền giáo cấp lấy tên thánh. tôn nô không cao hứng, nị mã người truyền giáo đến Trung Quốc tới đều phải trước lấy cái Trung Quốc tên mới hảo hành tẩu, cố tình con của hắn nón đế thất hậu duệ quý tộc nhóm lấy ngoại quốc danh tác tự còn lấy làm tự hào. Máng một hồi lúc sau, mấy đứa con trai thành thật nhiều. Tô Nỗ bản nhân đối người truyền giáo thái độ cũng hòa hoãn sung dưới phụ tử chi gian đạt thành một cái vi diệu cân bằng. Mấy đứa con trai thấy rõ phụ thân không phải đối thiên chúa giáo có ác ý, thêm không ngừng mà khuyên bảo Tô Nỗ nắm chắc hết thể cơ hội, tưởng phát triển phụ thân nhập giáo. Bởi vì Tô Nỗ ngầm đồng ý, con của hắn nhóm đối thiên chúa thêm thành kính, thậm chí con dâu nhóm cũng lược hiểu biết một ít giáo lý. Đồng thời, Tô nỗ một nhà cùng thiên chúa giáo người truyền giáo liên hệ cũng là cực kỳ chặt chẽ. Có tâm truyền giáo sĩ nhóm nỗ lực cùng Tô nỗ chư tử đánh hảo quan hệ, ý đồ phát triển nhà bọn họ trở thành giáo hữu, tiến tới mở rộng ảnh hưởng. Thanh chiều lúc đầu thời điểm, người truyền giáo nhóm sinh tồn hoàn cảnh phi thường chi hảo, như nam hoài nhân như vậy phẩm đức không ra sao ra hỏa hôn đến tiếng gió thủy khởi lúc sau còn có thể nắm lấy cơ hội đem bản thổ nhập giá trị nam phòng đái tử cấp hám hại đến lưu đài Này trong đó cố nhiên có triều đình lực lượng cuộc đua nhân tố, cũng không thể không nói này thể hiện người truyền giáo địa vị. Nhưng mà, không sợ thần giống nhau đối thủ, liền sợ heo giống nhau đồng đội, người truyền giáo nhóm heo đồng đội, giáo hoàng, không biết cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi tuyến, nhiên phải người lại đây cùng khang hy nổi lên lễ nghi chi tranh. Làm cho hoàng đế một phát hỏa, suýt nữa tạp đại gia bắt cơm. Vốn dĩ người truyền giáo chủ nghiệp là truyền bá chủ phúc âm, còn lại hội họa, toán học. Yi Liệt Dược một loại chỉ do cá nhân hứng thú yêu thích. Hiện khét ngược, ngươi nếu là sẽ không điểm nhi người phụ, nhân gia căn bản không cần ngươi. Ngươi chuyên giáo nhóm đối giáo hoàng cũng là không thể nơi hà. Ngươi liền tính là muốn trộm đồ vật, cũng đến trước trá khai nhân gia đại môn vào phòng đi. Ngươi khét ngược, chạy đến cửa hô to một tiếng, nghiêm túc điểm nhi nghiêm túc điểm nhi, đây là đánh cướp. Nhân gia có thể cho ngươi mở cửa mới là lạ. Tiêu ngạo cũng muốn có kiêu ngạo tiền vốn, nếu ngươi có thể một chân đá văng nhân gia đại môn, tiêu cũng liền hô. Vấn đề là hiện ngươi không này bản lĩnh. Khang Hy pháp lệnh ban bố, làm truyền giáo hoạt động Trung Quốc đã chịu cực đại đả kích. Cùng Tô Nô một nhà tiếp xúc người truyền giáo đầu lĩnh là Ba nhiều Minh, này quân tới Hoa tương đối sớm, chờ đến Khang Hy ban pháp lệnh lúc sau, hắn bởi vì xưa nay biểu hiện còn tính không tồi, hắn không có bị đuổi đi, lại có Tô Nô ra che chở, mới có thể lưu Trung Quốc. Nay cũng càng thêm kiên định người truyền giáo giữa có thức chi sĩ một cái lý niệm đi lên tầng lộ tuyến. Xem, hoàng đế địa vị đủ cao, hắn không cao hứng Chuyển giáo hoạt động lập tức tiến vào thời đại băng hà, Tô Nô xem như quý tộc, nhà bọn họ người nguyện ý cung cấp tiện lợi, quen biết người chuyển giáo liền quá đến không tồi. Lại có, mục kính Sa Ra hoặc kia bám lấy bối tử doanh đường, Tiểu Nhật Tử cũng quá thật sự là dễ chịu a. Nghe nói hoàng hậu đối tranh Tây sư không lắm vừa lòng, ba nhiều minh đám người trong lòng liền lung lay lên, vẽ tranh, chúng ta bên này nhì cũng có người sẽ a. Bảo quản đem hoàng hậu định hốt đến hào hảo, vẽ một bức còn tưởng họa đệ nhị phúc. Vẽ tranh thời điểm là phải đối bản nhân, này liền có tiếp xúc cơ hội, không ngại nhân cơ hội du thuyết Hoàng hậu tin giáo. Ý tưởng thức hảo, cũng không phải không có cơ hội thực hiện. Phải biết nói, năm đó Hiếu Trang Văn Hoàng hậu còn bên trong quần áo quải quá hảo một trận nhi giá chữ thật đâu. Nghe nói là bởi vì canh nếu vọng lao tiên sinh giúp nàng một cái đại ân, hơn nữa canh tiên sinh nhân phẩm sắc thật không tồi, bởi vậy còn cảm động thuận trị, vì này cung cấp không ít tiện lợi. Đã có tiền lệ. Ai có thể nói hiện người truyền giáo không thể đi được so các tiền bối xa đâu? Một bên là hoàng hậu có cái này yêu cầu, một phương diện là người truyền giáo nhóm cùng giáo hữu nói chuyện với nhau chung biết được cơ hội này muốn nắm chắc. Phúc Nhĩ thần chờ cớ sao mà không làm? Phát triển tín đồ, là giáo hữu thiên nhiên sứ mệnh a. Phúc Nhĩ thần chờ không cùng tô nỗ thương lượng, hắn trước cùng lão bà nói, lão bà lại đi theo tam phúc tấn nói, sau đó chính là khảo sát, đề cử cấp hoàng hậu. Thục ra đối với người truyền giáo nhóm cũng không tính bài xích. Trước mắt hoàn cảnh này dưới, là cái người xuyên Việt nên tưởng đều là nếu làm Tây học đông tiệm, làm cái này từ từ bế tắc quốc gia mở mắt xem thế giới. Có đái tử tạo xuống kíp, tự nhiên khơi dậy nàng nào đó ý tưởng. Xúc tiến đông Tây phương giao lưu, giải phóng người trong nước tư tưởng, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Người chuyên giáo lại hòa thượng cũng là cái nam, thuộc ra muốn triệu xa lạ nam nhân xuất nhập cung cấm, vẫn là cùng giận nhưng chào hỏi. Đồng Ngạc Thị giải thích là cái thực hào lý do. Ngoại lai like gọi tới giã chiêu số nhóm không quá câu thúc, có lẽ sẽ có linh quang chợt lóe cũng không nhất định. Dẫn nhưng còn lại là nhìn phúc nhĩ thần đại chuyển tiến vào bức họa lúc sau, cảm thấy trình độ cũng cũng không tệ lắm, họa là tô nấu cái này nửa lão nhân. Gia hỏa này tư thái thản nhiên mà ước lượng một thanh như ý, lượng nghiêng thân mình ngồi trên giường, thật là có như vậy một chút ý tứ. Ba nhiều mình trở nhận được hôm nay rất tốt tin tức, xoa tay hầm hẻ, không có lúc nào là không mặc nghiệm tân kiến chính tự. Như thế nào tiến bai kiến? Với hội họa thời điểm cùng Hoàng hậu nói cái gì, thế nào khiến cho Hoàng hậu hứng thú? Có phải hay không chức giảng một ít kinh thánh chuyện xưa, hải ngoại kỳ văn, sau đó lại dần dần dẫn vào chính đề? Hoàng hậu hứng thú nơi nào, như thế nào từ nàng ý sự tình dẫn tới làm nàng tiếp thu thiên chủ giáo? Người chuyên giáo nhóm diễn tập đã lâu, lại không có nhận được tiến thêm một bước thông chi, không khỏi nôn nóng vạn phần. Nhìn không được hỏi thăm tình huống, phúc nhị thần tam ca tên thành nếu vọng tô ngươi kim chính mình cung cấp, cũng muốn an ủi giáo hiếu Chủ tử nương nương có rất nhiều sự tình muốn hội, trung thu sau, hoàng thượng lại muốn xuất chúng hành vây, hành vây lúc sau liền phải chuẩn bị hồi kinh. Trở lại trong kinh, lại là đại công chúa gả thấp, 10 tháng thái hoàng thái hậu chi thánh phọ. Các ngươi tân kiến, sợ không cần đến 10 tháng ạ. Ba nhiều minh. Trên thực tế, người truyền giáo nhóm hồi kinh lúc sau phải đến cơ hội thấy hoàng hậu một mặt. Lúc đó hoàng hậu tâm tình với lúc, nàng nhi tử nữ nhi đều phải kết hôn, hôn sự cũng đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Gọi tới hoàng đán. Ngươi cũng trưởng thành, thật là, ta năm đó gả đến dục khánh cung sự tình còn nhớ rõ danh mạch, ngươi liền phải cưới vợ. Hoàng đán thẹn thùng mà cười. Thục ra với tay, Hoàng đán nghi hoặc mà nhìn mẫu thân liếc mắt một cái, ngoan ngoan tiến lên, đưa lô thai qua đi. Chỉ nghe hắn mẫu thân nói, ngươi bọn đệ đệ cũng trưởng thành, có một số việc nhi, yêu cung nữ, bọn thai dám giáo trung quy không tốt, ngươi làm ca ca, đề điểm bọn họ một chút. Ca? Ca cái gì ca? Thục ra tức giận địa nhi tử trên đầu tới như vậy một chút. Ngươi là người mã Pháp mang đại, lớn lên một ít lại là đi theo ngươi A Mã, khủ khủ, nam nữ việc vốn nên là phụ thân, ách, nói cho nhi tử, nữ nhi mới về mẫu thân quảng. Ta liền không có ngươi. Ách, hiện giờ ngươi A Mã như vậy vội, ta xem hắn cũng, ơn, không hảo cùng ngươi bọn đệ đệ nói này những. Ngươi cái này là người huynh trưởng, chẳng lẽ không nên gánh điểm nhi trách nhiệm? A, này này, này như thế nào có thể nói đến xuất khẩu? Ta dựa. Các huynh đệ ngầm cũng sẽ miệng ba hoa một chút, nhưng là thân mụ trước mặt là tuyệt đối không thể thừa nhận A. Thục ra một tay vớt quá nhi tử cổ áo, dưa chín cúng dụng, thiên đạo hữu thường. Sau đó chính là trình bày hành vi hợp lý tính, cùng với cùng lễ pháp không xung đột. Này nơi nào là làm hoàng đán giáo đệ đệ, rõ ràng là thuộc ra sợ nhi tử đối tình sự lý giải có ngộ mà tiến hành khai đạo. Tổ phụ tăng kỳ hắn phát dục thành thục, hiếu nghĩa cùng lễ giáo đối thượng nhân loại bình thường sinh lý phản ứng thực ra vẫn là lo lắng đọc quá nhiều thánh hiền nhi tử truyền bất quá con nhi tới không biết hoàng đán đối mẫu thân khổ tâm lý giải nhiều ít nhưng là hắn rời đi lệnh bước nhẹ rất nhiều nhưng thật ra thật hoàng hậu tâm tình hảo mọi việc cũng không thực nhọc lòng liền lại nhớ tới bức họa chuyện này người truyền giáo lần này đãi ngộ liền không quá cao từ hoàng đán tiếp kiến sau đó tống cổ thái giám một đường đưa đến khôn ninh cung chưa thấy được hoàng đế lại vận khí tốt mà gặp được hoàng hậu tâm tình hảo người truyền giáo cũng có tâm khoe khoang Bọn họ trước đó hiểu biết tới rồi cung đình hội họa quy tắc cùng hoàng hậu sinh khí nguyên nhân, lần này lại là áp dụng song khai hình thức. Tức họa một bức chính diện họa, lại thỉnh hoàng hậu hơi sườn một chút thân mình, thiên ngật đầu một cái, lại vẽ một bức có thể hiện ra mặt bên bộ phận đường cong tranh sơn dầu tới. Đầu một ngày, trước họa ra hai chương sơ đồ phát thảo tới, thuộc ra nhìn rất là vừa lòng. Người chuyên giáo ngừng hô hấp, thẳng đến nhìn hoàng hậu gật gật đầu, mới chậm rãi ra tới một hơi, tiếp theo đưa ra yêu cầu, có thể hay không kế tiếp một đoạn thời gian Nhiều đối với người mẫu họa một vẽ phát họa, này cầu có thể họa đến thêm gần sát hoàng hậu thần vận. Thục ra chính nhàn rỗi, không thể không thể gật đầu nói, hảo. Lại làm cho bọn họ đem bản nháp lưu lại, phải cho giận nhưng xem. Người chuyên giáo mãn nhãn vui sướng, hoan mà đáp ứng rồi. Đáp thượng hoàng hậu này tuyến, mục vẫn là tưởng thông qua nàng tới ảnh hưởng hoàng đế, trung sử thanh đình đối giáo hội chính sách sinh ra bương lòng Phương đông người ngũ quan không như vậy lập thể, cho dù dùng thấu thị pháp họa ra tới mặt. Cũng có vẻ không như vậy có lập thể cảm, nếu thoáng sườn một chút mặt, hiệu quả liền không giống nhau. Dẫn nhưng nhìn cũng là tán thưởng, gọi bọn hắn dụng tâm họa, họa hảo châm có thưởng lại động chính mình cũng muốn họa một bức tâm tư tới. Từ ngày hôm sau bắt đầu, khôn ninh cung buổi chiều thời điểm liền cố định tới mấy cái người truyền giáo, bọn họ chỉ có thể nơi này ngốc nửa canh giờ, lại đầy đủ lợi dụng điểm này thời gian. Thục ra hương thú bừng bừng mà nghe người truyền giáo cùng nàng nói chuyện phiếm kể chuyện xưa, nói là kinh thánh chuyện xưa Đề tài còn lại là từ bức họa khiến cho Thục gia tỏa công là nhất lưu dáng ngồi bất động còn có thể đỉnh đạc mà nói Hỏi người truyền giáo Nữ nhi của ta hiện còn nhỏ Ta tưởng cho nàng cũng lưu một bức tấm ảnh nhỏ Vẽ xong rồi này một bức Ngươi có thể lại họa một bức sao Nô, là chúng ta Mẹ con hai cái Hợp họa một chương Có thể thành sao Tôn kính bệ hạ Đương nhiên là có thể người truyền giáo tưởng hỏi hắn có thể hay không họa chụp ảnh chung Vội vàng bảo đảm Sau đó mượn cơ hội nói chẳng những mẹ con, mẫu tử cũng là có thể, rất nhiều thánh mâu giống đều là thánh mâu ôm ấp thánh tử, nhưng tìm thiết nhập điểm. kế tiếp, người truyền giáo thao thao bất tuyệt, nói lên kinh thánh chuyện xưa, lại nói về dễ hiểu giáo lý. thuộc gia đối thiên chúa giáo chỉ là có cái thô thiển hiểu biết, lúc này nghe được rất nhiều phía trước không hiểu biết tri thức, lòng hiếu kỳ khởi, nghe được rất là nghiêm túc, liền cung nữ, thái giám đều nghe chuyện xưa nghe ở. người truyền giáo rất là phân chấn, thường thường hướng vải vẽ tranh thượng tô lên hai bút. Nơi này vây tranh, đó là phía trước đều cân nhắc quá nhiều ít hồi, phân thần nói chuyện cũng còn có thể bảo đảm nhất định tiêu chuẩn. Hai người chính một hỏi một đáp gian, giận nhưng tới. Người chuyên giáo thấy làm hắn phân chấn một màn. Hoàng hậu nói cái gì, hoàng đế đều gật đầu. Từ công chúa kết hôn đến thái tử kết hôn, lại đến hoàng hậu muốn bỏ cũ thay mới hoàng đế trong cung điện cung nữ. Mà hoàng đế nói phải cho hoàng hậu thúc phụ thăng trước, bị hoàng hậu bác bỏ lúc sau, hoàng đế cũng không tức giận. Người chuyên giáo xem ra. Hoàng đế quay mặt đi quá, khẳng định là muốn tuyên bố thăng trước mệnh lệnh. Thật tốt quá. Nguyên bản biết đế hậu cảm tình không tồi, không nghĩ tới nhiên hảo thành như vậy. Người chuyên giáo hoài hương phấn tâm tình về tới chỗ ở, cùng các đồng sự thương nghị. Hoàng hậu đối với hoàng đế lực ảnh hưởng là rõ ràng, nếu có thể xử hoàng hậu nhập giáo, nàng ảnh hưởng dưới, hoàng đế cần thiết nhập giáo. Như vậy, chúng ta, chúng ta có chút kích động đến nói không ra lời. Ba nhiều Minh trầm mặt một chút, hỏi. Muốn khuyên như thế nào nói hoàng hậu nhập giáo đâu? Này thật đúng là cái nan đề a Hoàng hậu đối với ta giảng giáo lý vẫn là thực cảm thấy hứng thú. Tô nỗ thân vương một đối giáo lý cũng thực cảm thấy hứng thú. Ách! Lại nói tiếp người truyền giáo bản lĩnh thật là không kém. Bọn họ khai một cái tiểu hội, liền tìm tới rồi một cái trọng điểm. Mọi người đều biết là, thiên chúa giáo là thừa hành một chồng một vợ. Hơn nữa kiên quyết không được ly hôn. Không riêng gì hảo mã không xứng sau so an, hảo nữ không hầu nhị nam. Thiên chùa giao giao ly đối với trượng phu đồng dạng có ước thúc lực. Chẳng sợ lão bà ngươi sinh không ra nhi tử tới, ngươi cũng không cho ly hôn. Cắm hoa một câu, chính là bởi vì này quy định chọc mau một cái anh quốc quốc vương, hắn lão nhân gia muốn nhi tử, lão bà chết sống sinh không ra, giáo hoàng còn không được hắn ly hôn. Anh vương phát hỏa, không cùng giáo hoàng lan lộn, làm nổi lên tôn giáo cải cách chính mình đường giáo chủ đi, ngươi không phê chuẩn ta ly hôn. Lão tử không hiếm lạ, ta chính mình phê chuẩn. Thiên chùa giáo Anh quốc tử đây chưa gượng dậy nổi. Giáo hoàng, ân, cái này quốc vương chính là Elizabeth nữ vương nàng cha, Henry tám thế. Làm một cái tình phụ cũng coi như hợp pháp thê tử quốc gia hoàng hậu, nàng có lo lắng hay không chính mình hôn nhân đâu. Hoàng đế tổ phụ liền từng phế chuất quá chính mình thê tử đâu. Hơn nữa, từ đủ loại dấu hiệu xem ra, hoàng hậu cũng không muốn có người chia sẻ nàng trượng phu. Người chuyên giáo cho rằng chính mình tìm đúng rồi đột phá khẩu, đó là phi thường hứng phấn. Trung Quốc sinh sống rất nhiều năm, tuy rằng xem quen rồi địa phương rất nhiều bất lương tập tục, người truyền giáo nhóm vẫn là thủ vững chính mình điểm mấu chốt. Hơn nữa cho rằng đối hoàng hậu tâm lý phân tích, chính là phi thường đúng chỗ. Nhất định có thể thuyết phục nàng. Ba nhiều mình nói, ta thân ái huynh đệ, người vẫn là muốn cẩn thận. Người truyền giáo gần luôn là làm nàng nhớ tới đời trước chuyện này, đời trước, nàng tiến tiệm cắt tóc, thợ cắt tóc một mặt cho nàng cắt tóc, một mặt bồi nàng nói chuyện. Có lẽ hắn chỉ là tưởng lân la làm quen đi. Tới rồi hoàng hậu vị trí này thượng, tới cầu chú ý người thật là quá nhiều. Thục gia tự nhận còn tính khai sáng, cũng phóng thích thiện ý. Rốt cuộc có một ngày, chính để tới. Hoàng đế bệ hạ đối ta thực hữu hảo, trở về lúc sau nói cho giáo hữu nhóm, bọn họ đều thực hâm mộ. Phải không? Có người khen nàng trượng phu, thục gia vẫn là thật cao hứng. Là, mọi người đều tưởng, hoàng đế bệ hạ có phải hay không? Chính là trong truyền thuyết trưởng giả dô hàn quốc vương. Nga Này lại là cái gì chuyện xưa? Vậy hả, này cũng không phải một cái chuyện xưa. Người truyền giáo từ từ kể ra. Phương Tây trong truyền thuyết, phương Đông có một cái thờ phụng cơ đốc có vương, hắn thành kính mà có vũ lực. Lúc ấy Tây Âu đang bị cực kỳ Bưu Han ổ tổ mạn thổ nhị kỳ khi dễ đến cực kỳ thê thảm, chảo căn rơm dạ đều cho rằng có thể cứu mạng, ảo tưởng có thể liên hệ đúng chỗ có vương, cùng chi giáp công thổ nhị kỳ cái này dị giáo đồ quốc gia. Thục gia nghe hắn nói xong, trong lòng đã là không đau. Ta đối thiên chúa giáo hiểu biết trình độ đủ để bị giận nhưng khinh bị không giả, nhưng là ta thế giới lịch sử khóa cũng không phải là ngủ gà ngủ gật hôn lại đây. Trường Lao Dô Hàn Quốc Vương nàng không nghe nói qua, nhưng là người truyền giáo sở miêu tả dị giáo đồ quốc gia tàn nhẫn mà chiếm lĩnh giờ rủ xạ lẻm quanh thân đạo cơ đốc quốc gia nàng là biết. Đó là tự quân Đông Trinh trong lúc thành lập, quân thập tự Đông Trinh, là giáo đình khởi sướng rõ đầu rõ đuôi đền thờ để hạ đường kỹ nữ tử hành vi, quân thập tự 200 trong năm 8 lần Đông Trinh. Lần thứ tư chính là đem bái chiếm đỉnh đế quốc cấp cấp sạch. Mà bái chiếm đỉnh đế quốc, tuyệt không phải dị giáo đổ quốc gia. Thục ra cảnh rắc lên. Không biết như thế nào mà, liền nhớ tới chiến tranh nha phiến lần hai nước Pháp lấy cớ là mã cha cố sự kiện, tiêu cha cố thật không phải người tốt. Lại quá một ngày, người truyền giáo còn tiếp theo thượng một đề tài, khen giận nhưng đủ loại Mỹ Đức, quả thực cùng thiên chúa giáo đổ giống nhau như lúc, chỉ là hôn nhân thượng hơi có bất đồng. Hắn là chờ hoàng hậu đặt câu hỏi đâu? Đây là một cái tổ điệp câu cá. Thục gia nhẫn mại tính tình trở về một cái, Nga. Người chuyên giáo hơi hơi mỉm cười, rất có một loại cao tăng đại đức cảm giác, thiên chúa giáo là nghiêm khắc một chồng một vợ. Lời trong lời ngoài, ám chỉ đến tương đương rõ ràng. Hộ con dâu bà bà. Này đó vương bắt đạn thật là quá tờ mở giờ hồ cha. Thục gia hoán hận mà tưởng, hôm nay ngươi khôn ninh cung như vậy hồ ngôn loạn ngữ một phen, liền cho rằng có thể nói đụng đến ta a. Đánh giá tỷ không biết Louis 15 tình phụ trường gì hình dáng A. Thứ này xuyên qua phía trước có tiết trung học mỹ thuật khóa vô dụng tới ngủ gần ngắm qua sách giáo khoa thượng một bức tranh sân dầu, họa thượng là một cái ngoại quốc nữ nhân, nàng xem ra lớn lên tương đương mà không thế nào. Nhưng là phía dưới đánh dấu là mỗi tên khó đọc phu nhân, chữ nhỏ giải thích, pháp vương Louis 15 tình phụ. Nàng không biết là, nàng này thật đúng là hoa uổng thiên chúa giáo, bởi vì Louis 15 đồng học chính mình chính là cái miệt thị thiên chúa giáo gia hỏa Thẳng đến hắn trước khi chết, thiên chúa giáo ra tay, bước cho hắn đuổi đi chính mình tình phụ. Nói nữa, có một số việc là có thể tưởng có thể làm nhưng là không thể nói, các ngươi có biết hay không a? Nga, các ngươi phía trước nói xong cái này, mặt sau ta liền khuyến khích giận nhưng tin giáo. Ngươi đương đại gia là ngốc à? Sử như vậy lòng dạ hẹp hỏi, ngươi là khinh bị ta chỉ số thông minh vẫn là khinh bị ta lão công chỉ số thông minh a? Hoàng hậu đạm đạm cười, đúng không? Đảo cung Trung Quốc phong tục gần. Chúng ta cũng là một chồng một vợ. Đừng vui đùa cái gì vậy, tô nô những cái đó tin giáo nhi tử cũng không chặt đứt có thiếp có con vợ lẽ. Người truyền giáo trợn tròn mắt. Đế là, hôm nay liền đến nơi này đi, hoàng thái tử đại hôn thức, ta muốn đi đông cung nhìn một cái. Về sau có con dâu, ta lại hướng nơi đó đi liền không lớn thích hợp. Các người đi về trước đem tranh tốt nhất tế đi. Không thể không nói, này người truyền giáo họa ra tới họa so thượng một cái muốn hảo rất nhiều, thực ra còn không nghĩ đổi hoa sư. Hắn đã có này hạng nhất tác dụng, cũng không có không cần đạo lý. Người truyền giáo trong lòng nóng bỏng, còn không có một hôn rốt cuộc, xoát địa túi đầu. Đóng gói công cụ, cáo lui trở về. Trở lại nơi rừng chân, không khỏi lại triệu khai một cái tiểu sẽ. Ba nhiều minh cẩn thận hỏi hoàng hậu có hay không đối bức họa có cái gì bất mãn, phải đi hội họa người truyền giáo hồi ước hồi lâu nói, hẳn là không có không hài lòng, là bởi vì hoàng thái tử muốn kết hôn. Cho dù như vậy, chúng ta cũng không thể thả lỏng. Nhất định phải đem vẽ tranh hảo. Nếu hoàng hậu đối với ngươi họa vừa lòng, ngươi khả năng liền sẽ trở thành ngự dụng hòa sư. Như vậy cơ hội đại. Họa tranh sơn dầu, đặc biệt là tinh tế tranh sơn dầu, là cái ma thời gian việc. Người truyền giáo nhóm dù sao cũng là đánh vẽ tranh tên tuổi tiến bảo, chủ nghiệp không thể qua loa. Cấp hoàng hậu hạ ngồi đồng thời, bọn họ cũng đến đem bản chức công tác làm tốt. Sở dĩ liều mạng như vậy, cũng không riêng gì bởi vì thẳng tiến không lùi truyền giáo tinh thần. Tục ngữ nói đến hảo. Có người địa phương liền có giang hồ. Người truyền giáo cũng là người, bên trong tự nhiên cũng có tranh đấu gay gắt, hướng đại nói có cựu giáo chi tranh, thứ nhất đẳng có bên trong phe phái đấu tranh, lại tiểu một chút chính là người truyền giáo cá nhân chi gian tranh đấu. Lễ nghi chi tranh, đã là bất đồng phe phái chi gian đấu tranh, cũng là người truyền giáo cá nhân vinh lục chi tranh. Nói trắng ra, chính là châu Âu bản bộ có người đấu kỵ nào đó phi chính thống giáo phái người truyền giáo Trung Quốc hôn đến quá phong cảnh, tưởng rối tay tới trích quả đảo Hoàn toàn đã quên một chút, triều đình không phải mềm quá hồng. Giáo hoàng bản tính như ý không có khai hỏa, nhưng lại hoa người truyền giáo không khỏi bối rối. Muốn cấp giáo đình bắt lấy này phiến trận địa phía trước trước phân một ly canh. Nam hoài nhân lễ tăng là như thế long trọng, canh nếu vọng thiếu chút nữa làm lúc ấy hoàng thái hậu cùng hoàng đế thành giáo đồ, tiền bối công tích bãi nơi đó như thế nào có thể không khích lệ sau lại người đâu? Nhật tử càng ngày càng gian nan thời điểm thấy được một tia hy vọng, đương nhiên quan trọng khẩn bắt lấy. Đáng tiếc. Người truyền giáo nhóm chú ý là phát triển giáo đồ, nỗ lực thuyết phục Hoàng hậu tín đồ. Nhưng là, Hoàng hậu chú ý lại không phải muốn hay không tin giáo vấn đề. Thậm chí đến nỗi, thuộc ra trong mắt, tin hay không giáo, đều không phải một vấn đề, nàng cũng căn bản không nghĩ tin cái gì tôn giáo. Hoặc là nói một câu về đến nhà lời nói, nàng hiện đã không có bức thiết mà thờ phụng tôn giáo tất yếu. Cho dù thờ phụng, cũng nhiều là có khắc mục. Người truyền giáo tâm tư, nàng không thể nói xem đến rõ ràng đi, ít nhất là biết một chút. Những người này tưởng phát triển, muốn chạy thượng tầng lộ tuyến. Người một khi ở địa vị cao, không thiếu được có rất nhiều người tới nói rút, cầu cái này cầu cái kia. Đều cho rằng chính mình thông minh, đem phía trên người đương ngốc tử tựa lừa dối, lại không biết kia căn bản là phía trên người cảm thấy ngươi không quan hệ đau khổ, không nghị sửa trị ngươi thôi. Tuy ý người truyền giáo nói được ba hoa trích tròe, hoàng hậu chỉ một câu liền đem bọn họ đổi rồi. Hoàng thái tử muốn cưới vợ, so với họa trương bức họa. Hiển nhiên Đông cung muốn thêm nữ chủ nhân chuyện này tương đối quan trọng. Người chuyên giáo cũng chỉ có thể ai thán vận khí không hảo, cứ như vậy, sự tình lại muốn chậm trễ thời gian. Ba nhiều minh cũng chầm mặc, hắn nguyên là gian khổ điều kiện cũng muốn dễ dũa cầu phát triển, trước mắt rất tốt cơ hội đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Như vậy chúng ta cũng liền có một ít thời gian, có thể hảo hảo thảo luận một chút, thế nào có thể đả động hoàng hậu. Chúng ta phía trước biện pháp, chẳng lẽ không được sao? Thắc đắt người đối với tín ngưỡng vấn đề, cũng không phải như vậy nghiêm khắc nhưng là một khi thờ phụng chủ mặc kệ là người nào đều sẽ trở nên thành kính nhìn đến ba nhiều mình càng thêm đen tối sát mặt nói chuyện người thức thở mà nhắm lại miệng ta là sợ không còn kịp rồi giáo hoàng bệ hạ ý kiến nhất định sẽ làm tức giận hoàng đế và ti căng phong cách quá mức mạnh mẽ nghe nói hoàng đế lại phái ra người mang tin tức tin nổi giáo hoàng kỳ thật hoàng đế tư thái rất thấp chỉ cần giáo hoàng không can thiệp nơi này tôn giáo sự vụ bọn họ là không ngại chúng ta chậm rãi truyền giáo nhưng là giáo hoàng Đến năm chặt thời gian đem sự tình làm xuống dưới, chỉ cần hoàng đế thừa nhận thiên chúa giáo, muốn tự làm giáo hội, trọng dụng cũng là bọn họ mà không phải giáo đình phái tới người. Chẳng lẽ Va-ti căng mệnh lệnh từng Nga hoành hành quá sao? Giáo hoàng thật là cái ngốc tử. Nếu dưới chân này phiến rộng lớn thổ địa thượng có thể tự do truyền giáo, phát triển hoàng đế trở thành tín đồ, này nói không chừng lại là một cái chính giáo. Chính mình đám người, chính là thánh đồ. Thục ra không biết có chút người chính mở ra tiểu hội, thương thảo đối phó nàng biện pháp Nàng chính Đông cung hạ chuyển động. Đông cung hiện vẫn là nàng dọn đi lên các cục, tiểu Phật đường cũng còn nơi đó. Đoan nghi điện bởi vì phải có chủ nhân, lại sửa chữa một, bố cục cũng vẫn là nguyên lai like bộ dáng. Thái tử lại hôn, thái tử phi của hồi môn tuy có gia đều, lại không thể đo đạc Đông cung đi đánh, phòng trừng cũng là cùng thuộc gia kết hôn thời điểm như vậy làm. Mà Đông cung phải dùng gia đều, trên cơ bản đều là nội vụ phủ cấp làm tốt. Hoàng đán tự mình đỡ mâu thần, các trong viện giả bộ Vì nhi tử chuyện này lại muốn lao động ngành đương. Thục ra liếc nhi tử liếc mắt một cái, học được cùng ta rất hoa thương ngươi. Hắc hắc, cười ngây ngô hai tiếng, hoàng thái tử cũng không phải là ngốc tử, cha mẹ đương nhiên thích cùng chính mình tự mình hài tử. Ứng đối thời điểm như đối đại tân, đó là công trạng phân, trong lén lút lại như vậy xa lạ, đã có thể muốn giảm cảm tình phân. Thục ra bước trầm đông cung, cảm thắn nói, ta gả lại đây thời điểm còn không có nơi này đâu, hiện ngươi đều phải cưới vợ. Hào hào sinh hoạt ra. trở tay vô vô Hoàng đán tay, hai người đã chậm dãi đi tới phía đông một cái tiểu viện tử. Nơi này nguyên bản ở Lý Giai Thị, từ Lý Giai Thị dọn sau khi đi, nơi này liền phong tỏa lên, hiện vi đại hôn, lại trọng khai khóa quét tức phiên, chất đống đại hôn ngày phải dùng đồ đự. Ta trước kia cũng không có vào quá vài lần thuộc ra như suy tư gì mà đối Hoàng đán nói, biết hôm nay vì cái gì muốn lại đây sao? Hoàng đán cười nói, còn thỉnh ngạch nương bảo cho biết. Người đại hôn về sau. Ngươi A Mã cùng ta liền không hề nhiều quản ngươi trong phòng sự, chính ngươi cũng hảo phải có cái chủ ý. Đúng vậy, ngươi minh bạch có ý tứ gì sao? Liên trước ứng, con thỉnh ngạch nương bảo cho biết, ngươi tức phụ nhi là cái không tồi cô nương, tốt lành cùng nàng sinh hoạt. Ngươi luôn luôn nghiêm với tu thân, như vậy thực hảo. Có một việc, ta còn là muốn dặn dò ngươi, nhất định phải đối lao bà hảo một chút, làm nàng tiền sinh hạ nhi tử. Sau một câu, thục ra ngữ khí rất nặng, thanh âm lại rất nhẹ. Hoàng đán dùng mình, lại cười nói, nhìn ngạch nương nói, nào có cưới tức phụ nhi không sinh nhi tử. Ngươi ngũ thuốc tức phụ nhi liền không sinh nhi tử thuộc ra không thuận theo không buông tha điều đạo. Ngươi mã pháp năm đó nhiều coi trọng ngươi, ta hiện liền nhiều coi trọng ta tôn tử. Minh bạch, đây là căn bản. Ngươi về sau trong phòng chuyện này, ta dễ dàng là sẽ không quản, muốn xem ngươi, đương nhiên, cũng phải nhìn ngươi tức phụ. Nàng nếu là sau lại không hảo, ta chẳng lẽ sẽ mắt thấy ngươi chịu ý khuất. Chỉ là này mở đầu Ngươi đến làm tốt. Có một số việc, là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Các ngươi từ nhỏ, ta kêu các ngươi chính mình mặc quần áo ăn cơm, chẳng lẽ chỉ là vì làm khó dễ các ngươi. Lại hoặc là làm làm bộ dáng thảo một chút hảo thanh danh không thành. Thục ra cười nhạo một tiếng, bất quá là cho các ngươi đừng quá xem nhẹ việc nhỏ nhi mà thôi. Chuyện nhỏ, ngươi có thể không cần đi làm, lại không thể không có biết một vài. Nhiều ít anh hùng hào kiệt, hư liền hư rèm bộ không tu phía trên. Hoàng gia nhất cử nhất động đều là thiên hạ gương tốt. Lời này là vô nghĩa. Nhưng là, hoàng gia nhất cử nhất động, đều bị người trong thiên hạ chú ý, lại là thật. Muốn người cùng khen ngợi ngươi phu thê tình thầm, vẫn là nhắc tới ngươi liền làm mặt quỷ, nói ngươi diễm nghe việc ít người biết đến, ngươi trong lòng đến có cái số nhi. Có một số việc nhi, ta cũng là nói vô ích thôi, ngươi muốn thật có lòng ái nhân, ta lại có thể như thế nào. Chỉ là, làm tốt lắm xem chút, đối với ngươi tức phụ nhi có lương tâm chút. Ân. Đúng vậy kỳ thật cái này tức phụ Nhi xem như chính hắn chọn, trước đó lại gặp qua, vẫn là tương đối vừa lòng. Ta thật là già rồi, cư nhiên như vậy lại ngại. Ngươi là lang quan Nhi, ta đảo như là tới quét ngươi hưng. Vẫn là câu nói kia, ta chỉ nghĩ ngươi quá đến hảo hảo. Ngươi đằng trước mười mấy năm quá thật sự vất vả xua tay ý bảo Nhi tử không cần chen vào nói, ta đều biết, đưa ngươi đi cản thành cung trước một đêm, ta thật là luyện tiếp. Càng đau lòng, liền càng muốn ngươi cái gì đều thuận lợi. được rồi không nói là chúng ta vô cùng cao hưng cưới vợ, được không? Hoàng đán thấp giọng lại lên tiếng, đúng vậy. Hoàng đán kết hôn, cùng giận nhưng năm đó trình tự là giống nhau như lúc. Trao lễ vật đính hôn linh tinh thủ tục cũng là lục tục làm, trong lúc còn sen kẽ đại công chúa gả thấp, cái này gả quy mô liền so thái tử đại hôn nhỏ. Bổn ứng thuộc gia Khôn ninh cung mở tiệc chiêu đãi ngạch phụ gia nữ quyến, nhân có thái hoàng thái hậu, này đến liền đặt tới Ninh Thọ cung. Đại công chúa hôn sau cùng ngạch phụ bổn ứng trong kinh ở tạm một đoạn thời gian. Sau đó lại phản hồi kỳ điện. Nhân buổi kịp hoàng đán kết hôn, vợ chồng son liền thượng biểu, thỉnh cầu ngốc đến hoàng thái tử đại hôn lúc sau lại đi. Dẫu nhưng mừng rỡ đem nhi tử hôn lễ làm được long trọng long trọng, lấy biểu hiện cả nước trên dưới một mảnh hài hòa, tự nhiên là chuẩn. Xuất giá nữ nhi cũng chưa đi, mặt khác các lộ giang hồ hảo hán, ách, sai rồi, là tông thất hoàng thân quốc thích, có thể tới tự nhiên đều tới, trường hợp cũng là cực kỳ mà long trọng. ô Vân Châu cười đến tặc hề hề mà Thục gia lui vào nội thất lại đổi cách phục thời điểm lưu đi vào, ngạch nương ngạch nương, ngài nghe nói sao? Vừa rồi nghe Tam ca bên kia Nhi thái giám nói, bọn họ nhiều ngao vải nổi to canh gừng, liền sợ đem những người đó cấp đông lạnh hỏng rồi. Khu khu, hoàng thái tử kết hôn ngày chính tử định cuối tháng 10, trời giá rét, đại yến thiết lâm thời đáp giàn chào, nhưng không khôn ninh cung như vậy ấm áp. Không ít lão đại nhân ăn mặc ra cửu còn đông lạnh đến thẳng run run, một mặt run run còn một mặt vẻ mặt phiếm hồng cảm thấy ăn hoàng gia rượu mừng phi thường vinh quang. Thục gia duỗi tay chọc chọc nàng lớp nhi, như vậy lời nói nơi này nói nói liền thôi, đi ra ngoài không cho nói miệng. Biết, không thể không kính trọng đại thần. Ta đi xem đại tỷ tỷ đi làm." Thục gia lắc lắc đầu, đối với gương nhìn mũ mang chính, hoàng hậu trang phục rất trầm, Thục gia giật giật cổ, mới thở phào nhẹ nhõm, đáp hồng tụ tay đi ra ngoài. Hách dịch chi thê trên mặt ý cười là giấu cũng giấu không được, tiếp thu đại gia khen tặng, đồng thời cũng chú ý tới không chịu lướt qua tây lô đặc thị đi. Người bình thường ra kết thân Nhạc mẫu không thiếu được thỉnh bà bà chiếu cố một chút nhà mình nữ nhi, tranh chua một chút còn khả năng lấy lời nói áp một áp thông ra. Tới rồi hách dịch trong nhà, nói cái gì đều đừng nói nữa, tạ ơn đi ngài nột. Còn phải chú ý không đắc tội hoàng hậu nhà mẹ đẻ người, thái tử phi vị trí này phong cảnh là phong cảnh, lại thực sự không bảo hiểm. Hoàng thái tử không có chắc thất, chuyện này là rõ ràng, nơi này hơn phân nửa là có hoàng hậu bút tích nội, hách dịch trong nhà không thể không cảm kích. Nữ nhi thăng dư trước. Hách dịch chi thê không biết dặn dò nhiều ít hồi, nhất định phải phụng dưỡng hảo chủ tử nương nương. Bên đều là giả, bà bà thích mới là thật. Ngươi không nhặt dạo, chủ tử nương nương đã che chở ngươi rất nhiều. Nhiều đi theo chủ tử nương nương học điểm nhi, nàng có thể sinh hạ năm trai một gái, cũng không phải là người bình thường nổi. Hoàng thượng năm đó cũng niên thiếu khinh côn quá, hiện giờ như vậy thánh minh. Ngụ ý, ngươi nhiều cùng bà bà lấy lấy kinh nghiệm. Hách xa Lý thị nhớ kỹ dạy dỗ, chính mình cũng biết là giao vận may. Cũng là gấp đội mà cẩn thận. Vào đông cung, ấn trình tự đi, tới rồi đoan nghi điện, an ổn ngồi định rồi. Đông cung điệu long thiêu đến vượt vượng, an mặc mùa đông chế phục nhậm thái tử phi lại là khẩn trương lại là nhiệt, ra một thân hãn. Chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng bước chân, nàng trượng phu vào được. Hách xá lý thị có chút ngượng ngùng, có chút khẩn trương, lại gần. Đẩy ra hỉ khăn, nhìn đến một trương coi như anh tuấn mặt, hách xá lý thị khẩn trương đến quá mức, cư nhiên cười cười, lại cảm thấy không quá trang trọng Lập tức thu tươi cười. Hoàng đán cũng rất khẩn trương, xem nàng cái dạng này, ngược lại bật cười. Cái này lão bà, giống như không khó xử a, Cũng không biết hoàng đán hiện thế nào. Hôn trước gõ nhi tử phải đối con dâu hảo điểm nhi, tựa hồ không rất giống cái bà bà, nhưng là thuộc ra trong lòng vẫn là nhi tử quan trọng một chút. Dẫn nhưng chính mình cũng thực quan tâm nhi tử, nghe lão bà như vậy vừa nói, rồi lại khinh bị khởi lão bà tới, nữ nhân chính là phiền thoái, người nơi nào dùng đến như vậy lo lắng. Hắn hiện thế nào? Động phòng hoa trúc, còn có thể thế nào? Đương nhiên là sảng đến lưu chảy nước rãi. Bởi vì thái tử đại hôn, trong cung trên giới, tự nhiên cũng là bố trí thật sự là không khí vui mừng. Dẫn nhưng dầu dĩ mà nhìn này đó bố trí, ôm thượng lao bà đầu vai, kề thai nói nhỏ, ta nói cho ngươi hắn hiện làm cái gì được không? Tức phụ thình an, lại là muốn tới trước ninh thọ cung. Lại nói tiếp vai phụ so vai chính thức dậy còn muốn sớm, hách xá lý thị cùng hoàng đán đến ninh thọ cung thời điểm. Ninh Thọ Cung cũng sớm đã tề tiểu một đống lớn người. Hách xa Lý Thị xa xa, xa nhìn đến Ninh Thọ Cung trước một đống các tiểu liên dư, hạ liên thời điểm bắp chân không khỏi có chút tiểu run, nhẹ giọng hỏi hoàng đán: Chúng ta có phải hay không đã tới trưởng? Hôm nay là không ý kiến, chỉ là ngươi sau này thỉnh an thời điểm tới sớm chút liền hảo. Này đó đi trở về ta lại nói cho ngươi. Ân, ta nghe ngươi. Thái Hoàng Thái hậu vui dạo rực mà nhìn Tầng Tôn Tức Phụ, lại đối thuộc ra nói: Là cái chỉnh tề hài tử, cũng không phải là. Không nhìn nàng hảo, chúng ta có thể đem hải tử cướp được trong nhà tới. Thúc Huệ cười nói, nhìn ngài nói, đem chính mình nói thành thổ phì đều. Một phen nói giỡn, Thái Phi nhóm tất nhiên là khen Thái tử Phi hảo, lại nói hoàng hậu cưới con dâu cưới đến thật đối một loại. Mọi người đều biết cái này con dâu là đế hậu cộng đồng lựa chọn, ai lại sẽ nói không hảo đâu. Hách xa lý thị âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất, từ những lời này có thể biết, nàng cha mẹ chồng đối nàng không thành kiến, chỉ cần có một cái không thích nàng. Này trong cung liền nhất định sẽ có người gió chiều nào theo chiều ấy, mà không giống hiện như vậy nghiêng về một phía đều là khích lệ. Thái Hoàng Thái Hậu tất nhiên là có thưởng, lại nói, các ngươi còn muốn tới cản thanh cung đi thanh an đâu, ta nơi này liền không nhiều lắm để lại kỳ thật là nàng chính mình có chút mệt mỏi. Hoàng Hậu cũng trở về đi, ngươi đoạt tới hài tử, chính ngươi cần phải đem lễ gặp mặt chuẩn bị tốt nha. Ra, hôn vợ chồng tới rồi cản thanh cung, Hoàng đế ngày hôm qua cũng quá đến phi thường du, tiếp đón đại gia gặp mặt. Bởi vì có con dâu chàng, giận nhưng không tiện ở lâu bọn họ, chỉ là nói vài câu trường hợp lời nói, liền nói, đi xem ngươi ngạch nương đi, nàng ngày hôm qua nhắc mãi các ngươi cả đêm. Khu khu, hoàng đế đây là nói dối. Hoàng đán là thường thấy phụ thân, tự tự nhiên nhiên mà cáo lui. Hách xa lý thị là con dâu, đi theo trượng phu liền đến khôn ninh cung. Khôn ninh cung, thuộc ra một thân cắt phụ, nhìn nhi tử tức phụ, hai người chi gian khí chàng rất là hài hòa, thầm nghĩ, thành một nửa nhi ôn tồn hỏi hách xá lý thị, trong cung còn chủ đến quán sao? mới một ngày, có cái gì quán không quan đâu? hách xa lý thị đáp, hết thể đều hảo, tạ ngạch nương quan tâm. nay lại chưa chắc, ta nhớ rõ năm đó đại hôn lúc ấy, vòng quanh trong cung chạy một cái buổi sáng, đói đến trước ngực dán phía sau lưng. vừa lúc, tiêu các ngươi đuổi kịp, theo ta nơi này dùng đồ ăn sáng bãi. hoàng đán nói, nhi tử ngày thường đều cọ không đến ngạch nương cơm, ngạch nương đãi tức phụ nhi thật so nhi tử đều hảo. đối đại tẩu là như thế này. Đối nàng cũng là như thế này. Ngươi này ngốc tử. Ta đãi ngươi tức phụ hảo, nàng tự nhiên đãi ngươi hảo. Về sau có ngươi thoải mái nhật tử qua đâu. Hách xa lý thị vội nói, tức phụ nhi nhất định lực phụng dưỡng hảo thái tử. Được rồi, ngươi một nhà, không cần câu thúc, đồ vật đâu. Mang lên. Tiểu thái dám nối đuôi nhau mà ra, phụng thưởng cho hôn vợ chồng đồ vật. Hoàng đán cười đứng dậy tạ ơn, hách xa lý thị học theo. Hoàng đán hôn trước bị mẫu thân ngôn ngữ gõ. Nguyên bản là cảm thấy mâu thân đối tức phụ quá hảo, có chút tiểu dấm. Hiện thấy mâu thân giáp mặt cũng gõ lao bà, tâm ý tiệm bình, càng thêm xem lão bà thuần mắt. Ăn cơm thời điểm, hách xá Lý thị là bồi cẩn thận, nàng bà bà nói rất đúng, ngày hôm trước buổi tối làm lao động chân tay, còn không phải thuần thủ công. Hôm nay buổi sáng chạy này một vòng lớn nhi, còn dập đầu hành lễ, thật là đói đến đầu váng mắt hoa. Cho dù như vậy, nàng vẫn là khắc chế chính mình, mỗi dạng chỉ dùng mấy khẩu, lót một lót bụng, cân nhắc trở về lại ăn điểm tâm. Vạn không thể khôn ninh cùng ăn tương bất nhã. Vào cung học đệ nhất khóa, khắc chế. Ăn cơm xong, thuộc ra nói, các ngươi nên trở về, giữ lại, đều lắn lên đi thấy các ngươi. Thái Phi nhóm nơi đó, quá hai ngày Thái tử Phi đi gặp các nàng liền hảo. Hoàng đán vợ chồng đứng dậy lanh hấn, phương cáo tử đi ra ngoài. Thái tử vợ chồng chân trước mới vừa đi, hồng tụ liền từ bên lóe ra tới, chủ tử, nô tải mới vừa đi đông cung hỏi qua, Thái tử cùng Thái tử Phi hôm qua nghỉ đến không tội Thái tử Phi mang đến bốn cái nha đầu, nô tài xem, hách dịch trong nhà sợ là hỏi tham qua ngày năm đó cách làm nảng từng bị thuộc ra lộng tới Đông Cung đi giúp quá một thời gian nội, đương nhiên sẽ không nhàn. Kế tiếp hai tháng, hồng tụ công tác trọng tâm chính là này hẳn nhất. Thẳng đến năm lúc sau, đối với Đông Cung chú ý tần suất, mới từ mọi chuyện hội báo, hàng tới rồi có đại sự mới báo. Nay hai tháng, đại công chúa vợ chồng uống xong muội muội rượu mừng, lại muốn ăn Tết. Một đôi tỷ muội đồng loạt thượng biểu thỉnh cầu trong kinh quá xong năm lại đi. Dận nhưng cũng sẵn mà đáp ứng rồi, hắn này đáp ứng cũng là có duyên cớ. Ấn quy định, công chúa mỗi năm chỉ có 60 thiên kinh xứng nghịch, mà khác thời gian là muốn tùy trượng phu hồi kỳ mà, đương nhiên trượng phu kinh nhậm trước ngoại trừ. Hai vị công chúa trượng phu kinh không có trước, nhưng là triều đình cùng chuẩn cắt nhĩ liền kém tuyên chiến, vì lung lạc nhân tâm, dận nhưng không thể không đối bọn họ phá lệ rộng rãi. Thẳng đến năm sau tháng riêng quá nữa, hai vị công chúa mới tùy phu phản hồi kỳ đi. Theo công chúa hồi kỳ mà, trong kinh cũng ít vài vị vương ra, bọn họ là đưa gả, náo nhiệt qua kinh thành cũng có vẻ có chút quẩn cung ẽ. Cùng chi tương phản là, trong cung lại thêm tin tức tốt, hoàng thích chi thê cách căn tháp na lại lần nữa có thai. Hách xa lý thị nhàn nhạt nói, liền này đó đi, hiện giờ tẩu tử chỉ là có thân mình, không nên đưa đến quá nhiều, chờ thêm chất nhi chúng ta lại thêm lễ. Hoàng đán gật gật đầu, là lý lẽ này. Nô, no, vẫn là thêm một chút từ bãi, nhị ca đưa công chúa hồi kỳ mà. Chúng ta đối hắn nơi đó nên nhiều chiếu cố chút. Hách xa lý thị cười nói, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Tức phụ nếu là một năm không mang thai, đều nên sốt ruột, thái tử phi đâu. Không cần nửa năm nên nóng nảy. Đặc biệt là nghe được người khác mang thai tin tức thời điểm, loại này dối dám không, là cào nhân tâm gan. Không tưởng được kết quả. Chủ tử nương nương, trước tiên nhi vẽ tranh nhi cái kia người Tây Dương nhờ người tới bẩm, nói là tranh đã được một bước, ngài muốn hay không truyền tiến vào nhìn một cái. Hách Sá Lý Thị ngồi xuống tay, nghe Hồng Tụ hướng Hoàng Hậu hội báo. Nàng nhận được Hồng Tụ, đây là nàng bà bà bên người rất là đắc dụng tâm phúc cung nữ, thường bị kém đến Đông Cung đi hoặc truyền lời hoặc thưởng đồ vật. Hách Sá Lý Thị nhớ kỹ một cái tôn chỉ, Ninh Hốt Hảo bà bà, mỗi ngày chạy khôn Ninh Cung. Thục ra mắt phong đảo qua, liền thấy nàng kia tiền nhiệm con dâu mặt mang mỉm cười ngồi ngay ngắn như nghi. Trong lòng thở dài, năm đó nàng cũng là như vậy lại đây, chỉ là này Hách Sá Lý Thị so nàng năm đó cần phải khó khăn nhiều. Cùng là thái tử phi, thực ra là không có bà bà Quảng, một cái thái bà bà cũng là cái lao tiểu hài nhi. Hách xa lý thị liền không tốt như vậy mệnh, đặc biệt là bà bà còn trưởng quản tuyển tú đại sự. Thảm là, thực ra có thể nói là cùng giận nhưng cộng hoàn nạ, nàng mới vừa gả lại đây kia trong chốc lát, giận nhưng chính là có cái ái sinh sự đại ca chống đối. thực ra lúc ấy chỉ cần biểu hiện đến bình thường một chút, đó chính là một cái vang dội cách mạng hữu nghị. Hoàng đán vị trí lại là ổn thật sự. Hách xá lý thị liền không gặp được cơ hội tốt có thể bày ra chính mình, chỉ có thể đi tới bình thường chiêu số, chậm rãi cảm động trợ phu. Đánh một cách khác, thuộc gia này giống vậy là có chiến sự thời điểm chuẩn bị thích đáng, bình định bốn di. Hách xá lý thị chính là Thái Bình mùa màng, chỉ có thể quan trường ngao tư lịch. Mất công trước mắt đông cung không có bát nháo sự tình làm người phiền lòng, tuy là như thế, hách xá lý thị cũng là trong lòng lo sợ. Tới rồi khôn ninh cung, trừ bỏ Thịnh an, nhàn thoại là không dám nói bậy. Chỉ dám theo bà bà khẩu khí đi xuống phát huy May mà nhà nàng giáo không xấu Ứng đối thỏa đáng Đảo cũng khôn ninh cung lăn lộn cái quán mắt Duy nhất không quá như ý chính là Hách xá lý thị lại dương mắt nhìn một chút đối diện ngồi tẩu tử Nhân ra đều hoài đệ nhị thai Thật là kích thích người à Thục ra cũng chú ý tới hách xá lý thị động tác nhỏ Hơi hơi mỉm cười kêu hắn mang tranh tiến vào bãi hồng tụ theo tiếng đi xuống Thục ra liền đối hai cái con dâu nói Này dương hỏa thượng cũng sẽ dở còn muốn giảng nửa ngày chuyện xưa, lời nói nói, cũng là muốn thảo điểm tử dầu mẹ tiền. Hách xa lý thị không người nói, bọn họ có thể đi đường tử đến ngạch nương trước mặt, không biết hoa nhiều ít sức lực đâu, tự nhiên là muốn nói che miệng cười. Cách căn tháp na lúc này mới nói, người ta nói ngoại lai hỏa thượng sẽ niệm kinh. Cái này dương hỏa thượng có thể hay không niệm kinh tức phụ nhi là không ngờ, chỉ là không biết bọn họ tranh họa đến như thế nào. Bọn họ tới ngươi chẳng phải sẽ biết. Ngươi truyền giáo là đem cái gì đều chuẩn bị tốt chỉ chờ bên trong một tiếng nhi bọn họ mở họp thảo luận nửa ngày cho rằng phía trước xác thật có một ít nóng nảy cho dù trong lòng cấp trên mặt cũng không thể mang ra tôi a trang côn chính là muốn khí độ đủ thông dong mới có thể hù được người không phải nghiêm túc kiểm điểm qua chính mình hành vi hôm nay tuy là ước gì lạc sinh hai cánh ôn khung ảnh lồng kính liền chạy tiến cung vẫn là vẻ mặt nghiêm túc bước đi thư hoán mà đi theo tiểu thái giám tới rồi khôn ninh cung dọc theo đường đi luôn mãi đem mở họ khi nghĩ ra được cường hóa phương án lại ôn tập một lần Nếu hoàng hậu hỏi cái này vấn đề nên như thế nào đáp, nếu hoàng hậu nói họa chuyện này, lại nên như thế nào mượn cơ hội hướng tin giáo mặt trên dẫn. Không ngờ vào khôn linh cung, lại phát hiện bên trong không ngừng có hoàng hậu. Người chuyên giáo là gan tự nhiên là đại, đem tranh giá lên, lại thấy đỡ hoàng hậu tiến lên đây xem cũng không phải trước kia thường thấy cung nữ, không khỏi ngờ vực lên. Hoàng hậu kỳ thật còn trẻ, thoạt nhìn thân thể cũng thực khỏe mạnh, bình thường có điều hành động, chỉ là hư đắp cung nữ, thái giám tay mà thôi. Theo nếu vọng thân vương theo như lời, cũng chỉ có hoàng hậu ăn mặc giày nặng đại lễ phục, hành động thực sự không tiện thời điểm, mới có thể dùng hai người tả hữu tương hộ. Hôm nay hoàng hậu xuyên tuy rằng là tiếp khách quần áo, lại không có như vậy giày nặng, vẫn như cũ là hai cái thanh niên nữ tử lỡ Người chuyên giáo tới hoa lâu ngày, đã phân đến ra thiếu nữ cùng phụ nhân trang phục bất đồng, là ám sinh cảnh giác, vị này phu nhân là người nào. Phải biết rằng, Pham là chuyên giáo, bán hàng đa cấp, đẩy mạnh tiêu thụ. Kiên kỵ chính là mục tiêu chung quanh có cầm bất đồng ý kiến giả. Vốn dĩ chỉ có một người, lừa dối lừa dối có lẽ là có thể thành, nếu thêm nữa một cái có địch ý người tới làm trái lại, sự tình thường thường liền không có một cái hảo kết cục. Lại đem biết tình báo nghĩ nghĩ, lại lặng lẽ phỏng trừng một cái hai cái thanh niên nữ tử tuổi tác. Đang do dự không quyết gian, nghe được hoàng hậu hỏi, các ngươi xem thế nào. Xuyên đỏ thâm quần áo kia một người tuổi trẻ một chút nữ tử nói. Tức Phụ Nhi ngoài cùng cũng thường nghe nói người Tây Dương họa kỹ chân dùng, chỉ là không hiểu lắm này tranh Tây, đảo không hảo vọng hạ bình luận. Lại có giống nhau nhi, hoa đến nhưng thật ra rất giống. Tức Phụ Nhi. Người truyền giáo trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Người đã thích, gọi bọn hắn rảnh rỗi cũng cho ngươi hỏa một bức như thế nào. Tức Phụ Nhi cảm tạ ngạch nương lạc. Dựa. Ngạch nương cái này từ người truyền giáo vẫn là nghe đến hiểu, tổng hợp hai vị kết hôn công chúa đã rời đi kinh thành, lại xem tuổi tác Cái này không đến 20 tuổi nữ nhân thế nhưng là thái tử phi. Người truyền giáo tâm bang bang mà nhảy dựng lên, nếu này hai nữ nhân đều tin giáo. Hung hăng mà khắp chính mình một phen, người truyền giáo nói cho chính mình, muốn thông dong thong không thể quá sốt ruột. Thắt đát người hoàng cung, tôn trọng thông dong thư hoãn. Lại là sinh sôi nhịn xuống truyền giáo câu chuyện, ngược lại nói lên bức họa tới, hoàng hậu bệ hạ đối này hai bức họa còn có cái gì không hài lòng địa phương sao. Thỉnh ngài nói ra, chúng ta nhất định lực sửa chữa. Đại không hài lòng chính là bối cảnh đơn điệu khô khan, thục gia trầm ngâm nói, ta đã cùng hoàng thượng nói, lại họa mấy bức hành lạc đồ, muốn đem các công chúa cũng hòa thượng, các ngươi chuẩn bị một chút. Nhưng là, muốn bảo mật, Pháp Thảo không thể truyền lưu đi ra ngoài. Hôm nay trước đem lời nói lưu lại, được nhàn, ta từ khi phát người đi kêu các ngươi. Xác nhận về sau còn có tiếp xúc cơ hội, người truyền giáo vội vàng đáp ứng rồi, không cần cấp nhất thời. Tiểu tâm mà rời khỏi khôn ninh cung, nghe được vừa rồi cái kia tuổi trẻ nữ tử nói lại tẩu, người chuyên giáo móc ra khối trắng tinh khăn tay xoa xoa cái chán, vừa rồi may mắn nhìn xuống. Một vị khác tuổi trẻ nữ tử cư nhiên cũng là hoàng đế con dâu. Người chuyên giáo nhóm hội nghị thảo luận, một chồng một vợ không đủ để hoàn toàn đả động hoàng hậu. Như vậy, đối với một nữ nhân tới nói, cái gì mới là quan trọng đâu. Nếu nàng làm mẫu thân, đương nhiên là con cái. Đòn sát thủ tới, chỉ có con hợp pháp mới có quyền kế thừa. Nhưng mà, dựa theo bọn họ lý luận, chỉ có thê tử mới là hợp pháp. Chỉ có thê tử sinh hải tử mới là con hợp pháp Hoàng tích thân phận liền xấu hổ Người truyền giáo nhóm cũng là biến báo Biết rõ nơi đây phong tục như thế Tạm thời không muốn tố cập chuyện xưa Đem con vợ lẽ loại này thân phận trước cam chịu hàng hồ Chờ đến tôn quý như hoàng đế tin giáo Giả lấy thời gian Không khí tự nhiên đại biến Chỉ là trước mắt lại không nên lộ ra này một cái tới Thấy người truyền giáo bị lệnh một trận nhi thành thật nhiều thuộc ra cũng liền tiếp tục làm cho bọn họ tới vẽ tranh ô Vân Châu chính hoạt bắt tuổi Tuy có vị kia cùng nàng cùng tên tài nữ giáo cũng không học thành ngốc tử, nghe nói phải cho nàng vẽ tranh giống, lại là cao hứng vô cùng, ngạch nương thật tốt ta có thể xuyên kia kiện nhi kẻ báo đông hỏa một chương sao? Chính là hôm kia làm được kia kiện, Thục gia đem nàng ôm đến trên ui, điểm nàng cái mũi, đều y lì ngươi. Âu Vân Châu mỗi ngày được nửa canh giờ giả, lại đây Khôn Ninh cung ứng mão, bức họa đối nàng tới nói là kỳ, đoan đoan chính chính ngồi chỗ ngồi thượng, lấy đen nhánh mắt to nhìn người truyền giáo, ta xem qua tranh. Tổng không tin có người trong mắt không phải màu đen, không nghĩ tới thật nhìn thấy mắt lục người. Ngươi tóc vì cái gì là cuốn? Ngươi như thế nào không bím tóc? Ngươi chuyên giáo dở khóc dở cười, điện hạ, ta sinh ra chính là cái dạng này, đây là Thượng Đế An Bài. Thượng Đế. Tô Vân Châu sắc mặt cổ quái, Thượng Đế cái này từ nguyên là bản thổ từ ngữ, lịch đại đế vương ăn no chống thời điểm chẳng những cho chính mình, cấp tổ tông thêm tôn hào, liền thần tiên đều phải quản thượng một quản, trong đó liền có một vị thần tiên. Một trường xuyến danh hào bên trong thình lĩnh có thượng đế hai chữ. Khó trách Âu Vân Châu thần sắc quỷ dị, nàng thật không nghĩ ra nhà mình thượng đế như thế nào có như vậy cổ quái chủ ý, làm ra cái lớn lên hình thủ kỳ quái người tới. Thục gia lại nói, hắn là tới bức họa, cũng không phải là đảm đường sư phó của ngươi, chậm trễ xong việc nhì, tranh họa không thành, ngươi nhưng đừng oán trách người khác. Âu Vân Châu lúc này mới không nói. Ngươi chuyên giáo tiểu tâm mà do hỏi thục gia muốn bãi cái dịp xệ, thục gia xử sốt Đương nhiên không thể có quá không hợp quy củ động tác, cũng chính là đem nữ nhi ôm đến trong lòng ngực mà thôi. Âu Vân Châu thuận tay liền bắt lấy thuộc ra tay áo, đầu một toi, dựa đến mẫu thân trong lòng ngực. Người chuyên giáo vội vàng triển khai giá thức. Hắn là thật thực nghiêm túc hóa, đánh hảo bản thảo, lại chính là họa chi tiết. Vẽ tranh thời điểm hắn cũng không hề thẳng vào chủ đề, mà là vòng quanh vòng kể chuyện xưa, lại giảng từ châu Âu đến Trung Quốc một đường hiểu biết, đem Âu Vân Châu cũng cấp nghe ở chờ đêm này chương mẹ con chụp ảnh trung hòa xong. Tiểu công chúa cũng rời đi, người truyền giáo cũng cùng hoàng hậu hôn thật sự chín, lúc này mới lại nói đến chính đề. Lúc này nói, đương nhiên chính là cái kia quyền kế thừa vấn đề. Thục gia giận cực phản cười, các ngươi có tâm. Người truyền giáo trực giác đến không tốt, lại nghĩ không ra nơi nào không hảo tới, không dám vọng động, chỉ phải ngựa ngùng mà lui. Hắn chân trước đi, thục gia mặt sau liền đấm nổi lên cái bàn, đặng cái mũi lên mặt bọn họ. Dựa theo thục gia lý giải, này tôn giáo truyền giáo, giống vậy là nào đó nam nhân thảo lão bà. Yêu đương thời điểm là mọi cách ô nu, một kết hôn liền trở mặt, hắn xoay người làm chủ nhân, thủ công nghiệp tất cả đều là ngươi. Cũng không cho ngươi lấy lòng dưới lầu dầu chiên đậu hủ túi đưa đến ngươi trước cửa, cũng đến phiên ngươi giặt quần áo nấu cơm mua đồ ăn phết đất. Ngươi muốn như vậy, ngươi muốn như vậy, cái gì? Ngươi hoán giận. Thật không giữ phụ đạo, không phải cái hảo nữ nhân. Giám định hoàn tất. Đừng tưởng rằng này liền tính xong rồi, phải biết rằng hôn nhân là hai cái gia đình chi gian sự tình. Bất hạnh tái ngộ đến cực phẩm cha mẹ chồng, không cho ngươi sống yên ổn cô em chồng, chú em, bảy đại cô tám gì cả. Đều đủ ngươi uống một hồ. Đặc biệt là cha mẹ chồng, bọn họ là ngươi trường bối, bẩm sinh có tông pháp ưu thế, bọn họ có thể vô cớ mắng ngươi, ngươi muốn cãi lại, chính là hỗn đảng. Tin một cái tương đối ôn hòa tôn giáo, bên trong tăng lữ lại khiêm tốn một ít, ngươi chính là tìm đúng rồi lão công, gặp gỡ hảo cha mẹ chồng. Tin một cái tỉ như nghiêm khắc tôn giáo. Bên trong tăng lữ lại thật đem chính mình đương bản đồ ăn nhi, ngươi liền tính là rất đến cực phẩm trong ổ đi. Thời buổi này thiên chùa giáo, không thể nghi ngờ chính là người sau. Tin nó, liền tính là đem chính mình ném tới một cái không đem con dâu đương người xem nhân ra. Giáo lý nghiêm một chút cũng liền thôi, dù sao là tự nguyện tin tưởng sao. Nhưng này trên đầu đè nặng cái giáo đình lại tính cái con khỉ chuyện này a, Cái một thuế, chuộc tội quán, sở phán quyết tông giáo, quân thập tự đồng, đồng chi hình. Còn cần lại nêu ví dụ sao. Thiên chúa giáo Tây Âu như vậy một làm, sau làm đến bản thổ cư dân đều chịu không nổi, sôi nổi khởi mà tạo phản. Nguyên phối lao bả nháo ly hôn, hiện lại nghĩ đến Trung Quốc tới thu con dâu nuôi từ bé. Đối này, thuộc ra chỉ có một câu. Đi ngươi cái đầu. Đây là muốn làm thái thượng hoàng đế sao. Thuộc ra một chút cũng không khách khí mà cùng giận nhưng tố cáo ngự trạng, cười lạnh, đem ta đương ngốc tử nột. Nàng vừa giận, giận nhưng này nguyên bản sinh khí người đảo bình tĩnh xuống dưới. Cười nạo một tiếng. Thu lưu bọn họ, là nhìn bọn họ có chút tài nghệ nhưng dùng, lại cũng không phải phi bọn họ không thể. Xem ra bọn họ tâm cũng quá lớn, liền đi trước bọn họ phát thảo, không được lại vào cung chính là. Lại kêu Quảng Đông tuần phụ chọn hai cái thành thật đưa tới. Người cũng không cần sinh khí. Thục ra cũng chính là giận nhưng nơi này báo bị một chút, chỉ là một chồng một vợ việc này còn không lớn. Nếu đề cập đến kế thừa, đó chính là thiên đại sự tình, nàng không nghĩ vì mấy cái người truyền giáo gánh căn hệ. Lúc này mới miễn cưỡng gật đầu nói, nghe nói tô nô mấy cái nhi tử rất là tin cái này, như vậy thật không tốt. Thế nhưng như là chúng ta giống nhau, du thuyết không ngừng, hoàn toàn không phải quân tử tác phong, đảo có chút giống lục lâm hảo hàn kéo người nhập bọn, thượng tặc thuyền không cho xuống dưới. Giận nhưng bị chọc cười, ngươi đây là nơi nào xem lời đồn đái vở? Ngươi chuyên giáo tuy có đáng giận, chỉ là có chút tài nghệ lại còn dùng đến, không nói bên, liền cái này chọc ngươi sinh khí. Họa ra tới tranh cùng ngươi không phải cũng cảm thấy không xấu. Kêu nhưng thật ra. thuộc ra lại lôi kéo giận nhưng xem chính mình cùng Âu Vân Châu chụp ảnh chung. Giận nhưng xem đến mắt thèm, ta đã nhiều ngày bận quá, cư nhiên kêu ngươi đoạn trước, hôm nay ta liền mệnh Quảng Đông tuần phủ chọn sẽ hội họa người Tây Dương đưa lên tới. thuộc ra cười nói, ta đây cũng chiếm trước. Giận nhưng lại bình luận một phen họa, trở lại càn thanh cung lại là gọi tới giả ứng tuyển, mệnh hắn cẩn thận hỏi thăm người truyền giáo đều nói gì đó. Hắn cũng không ý người truyền giáo nói cái gì một chồng một vợ, con hợp pháp, dù sao hắn hiện là đạo đức mẫu mực, cũng mừng dỡ đối lao bà hảo. Thục ra nghĩ đến không sai, giận nhưng sắc cũng là niệm ngày cũ tình phân, thiếu niên phu thê lúc đó nhìn phong cảnh, hiện hồi tưởng lên lúc ấy tình thế sắc cũng gian nan, chỉ là lúc ấy cảm thấy đến vãn. Lại nhớ năm đó, càng thêm cảm thấy thê tử khó được, cũng liền mừng rỡ dung túng. Hắn nhưng thật ra không nhìn lầm lao bà, không có nghe phong chính là vũ, bực lại là bọn người kia không ánh mắt. Cư Nhiên tưởng quản đến hắn trên đầu tới. Thái thượng hoàng đế này bốn chữ, thật đúng là chuẩn xác. Cũng mặc kệ Tô Nô mặt mũi, dù sao Tô Nô cũng không tin giáo, trực tiếp sai người đi áp này mấy cái người truyền giáo, một đường đuổi tới Quảng Châu, lại là lễ đưa ra cảnh. Đồng thời mang đi, là làm Quảng Đông tuần phủ lại chọn thành thật người truyền giáo chỉ dụ. Làm giận nhưng không nghĩ tới là, hắn chỉ dụ mới vừa phát ra đi, cư nhiên nhận được Quảng Đông tuần phủ kịch liệt dâng sớ, có người Tây Dương Quảng Đông nháo sự, còn động nổi lên hỏa khí cái này việc vui lớn, đông nam tây bắc đều là sự, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, lao cửu, ngươi nói, tuổi tác tiệm trường, giận nhưng đối các huynh đệ cũng khoan dùng, đặc biệt là giống lao cửu như vậy, hiện thực ngoan gia hỏa, cho dù tâm lý không cân bằng mà cảm thấy lao cửu quá đến quá thoải mái, không có việc gì tìm việc nhi mà sẽ đem hắn sách đến càn thành cung huấn một hồi lời nói, bãi bãi đương trưởng huynh như cha phổ, kia cũng là tương đương vẻ mặt ôn hòa, nhưng là hôm nay chuyện này nhi. Không phải do hắn không tức giận. Duấn đường cũng bực, hai hạ tranh chấp, hoàng thượng hỏi cũng không hỏi, liền trước quái khởi thần đệ tới. Gặp gỡ điêu dân, thần đệ lại có thể như thế nào? Thần đệ môn hạ nô tài làm này hành mua bán cũng có hai năm, luôn luôn không có việc gì, hiện giờ người nước ngoài đều động nổi lửa khi tới, cho thấy bọn họ vốn là không phải lưng dân. Bọn họ sinh sự, thần đệ như thế nào biết căn do? Hắn trong lòng cũng kỳ quái, này người Hà Lan luôn luôn thuận theo, như thế nào đột nhiên phát cùng đâu? Doãn đường từ khi tiếp nhận sinh ý, xuống tay kia chính là thật tàn nhẫn. Hán kinh thương cầu tài vốn chính là con đường làm quan không được ý lúc sau lui mà cầu tiếp theo, chính tệ một cổ tử kính như đâu, như thế nào có thể không tàn nhẫn càng thêm tàn nhẫn. Thanh triều cũng không phải vẫn luôn đều bế quan tỏa cảng, từ khang hy triều bắt đầu, vẫn là khai mấy cái đối ngoại thông thương thành phố thông thương với nước ngoài, Quảng Châu đúng là một trong số đó. Bởi vì các loại điều kiện tiện lợi, cái này địa phương ngoại thương quy mô tương đương khả quan tự nhiên cũng hấp dẫn rất nhiều trong ngoài nước thương nhân này giao dịch. Đông Cung còn thuộc ra trong tay thời điểm, bất quá là nương trên quan trường tiện lợi, đã thu lợi pha phong, nàng còn có loại loại băn khoăn lại thêm điều kiện cũng không quá cho phép, nàng cũng không có đem này phân sinh y biến thành cả nước lũ đoạn, nhiều lắm là khống chế kinh thành dương hóa hơn phân nửa thị trường mà thôi. Tới rồi dẫn đường trên tay, tình thế lại là biến đổi. Đông Cung là phó lãnh đạo, làm việc có băn khoăn, hành sự quá tàn nhẫn với mình có tổn hại nhưng Dẫn Đường hiện là chân trần không sợ xuyên giày, hắn có hoàng đệ thân phận, lại áp xuống chính trị gia tâm, chỉ là vớt một chút tiền, căn bản liền không tin cái gì đại sự nhi, tích góp một thân sức lực, không thể trên triều đình sử liền hết thể chút xuống tới rồi này đó việc nhỏ nhi phía trên. tuy rằng là đi rồi vớt tiền này thiên chiêu số, Dẫn Đường vẫn là muốn bận tâm chính mình thân phận, lại có người bắt kỳ quyển dưỡng nguyên tắc, chính hắn là ra không được kinh thành, chỉ phải tống cổ môn nhân nô tài đi làm. một cái mọi người đều biết định luật chính là. Chó săn so ác ôn chủ tử còn muốn hung tàn. Duẫn đường chỉ là nảy sinh ác độc đòi tiền mà thôi, cụ thể thao tác là thuộc hạ làm, thượng có điều hảo, hạ có điều hiệu, thủ đoạn thế nhưng so duẫn đường còn tàn nhẫn. Đời sau tiếng tăm lừng lấy Quảng Châu 13 hành, trước mắt chỉ là một cái tương đối rời rạc hành hội, tuy là mậu dịch người môi giới lại cùng quan phủ dính một chút biên, nơi nào chịu được này đó đỉnh chín bối tử tên tuổi làm việc ra nhóm. Người lấy luật lệ tới ước thúc bọn họ, Bọn họ là có thể nương quan phủ thế lực bài xích các ngươi. Một nhà một nhà mà chen ép đối thủ cạnh tranh, hai ba năm gian, cơ hồ muốn biến thành cái lũng đoạn chi thế. Thời buổi này, người bất kỳ loại này thân phận tồn, chính là cái siêu cấp bờ gờ. Dẫn đường ly Quảng Châu mấy ngàn dặm, chỉ lo nhìn đến lợi nhuận liền vui vẻ, hắn lại không phải cái gì ngày thẩm dương, đêm đoạn âm thanh thiên đại lao ra, nào biết đâu rằng bọn nô tài làm chút cái gì đâu. Dù có một vài tiếng gió truyền tới lô thai, Hắn cũng không làm ý thời buổi này thương nhân địa vị thực sự không cao, ngươi lại có tiền, chín bối tử cũng không điều ngươi. Như vậy, chủ tử không đệ bụng, nô tài to gan lớn mật, rốt cuộc trọc hạ hòa tới. Quảng Châu hành hội là quản không được kiểu gia, kiểu gia tưởng nâng giới liền nâng giới, đem người nước ngoài khi dễ phải gọi khổ không ngừng. Quảng Châu đầy đất, trong ngoài mẫu dịch quy củ là như thế này, nội địa thương nhân thu thập người nước ngoài sở cần chi đồ sứ, tơ sống, lá trà, tơ lùa. Tới rồi Quảng Châu lấy một cái tương đối công bằng giá cả bán đi mà người nước ngoài tắc buôn bán một ít nội địa tương đối đi tiêu đồ vật tiến vào giá cả cũng là có thương có lượng đương nhiên thương trưởng như chiến trường lẫn nhau chi gian lục đục với nhau là không tránh được nhưng là lúc ấy vẫn là ở chung tương đối du này hết thể ngày lành cửu ra cho săn để tuệ lúc sau liền kết thúc Chín mối tử người nhà một thăm dò cái bản liền rất bỏ rồi 13 hành trực tiếp cùng người nước ngoài tiếp xúc bọn họ hậu trường đủ lạnh tự nhiên có cạnh tranh ưu thế 13 hành cũng là thật không dám quản. Chờ đến dẫn đường thế lực phát triển an toàn, đó chính là tưởng quản cũng quản không được. Lúc này Quảng Châu kinh thương người nước ngoài, tuy rằng là các mẫu người chờ đều có, nhưng là Đông Ấn Độ Công ty vẫn là nơi này rất cường đại một cổ thế lực. Cái này Đông Ấn Độ Công ty không phải cái kia bởi vì nha phiến mẫu dịch mà xú danh rõ ràng Anh quốc Đông Ấn Độ Công ty, mà là thanh danh so nó cũng hảo không đến chạy đi đâu Hà Lan Đông Ấn Độ Công ty. Thẳng thắn nói, trước mắt thời gian này. Hà Lan Đông Ấn Độ Công ty Đông Á, Đông Nam Á so Anh Quốc Đông Ấn Độ Công ty hôn đến mạnh hơn nhiều. Hà Lan Đông Ấn Độ Công ty lữ tống xây công sự chính là sau so lại Indonesia thủ đô Jakarta. Cái này Công ty mẫu quốc mộ tập cổ tư, trong đó liền có Hà Lan Chính phủ cổ phần. Này đây nó tương đối thông dong mà lấy được Hà Lan lúc ấy quốc gia hội nghị trao quyền Đông khởi hảo vọng rác Tây đến Nam Mỹ châu phía Nam mà ẻo lạn eo biển mộ dịch lũng đoan quyền. Hà Lan Đông Ấn Độ Công ty là cái thứ nhất có thể tự tổ lính đánh thuê. Phát hành tiền, cũng là cái thứ nhất cổ phần công ty hữu hạ, cũng bị được phép cùng mặt khác quốc gia định nghiêm thức điều đức, cũng đối nên mà thực hành thực dân cùng quyền thống trị lực. Thực dân thống trị không phải người tưởng thành lập liền thành lập, lịch sử đã vô số lần chứng minh rồi, này đó phương Tây thám hiểm ra nhóm, tuyệt đối không phải mang theo hòa bình cùng hữu nghị tới, bọn họ là tới đoạt lấy cùng nô dịch, không nhân ra cửa nhà giá đại pháo, ai nguyện ý đường người nô tải. Tổng thượng sở thuật, này đàn thương nhân Thái Bình Dương cùng Ấn Độ Dương Tri gian hoàn toàn có thể đại biểu chính phủ hành xử các loại quyền lợi, bao gồm chiến tranh, chúng nó không phải giống nhau thương nhân. Cho nên, bọn họ rất mạnh hành. Những người này lữ tống thành lập thực dân thống trị, bởi vì địa phương cư dân dân cư thiếu thốn, diện mạo không ra sao, không quá cần lao cũng không quá dũng cảm. Vân vân nguyên nhân, thực dân giả nghị cách dụ dỗ người Trung Quốc đến địa phương đi định cư, đi làm ruộng, làm buôn bán, tóm lại, cung cấp thuế nguyên. Đồng thời, còn cố ý cấp dân bản xứ cùng Hoa Kiều bất đồng thân phận dễ bề chế hành. Bởi vậy có thể thấy được, những người này thực sự không tốt lắm chọc. Nhưng là kiểu gia không biết, kiểu gia thủ hạ người cũng không biết, bọn họ chỉ biết muốn chạy nhanh lộng thượng một số tiền tới, kiểu gia có cần dùng gấp. Mối nghiệp lợi nhuận phong phú, lại là nhà mình địa bàn thượng, xa xo chuyển hàng hải ngoại bất lo. Bên không dám nói, nay 13 tỉnh địa giới nhi thượng, ai có thể không bán hoàng thượng huynh đệ một cái mặt mũi. Dưn Đường đương nhiên tưởng lộng một ít tới tiền lại tiết kiệm sức lực việc, liền nghĩ nhúng tay phi mua Nhưng là hắn tiền vốn hơn phân nửa phóng đầu cơ trục lợi phía trên, trong nhà có điển chạch thổ địa là không chịu bán của cải lấy tiền mặt, liền muốn đề giới, từ này đầu cơ trục lợi phía trên tàn nhẫn mất một bút làm phiến mối tiền vốn. Cũng là hắn đại ý, trước vài lần đề giới, đối phương đều nhận. Không nghĩ tới lần này vượt qua nhân ra tâm lý điểm mấu chốt, người khác không mua chứng Lại bởi vì nghe nói bên trong đề cập chính phủ, nghe nói này quốc chính phủ hay phùng má giả làm người mập, chết sĩ diện khổ thân. Đối bổn quốc công dân so đối ngoại người trong nước tàn nhẫn, liền khởi tâm cáo một trạng. Dọn dẹp một chút đơn kiện, tìm cái người đại lý, bẩm báo nội vụ phủ tới, nói là dẫn đường làm buôn bán không phúc hậu. Bất hạnh nội vụ phủ hai cái chủ sự vương gia, một cái là lão cửu một mẹ đẻ ra thân các ca, ca, một cái khác đã bị hắn kéo lên tạc thuyền. Nhân thương lữ chi tranh không phải cái gì đại sự, lão ngũ lo liệu hoàng dục hoàng đồng hôn sự, đơn kiện tới rồi lão 12 hai trên bàn, bị hắn nhẹ nhàng lược hạ Người Hà Lan vốn đang tưởng tiên lễ hậu bình, không nghĩ tới cư nhiên không ai để ý tới. Hà Lan lúc này thượng là châu Âu cường quốc, mạnh mẽ mở rộng hải ngoại mậu dịch, chiếm linh thuộc địa. Nó thấy thủ còn muốn đá tăm chân, người không chọc hắn hắn còn muốn lau người dù huống chi kiểu ra cư nhiên khi dễ đến hắn trên đầu tới. Năm đó người Hà Lan Đài Loan ăn qua lỗ nặng, lại là vài thập niên trước sự tình. Cái này niên đại, đều cách hai ba thế hệ, còn có bao nhiêu người nhớ rõ này phương Đông còn có như vậy một cái không thể coi khinh quái vật khổng lồ. Còn nữa, người Hà Lan ném Đài Loan, lúc ấy xảo một xảo, lại chưa nhấc lên sóng to gió lớn tới, bởi vì bọn họ lại có đáng giá kinh doanh thuộc địa, lưu tống, cho nên đối Trung Quốc tình huống thập phần hiểu biết người thật là thiếu chi lại thiếu. Hà Hoa, người bất nhân tà cũng bất nghĩa. Bọn họ còn khắc chế một chút, nhưng cũng vâng chịu nhất quán truyền thống, đường 20 phía trước trước lập đền thờ. Trước sử thương nhân đến địa phương nhà môn cáo trạng, đương nhiên là không có kết quả, sau đó chính là thủy thủ đánh chống gieo họ. Này gây chuyện nếu là người bình thường, nha môn liền đè nặng người bồi xong rồi sự, Cố Tình sau lưng có một cái chín bối tử. Hai hạ giằng co, dẫn đường phái tới người so với hắn còn ngang ngược kiêu ngạo, lỗ mũi hướng lên trời, man di vô lễ. Này đàn không phục Vương Hóa đổ vật, cư nhiên qua khởi người tới. Đem bọn họ đánh ra môn đi. Vẫn luôn là bọn họ đề giới đối phương liền tiếp thu, tự nhiên không đem đối phương nhìn đến trong mắt. "Hảo, là các ngươi động thủ trước." Hai bên nhi liền đánh nhau rồi. Người Hà Lan cũng là đại ý, không nghĩ tới nơi này cá nhân vũ lực giá trị không cao, nhưng là thắng người nhiều, đem bọn họ người cấp khấu xuống dưới. Ra việc này nhi, Quảng Đông tuần phủ là không dám che giấu, suốt đêm thẩm phạm nhân, hỏi rõ căn do, viết số con, liền phái người cấp truyền lên kinh thành. Nếu không phải đọc võ, chỉ là thương nhân chi gian tranh giới, chính phủ là căn bản sẽ không đi quảng. Dẫn nhưng bực là dẫn đường sinh sự, đến nỗi ngoại giao phương diện, Tây Dương chư quốc lúc ấy triều đỉnh trong mắt còn không có như vậy quan trọng. Quảng Đông tuần phủ như thế nào không bằng cửu gia chi bá đạo. Nhưng là lại không thể minh sát cáo trạng, cũng sợ đắc tội dõn đường. Dẫn nhưng cũng biết hắn cái này cửu đệ không quá điều nhi, lại nghĩ muốn rộng rãi huynh đệ. Là tức giận người Hà Lan cư nhiên hắn điệu bản thượng động võ, thật là không đem hắn cái này hoàng đế phóng tới trong mắt. Bởi vì đệ đệ liền trước mắt, trước mắng bọn họ. Các người làm chuyện tốt. Lao cửu, người có biết hay không cái gì kêu tát ao bắt cá Ân là ngươi để giới để đến nhân gia chịu không nổi, lúc này mới tưởng cáo trạng. Còn có ngươi, lão 12, nhân gia cáo trạng ngươi còn không tiếp, ngươi là như thế nào làm việc? Hô đồ, Dẫn nhưng tình nguyện phá hư một chút bạc, cũng tuyệt không tưởng hắn trị hạ phát sinh người nước ngoài khiêu khích sự kiện. Doãn Đường sinh ý giận nhưng là mặc kệ, lại phạt hắn một năm đồng lộc. Doãn Đào bởi vì hành sự bất lực, bị triệt phái đi ra phản tỉnh. Doãn Kỷ cũng là phạt đồng một năm lại như cũ làm việc. Doãn Đào không ra tới vị trí dẫn nhưng khiến cho dẫn ngô đi tiếp nhận những cái đó bị giam thủy thủ tính cả thương thuyền hết thể đuổi ra Trung Quốc vĩnh viễn không được lại bước vào Trung Quốc một bước lại lệnh tuyệt cùng Hà Lan một quốc gia chi mậu dịch lui tới còn lại Tây Dương trừ quốc như cũ mặc kệ ngươi có hay không đạo lý chạy đến trong nhà người khác phá phách cướp bóc chính là không đúng xử lý hoàn thành dẫn nhưng thuận thuận khí vỗ vỗ tay trước mắt biên cảnh không yên sách vọng A Lạt bố thẳng ngao dục dịch hạ đúng việc lại thường xuyên gồm lâu ngày liệt lại chỉ không rõ, quốc khố mất không. Những việc này đều lo liệu không hết quá nhiều việc, các ngươi đều thượng một chút tâm. Lại ân cần báo cho chư đệ, mọi việc lấy quốc gia làm trọng, vân vân Duân đường là thật không biết nhà hắn nô tại Quảng Châu trọc hạ như vậy đại sự tới, gia nô chỉ nói người nước ngoài chơi đều mà thôi. Trần một nhận được tin tức này, hắn có chút phản ứng không kịp, trong lòng đã đem mấy cái sẽ không làm việc ra hỏa mang cái máu chó phun đầu, cân nhắc như thế nào đem bọn họ thu thập hảo ra một ngụm ác khí. Hắn đi tới thần, cũng liền lưu ý thanh giận nhưng gian dạy đảo tỉnh cùng hắn nhị ca nôn khí. Giận nhưng xem hắn túi đầu xem mặt đất, cho rằng hắn tỉnh lại, cũng thở dài một hơi, hoàng Dục tòa nhà cũng kiến hảo. Quá hai ngày chính là hắn đại hỉ nhật tử, các người đều đi uống một chén rượu mừng đi. Hoàng Dục bị thụ tức vị, nhưng là hắn sự tình thật là không vài người để ở trong lòng, hôn sự cũng là một kéo lại kéo. Đầu tiên là tòa nhà không kiến hảo, sau là bởi vì muốn phụng dưỡng huệ thái phi, hoàng đế mệnh lại cho hắn tòa nhà thêm chút trang trí Sau đó chính là Hoàng đế Nhi tử nữ Nhi muốn kết hôn, kiện kiện đều so với hắn quan trọng. Rốt cuộc chịu đựng được đến trước mắt, nhân giận nhưng nhớ lại Hoàng đồng so Hoàng dục muốn tiểu, cần phải làm cái này đường huynh trước kết hôn dọn đi rồi, lại làm đường đệ kết hôn. Tuy nói gia tộc quá lớn, chưa chừng nơi khác có đường đệ trước cưới, nhưng là Hoàng dục vẫn luôn là trụ trong cung, nếu Hoàng đồng trước cưới vợ mà Hoàng dục mà chậm trễ kia thật đúng là làm người chế dễ ước. Ngay nay, giận nhưng bày mưu đặt kế dưới, Hoàng đán cùng Hoàng tích Huệ chưa đệ hướng Hoàng Dục trạch đi uống rượu mừng. Tới rồi hai đầu bờ ruộng vừa thấy, các vị thúc thúc đều tới rồi, cư nhiên là một lần loại nhỏ gia đình tụ hội. Hoàng đán cười ngâm ngâm mà chúc mừng Hoàng Dục. song Hỷ lâm môn. Lại dò hỏi Huệ Thái Phi nơi nào, muốn đi Thịnh An. Huệ Thái Phi vì biết dẫn tử thượng sổ con cầu tiếp Lương Thái Tần ra cùng, nàng tôn tử lại muốn kết hôn, trong lòng đều có so đo. Cùng Lương Thái Tần dẫn tử trong phủ chạm vào cái đầu. Lược trụ hai ngày liền đưa ra muốn đi tôn tử nơi đó ở, dù sao hắn nơi đó đã sửa được rồi, hắn lại muốn cưới vợ, ta không đi xem không yên tâm. Lương Thái tần mẫu tử mẹ chồng nàng dâu còn muốn khổ lưu, Huệ Thái phi nghiêm mặt nói, lao bát thỉnh chỉ tiếp ngươi ra tới thời điểm, Hoàng Dục cũng đã thỉnh chỉ tiếp ta đi qua. Kêu hải tử cha mẹ tự biết nói lỡ, ho khan một tiếng, ta phải đi gặp. Lương Thái tần chờ lúc này mới từ bỏ. Hoàng đán khăng khăng muốn gặp vị này thư mẫu, Hoàng Dục cũng chỉ có thể tự mình trước dẫn. Huệ Thái Phi đang cảm khái, nàng chỉ có một thân sinh nhi tử còn sống, trước mắt tôn tử kết hôn, nhi tử còn đóng lại, có thể nào không thương cảm. Lại tưởng, nàng cũng không phải là một cái thân tôn tử, này một cái kết hôn, bên làm sao bây giờ? Lại xin nghệ tình có thể hay không làm tức giận giận nhưng, không xin nghệ tình lại phải làm sao bây giờ? Nghe nói hoàng đáng tới, Huệ Thái Phi vội vàng điều chỉnh biểu tình, phản phất thành một cái một lòng chỉ vì tôn tử cao hứng mà không nghĩ mặt khác lao tổ mẫu, ai nha? thái tử cũng tới. Ngươi cũng thật là, các ngươi đàn ông bên ngoài nhà ga liên hảo, không cần tới cùng ta cái này lao bà tử nói chuyện lạc. Bên ngoài muốn xã giao chuyện này nhiều, đừng kêu bọn họ tìm không thấy các ngươi. Hoàng đán cười nói, trưởng bối nơi này, ta đã biết, liền không có không hỏi cái hảo đạo lý. Nào tưởng ngài hiện giờ có cháu dâu, liền xem chúng ta không thể người. Hoàng tích nói, chúng ta vẫn là nhận mệnh bãi, đó là ngạch đường, cũng là đau tức phụ nhi thắng qua đau nhi tử. Dẫn tới đại gia cười. Hoàng đán lúc này mới nói, nơi này là nội đường, chúng ta thật là không tiện ở lâu, thấy ngài mạnh khỏe, chúng ta cũng liền đằng trước đi. Bị mấy đứa con trai xưng là đau tức phụ thắng qua đau nhi tử hoàng hậu chính xứng sở, tin tức xác thực. Triệu quốc sĩ gật đầu nói, là, nhị ca nơi đó tiểu thái giám tiếp thái y hệ viện nhìn phụ khoa lưu văn thành, trở về nô tài khiến người đi hỏi, thật là, nhị A.K. trong phòng lại có một vị có thai. Thục ra, lão nhị tức phụ nhi không cùng ta nói. Ta cũng chỉ dễ làm không biết, các ngươi cũng là, già, có chút thời điểm, ngươi sốt ruột, khả năng không phải sự tình đã tới rồi mấu chốt như thượng, thuần túy là cho người khác thúc giục bức cho nóng nảy. Tỷ như nói Hoàng đáng kết hôn mới nửa năm, sinh hài tử loại sự tình này còn không cần lo lắng, lại không chịu nổi Hoàng tích lập tức lộng lớn hai cái bụng. Nay một tương đối, không nóng nảy mới là lạ. Thục ra chính mình cấp, lại không thể trên mặt mang ra tới, sợ cấp hách xá lý thị áp lực, làm cho nàng tâm lý khẩn trương không dễ thụ thai. Này cấp nhi tử tắc tiểu lão bà sự tình, nàng lại làm không được, chỉ có thể ngồi cái bàn trước, chậm rãi phủi đi chữ to tới bình phục tâm tình. Không bao lâu, hoàng đán chờ từ hoàng dục nơi đó đã trở lại, tiên kiến quá giận nhưng, lại tới gặp thục gia. Thục gia không khỏi lôi kéo hắn tay hỏi han ngươi uống rượu. Uống lên mấy chung, ngạch nương yên tâm, không ai dám giúp ta. Cũng liền hoàng đồng cái này bướng bỉnh, ngạnh cùng ta chạm vào mấy chén. Hoàng đồng vội vàng nói, này nhưng không trách ta, nếu là ta không lôi kéo hắn bao nhiêu người tưởng tệ đến hắn trước mặt đâu. Vậy ngươi liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hoàng tích đang muốn nói cái gì, đằng trước bước đi vội vàng, tới một cái tiểu thái giám, thuộc ra nhận được, đây là cản thanh cung làm việc, liền hỏi, hoàng thượng kém ngươi tới có việc. Tiểu thái giám bẹp quỳ đến trên mặt đất, hồi chủ tử nương nương lời nói, vạn tuế ra tuyên hoàng thái tử, nhị A.K., từ ca đến cản thanh cung nghị sự. Đã biết, các ngươi đi bái Từ từ, đều xúc khẩu lại đi Thuận tiện còn lung tung lau một phen mặt thuộc ra liền sấn cái này không đương hỏi Chính là có cái gì về gấp Nô Tài cũng không biết đến tột cùng ra chuyện gì Nô Tài là gian ngoài hầu hạ Vừa rồi bên ngoài thập tam gia cùng Lý Đại học sĩ Bọn họ một đạo thỉnh thấy Vạn thuế ra khiến cho Lý Am đạt chọn cá nhân Tới thỉnh ba vị ra Nô Tài này liền tới Hôm nay sắp còn tiếng cung Lão 13 hôm nay cũng nên là uống rượu mừng đi Như thế nào cùng Lý Quang Điệu lại rảo đến cùng nhau Hôm nay là Lý Quang Điệu đương trị Xem ra thật là có đại sự đã xảy ra, thục gia tưởng. Hoàng đán ba cái đã thu thập một hồi, vội vàng cáo biệt thuộc gia hướng càn thành cung đi. Thục gia đoán không sai, là có việc gấp phát sinh, sách vọng A lạt bố thản rốt cuộc nhịn không được khởi binh nhập thần dấu. Trong lịch sử, sách vọng A lạt bố thản khởi binh muốn hai năm lúc sau. Chỉ là trước mắt giận nhưng vì có thể cải cách thời điểm không có nỗi lo về sau, phòng hắn phòng đến quá lợi hại. Giận nhưng hết thể bố trí, chính là muốn bức phản hắn nhìn chằm chằm hắn hành động cũng nhìn chằm chằm vô cùng giận nhưng cũng đủ hư đánh giặc hắn có lẽ không được chơi một chút chính trị thượng sự tình hắn vẫn là thực hành còn phái người tặng phong thư cấp kéo thằng hắn làm hắn nhiều quan tâm quan tâm đương người khác tới cửa con rể như tử sách vọng a lạt bố thản mắt thấy triều đình cũng chuẩn bị đánh một cái trở tay không kịp đã không quá hiện thực triều đình tài lực rốt cuộc so với hắn hùng hậu hắn chuẩn bị một năm có thể chuẩn bị cái hai phần triều đình chuẩn bị một năm có thể chuẩn bị 4 phần lại kéo xuống đi Triều đình chuẩn bị liền phải so với hắn còn đầy đủ, cho nên mắt thấy chính mình chuẩn bị đến có thắng phần, liền binh quý thần tốc đi đánh hắn thông ra đi. Thuộc gia biết giận nhưng tính toán, chỉ là này chính sự phía trên, đặc biệt là đề cập một cái xa lạ thế lực, nàng làm một chút tiên tri tính cũng không có. Lại nghe trường phu, nhi tử nói lên hai vị tàng đại lạc ma cũng biết một trận thị phi đánh không thể. Hiện giờ rốt cuộc đánh lên, rất có một loại thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác. Can thanh cung giận nhưng hai mắt tỏa ánh sáng. Sách vọng A bố thản lòng ngông giả thú, hắn rốt cuộc động thủ. Chư hoàng thân quốc thích đại thần cũng là thỏa thuê mã nguyện, mỗi người xoa tay hầm hẻ, sôi nổi thỉnh mệnh. Khang hy thân trinh cắt nhĩ đan thời điểm, có không ít người là tùy quân. Nam nhân ai không nghĩ hoành đao lập mã kiến một phen sự nghiệp. Còn có tâm tư lung lay, đã suy xét đến chính mình không thể tập tức nhi tử trên người, đem nhi tử đưa đi mạ mạ vàng cũng là hảo. Lại là mỗi người tranh tiên, mắt trông mong mà nhìn giận nhưng. Giận nhưng chính kích động. Thuộc hạ đều lòng đầy căm phẫn thời điểm, hắn đông nhiên bình tĩnh xuống dưới. Bản đồ là đã mang tới trải gia hảo, hắn cúi đầu khoa tay muối chân một chút Bắc kinh đến kéo tắt khoảng cách, tâm liền lạnh xuống dưới. Hắn đương nhiên cũng nghĩ ra đi huy phong một phen, lấy mãi phụ vì tấm gương sao. Chính là vừa thấy này khoảng cách, liền biết hắn là không thể lãnh binh cùng sách vọng A bố thản trực diện giao phong, trừ phi hắn đi xa 3.000 dặm, lại hoặc là đối phương đánh tới cửa nhà. Người trước không hiện thực, người sau hắn không hy vọng kỳ thật hiện. Thở dài một hơi, đem ánh mắt phóng tới nhà mình thân thích trên người, đều muốn đi a. Trong ngoài nan đề. Phải ai lánh binh là cái kỹ thuật việc, ngươi nếu là lộng một có năng lực dã tâm ra đi, làm không hảo liền trần kiệu binh biến, ngươi muốn lộng một không năng lực kẻ bất lực đi, đó chính là cho chính mình tìm cái heo giống nhau đồng đội. Trước mắt tạm vô binh biến chi ưu, nhà mình huynh đệ cũng không có xuẩn thành heo. Rồi lại tới một cái khác vấn đề, muốn đi mạ vàng người quá nhiều, đến tột cùng làm ai đi. Dẫn nhưng mắt phong đảo qua. Hoàng Tích là nóng lòng muốn thử, rõ ràng hắn cha cùng hắn đệ đệ là không thể đi, hắn tuổi tác cũng thích hợp, hắn cha không lý do không cho hắn đi. Lấy hoàng tử tôn sư, có lẽ là trong đại quân duy nhất một cái hoàng tử, hắn trưởng binh cơ hội là rất lớn. Cho dù không thể vì tam quân chủ soái, phó soái cũng là hành. Hắn đã có thể có tử, đều 20 tuổi, phong tước cần phải có một cái lấy đến ra tay quân công, làm tước vị khởi điểm cao một chút. Lớn tiếng nói, Nhi tử nguyện vì Hàn a Mã giải u. Lão Mười là trong lòng hiểu rõ, hắn lao bà là người mông cổ, hắn còn đưa chất nữ nhi hồi kỳ mà, lại kiểm kê một chút phía trên anh em. Hắn cảm thấy hắn chủ soái cũng không phải không có khả năng sự, vừa nghe đến sách vọng A bố thản xuất binh, kích động người lại là hắn. Thật là nhiệt huyết dâng lên. Không cần suy nghĩ liền thỉnh mệnh, thân đệ nguyện vì vương đi đầu. 13, 14 đang tuổi lớn, cũng tưởng tránh này một phần công lao, 13 còn binh bộ, hai người việc nhân đức không nhường ai, thân đệ cũng thỉnh mệnh. Mấy người này một mở miệng, chẳng những tuổi trẻ nhiệt huyết như 15, 16 yêu cầu ra tiền tuyến, lao tam như vậy chính tu thư, lao tứ như vậy chính tính sổ hết thể vỗ ngực thỉnh chiến. Chứ bỏ này đó họ hàng gần, còn giống như nhã nhị rằng à, nột nhị tốt như vậy thiết mũ vương, cũng là sôi nổi xin ra trợ. Dẫn nhưng không quá lo lắng không có tướng lánh như dùng, hắn đã tìm kiếm hảo vài người. Làm khánh đức trưởng quản hỏa khí doanh chính là vì cái này, ngoài ra còn có phó nhi đan, cũng là có chút tài năng. Bất kỳ binh lính thao luyện có lẽ có chút không đúng chỗ, nhưng là tới rồi đầu mục này một bậc, bởi vì hoàng đế thường xuyên lan lộn, kiến thức cơ bản vẫn là hành, học vấn bản lĩnh cũng còn chấp vá. Khó là chọn phái đi cái dạng gì tông thất tác trận. Cùng Khang Hy giống nhau, giận nhưng tưởng tự nhiên cũng là hắn ái giác La gia trưởng trị lâu an, gặp được loại chuyện này, đương nhiên là muốn đem nhà mình con cháu khả năng nhiều mà phái đi rèn luyện. Nhưng mà những người này mang theo hoàng dây lưng, thậm chí mang theo siêu phẩm tư vị, không phục đại tướng quản thúc liền thôi lẫn nhau chi gian lại xả một cái cọ, vậy muốn chuyện xấu khang hy là lúc liền bởi vì phái ra đi chủ soái phúc toàn cùng phó soái giận thì quan hệ không tốt phúc toàn lại có chút bó tay bó chân khiến lần đầu tiên xuất trinh liền như vậy phóng chạy cắt nhĩ đan giận nhưng chính mình là đi không được nhất định phải tìm một cái dẫn đầu người đệ đệ bên trong lão tam không được việc lão tứ còn có khác tác dụng lão ngũ lão thất luôn luôn phong nền lão bát hắn không yên tâm lão cửu đi ra ngoài đến tìm mấy khu trở đến động hắn mã mới được Mười ba, mười bốn là giống mô giống dạng, nếu làm cho bọn họ nắm giữ ân soái lão mười cái này ca ca muốn hướng nơi nào bãi. Mười lăm dưới lại quá tiểu, còn lãnh đừng phái đi. Dẫn nhưng chính mình nhưng thật ra coi nhi tử, nhưng là tuổi đều tiểu, làm chính trị thời gian còn thiếu, chưa chắc gáp được trường hợp. Hắn cũng có cháu trai, cũng đều tuổi trẻ. chung, dẫn nhưng điểm nhã nhĩ giang A rắt đầu, phía dưới xứng lấy lão mười, mười ba, mười bốn, hoàng tích, hoàng thịnh chờ phương trâm. Lại mệnh nhã nhị giang A dâng lên tông thất danh sách, từ giữa lại chọn rất nhiều người tùy quân. Mỗi bộ còn xứng lấy lao luyện binh nghiệp ra hướng tướng lênh áp trấn tuy rằng là nhã nhị giang A làm chủ soái, nhưng là có ý kiến gì, hắn vẫn là đến nghe chuyên gia. Nguyên bản đúng là tranh đến không dàn xếp người tất cả đều trận tròn mắt. Quá xấu rồi. Nhã nhị giang A hắn quản tông nhân phụ A. Người không nghe lời. Làm hắn ghi hận thượng, trở về nhà ngươi tập tức lạp, thượng hộ khẩu làm, cưới vợ lạp, cấp tiểu lao bà xin thượng cương chứng lãm cùng thân thích nhóm tranh cãi lạc. hắn có thể tạp chết ngươi. xem các ngươi thành thật không thành thật hoàng tích xuất trình hâm mộ người lại là hoàng đồng hắn đang lúc thiếu niên nhiệt huyết vô cùng lại không có bị cho phép chạy tới tiền tuyến mạ mạ vàng hắn đến lưu lại cưới vợ treo cái mặt hoàng đồng không dám cùng hắn cha gọi nhịp chạy đến khôn ninh cùng tới cầu tình. thuộc gia không biết nên khóc hay cười ta có thể biết cái gì quân quốc đại sự ngươi thật là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Thanh Thanh thật thật mà đem Tức phụ Nhi cho ta cưới, ngoan ngoãn chờ. Ngươi a mã đều có chủ trương, nếu là ngươi thích hợp, hắn sao lại không cần ngươi? Ngươi như vậy hấp tấp bục trộn, đương phân biệt xử cũng không dám dùng ngươi. Hoàng Đông thấu tiến lên, ngụy trang chính mình tuổi tác chỉ có hiện một nửa, ngồi xổm mà thuộc ra trước người lôi kéo thục ra tay háo qua lại lay động, "Hảo ngạch nương, thân ngạch nương, ngài liền cùng a mã nhấc lên ta sao? Ta mỗi ngày cùng ngươi a mã để ngươi, đều phải cưới vợ người, vẫn là không cái định tính." Hoàng Đông cực kỳ buồn nản, đơn giản chơi xấu đem một viên đầu to phóng tới thuộc gia trên đùi, nằm bò bất động. Thuộc gia vừa bực mình vừa buồn cười, khi còn nhỏ này mấy cái hài tử là sợ nàng mà cảm thấy giận nhưng dễ nói chuyện, chậm rãi trưởng thành, cư nhiên trái ngược, có chuyện gì Nhi tình nguyện đến Khôn ninh cung tới xin nghệ tình, đường con cứu quốc. Người gấp cái gì đâu? Hoàng Đông đầu thuộc gia trên đùi vừa chuyển, Nhi tử lại không nóng nảy này trượng liền phải đánh xong lại. Có như vậy sao? Thuộc gia giật mình hỏi. Đó là Hoàng Đồng cũng không chơi xấu, đầu cũng ngừng lên, tiên đế thế thời điểm, đầu một hồi đại quân đối thượng cắt nhĩ đan, nếu không phải vị nào cùng dụ hiến thân vương làm trái lại, làm cho dụ hiến thân vương băn khoăn thật mạnh, lại thêm một phen kính nhi, mấy tháng là có thể đem cắt nhĩ đan bắt đưa vào kinh. Chính là như vậy, sau lại tiên đế thân trình, ba lần đều là đại thắng, lại có nào một hồi tốn thời gian lâu ngày. Nói được hứng khởi, Hoàng Đồng xoát địa ngồi vào thuộc ra bên người, ngạch nương, nhi tử tưởng trước lập nghiệp lại thành ra. Qua thôn này liền không có cái này cửa hàng lạc. Hiện giờ thiên hạ Thái Bình, tìm cơ hội này nhưng không dễ dàng đâu. Thục gia nói, ngươi cùng ngươi A Mã nói không có. Hoàng đồng thanh âm rất thấp, nói. Không đáp ứng. Không đáp ứng. kia không kết. Hoàng đồng sát vũ mà về. Thục gia cũng không lấy chuyện này nhì đi phiền giận nhưng, trên thực tế, giận nhưng đã cản thành cung ở một cái tuần không tới hậu cung tới. Muốn xuất binh, liền phải điều binh. Từ nơi nào điều người, vũ khí. Trang bị như thế nào cái xứng cấp pháp, binh lính măng ngày xưa lương thảo. Đại quân xuất phát không phải hô hô lạp lạp mấy vạn người đồng loạt chạy trốn, còn muốn suy xét đến ven đường tiếp viện tình huống cùng với tiền tuyến tình hình chiến đấu. Một rút một kiên quyết ngôi lên đi phía trước phái. Cũng là vì cách đến xa, sách vọng A bố thẳng còn muốn cùng kéo tảng hán liều mạng một trận nhi mới có thể đẳng ra tay tới, triều đình cử động mới có thể như thế thông dong. Tuy là như thế, dẫn nhưng cầm đầu một đám người cũng đội cái chồng bó. Chẳng nhưng muốn xuất trinh người vội, quản hộ bộ ung vương cũng là gấp đến độ không được. Mắt thấy năm trước thuế muối nhiều thu như vậy 3 năm đấu, năm nay lại phải tốn đi ra ngoài, hán. Đau lòng muốn chết. trừ cái này ra, dẫn nhưng còn muốn suy xét đến đại quân xuất chinh ngoại, lưu thủ phía sau chỉ an vấn đề. Khó khăn đại quân gom đủ người, định ra xuất trinh ngày tốt, dẫn nhưng cũng định ra thân đưa ra trinh tướng sĩ. Lại nhận được một cái tin tức xấu, biên đem tự tiện xuất kích, bị đại sách lang đôn nhiều bố cấp bao sủi cảo. Đại quân xuất trinh trước nhận được bại báo. giận nhưng nắm lên sổ con liền quán tới rồi trên mặt đất. Can thanh cung lớn nhỏ thái giám tức khắc dọa thành khắc gỗ. Một chút thanh em động tác cũng không dám có. Thẳng đến giận nhưng từ kẽ răng bài trừ một đạo thanh em tới. Chuyên giản vương, bình vương, nhị a ca, đôn vương, 13 bối tử, 14 bối tử, phó nhi đan. Tuy rằng còn không có đầu nhập chiến trường. Nhưng là những người này đã rất có một chút quân nhân tự hạn chế. Thực liền chạy vội tới. Hoàng tích ở gần đây, tới sớm vừa vào cửa liền phát hiện hắn cha sắc mặt không thích hợp hắn rất là thông minh thỉnh quá an liền ngoan ngoãn chạm một bên thầm nghĩ vừa rồi hỏi qua lao lý truyền không ít người tới đây là vì cái gì đâu chẳng lẽ quân tình có biến hắn thật đúng là đoán đúng rồi nếu đã biết sách vọng a bố thản có dị động mà hoàng đế đã sớm chuẩn bị đánh thả lương thảo sau hậu cần chuẩn bị thật sự là đúng chỗ biên đem tâm cũng nhiệt chờ đến đại bộ đội tới chúng ta liền khẩu canh đều uống không thượng Xem thêm một trường xuyến danh sách, đều là tới đoạn quân công. Đầu một phát nhiệt, lại kiêm nhìn nhà mình tự tin mười phần, trang bị cũng hoàn mỹ, hắn cư nhiên nghĩ đến cái khởi đầu tốt đẹp. Một khi có chiến quả, mà sau nhạ nhị giang á mang theo người tới, cũng ném không ra hắn. Lý do cũng nghĩ kỹ rồi, binh quý thần tốc, chiến cơ hơi túng lướt qua. Không thừa dịp sách vọng A bố Thản Đại tướng đại sách lăng đôn nhiều bố cùng kéo tàng hắn liệu mạng thời điểm chiếm chút tiếng nghi, còn phải chờ tới khi nào. Lần này xuất kích xác minh một câu lý tưởng thực đầy đặn, hiện thực thực có cảm. Thanh quân bao lâu không đánh giặc, đại sách Lăng Đôn nhiều bố chính là vẫn luôn chiêu miêu đậu cẩu, hiệp trợ sách vọng a bố thản trung á khi dễ tiểu bằng hữu, ngẫu nhiên còn đánh đánh nga cái này đại bằng hữu. Thất bại, là không hề trì hoãn. Không đồng nhất khi, chư vương tề tụ, giận nhưng đất lệ thuộc làm tin ván, sau đó mắng to, heo. 2000 người liền dám đối với thượng đại sách Lăng Đôn nhiều bố 6000 đại quân. Nói cái gì tập sau đó đội Căn bản chính là chui nhân ra thiết bộ nhi. Đại sách lang đôn nhiều bố xem như danh tướng, lại biết thanh đỉnh đã có chuẩn bị, sao có thể không để phòng thanh đỉnh không phúc hậu. Trận này bại trận, mọi người trong lòng đều lung thượng bóng ma, cùng chuẩn cắt nhị đánh nhiều như vậy trượng, thanh quân còn ít có như vậy thảm bại. Chiến trước, cơ hồ tất cả mọi người là lạc quan, hoàng đồng hướng thuộc ra xin nể tình, tuy rằng là quanh có lòng vòng mà làm lũng cũng để lộ ra một cái tin tức, chuẩn cắt nhị đánh mông cổ chư bộ như lang như nhập dương đàn Nhưng là chuẩn cắt nhị tiền nhiệm đổ mồ hôi cắt nhị đang gặp được triều đỉnh chính là lấy trứng trọi đá, có thể một trận chiến mà định, không cần quá phí công phu. Nhiều như vậy tông thất yêu cầu ra tiền tuyến, không nhất định liền tất cả đều là vì quốc gia, vì giữ gìn người này đại gia tộc thống trị. Rất nhiều người là cảm thấy đây là một cái cơ hội, một cái nguy hiểm không lớn, nhưng là tiền lời thực khả quan cơ hội. Chiến tranh, nguy hiểm không lớn, thuyết minh bọn họ cảm thấy đối thủ thực hào thu phục hiện đại sách lăng đôn nhiều bố dùng 2.000 người sĩ tốt máu tươi đại thanh triều trên mặt quăng cái máu chảy đầm địa bản tay to ấn nhì cũng đánh tỉnh còn nằm mơ điện thượng quân thần cho dù đánh thua quá chiến tranh chuẩn cắt nhị cũng không phải mềm mông phải biết rằng cắt nhị đan sau bại vong rất lớn trình độ thượng là sách vọng a bố thản kéo hắn chân sau hiện nhưng không có gì người có thể kéo sách vọng a bố thản chân sau nhìn nhau không nói gì hồi lâu giận nhưng mới gian nan mà mở miệng tấm gương nhà ân không xa các ngươi này đi không thể khinh địch Lúc này, bọn họ mới nghĩ tới một cái khác khả năng, này có thể là một hồi đánh lâu dài. Tư địa vực thượng xem, sách vọng A bố thản chiếm hữu cương tàng, thống trị diện tích cực mở mang, mà triều đình lãnh địa trọng giàu có và đông đúc, sách vọng A bố thản thủ hạ tiêu binh hát tướng, vũ lực giá trị rất cao, triều đình thắng người tương đối nhiều, hậu cần quần quận không ngừng. Lại là lấy số lượng để chất lượng, lấy tiền kéo suy sụp đối phương. Dẫn nhưng cấp mọi người cổ vũ, lần này là bọn họ khinh địch liều lĩnh đều không phải là đại sách lăng đôn nhiều bố có bao nhiêu lợi hại, hắn có thể lợi hại đến quá cắt nhĩ đan sao? Cắt nhĩ đan đều bại, hắn ngảy dựng lương vai hề, lại có thể chống được bao lâu? Khó khăn trấn an thượng tầng, giận nhưng lại đem hắn tứ đệ cấp sách lại đây, ngươi nhiều dự bị chút lương thảo, còn có tướng sĩ quần áo mùa đông, lều trại. Một trận, sợ là có đến đánh. Ung Vương sắc mặt như khổ qua, một trận một tá, đã đem thuế muối nhiều thu bộ phận cấp lăn lộn đi vào, xem bộ dáng này muốn trường kỳ kháng chiến. Thân đệ còn nghĩ thuế muối nhiều, đỉnh đầu có thể hoán một chút đâu. Nếu như vậy, muối pháp việc, cần phải gia tăng. Từ lưỡng hoài muối pháp tới xem, phiếu muối pháp so cương muối pháp muốn cường đến nhiều, cũng không thấy ra cái gì tệ đoan tới. Trước mắt quốc gia lại phải dùng tiền. Chuẩn. Úng vương thở phào nhẹ nhõm, trở về làm chuyện này. Đại quân là Hoàng Đồng hôn sự lúc sau mới đi, đại gia uống xong rượu mừng liền vượt lập tức lộ. Hoàng Đồng một lang quan nhi, đi theo cha hắn, hắn ca đi tiến đường xem đội ngũ ánh mắt phảng phất nhà hắn nương tử liền trong đội ngũ kích thích hắn là chờ hắn hôn lễ một kết thúc hắn cha vợ cũng mang binh đi rồi lưu lại hắn một cái không cần đi học lại không có gì kém nhưng là người thật là đối lao bà cũng nhàn nhạt, nhạt Bác nhị tê cắt đặc thị một tiểu cô nương vừa mới kết hôn liền gặp gỡ quốc gia đại động can qua cha đi chém người có lẽ cũng muốn bị người chém trường phu còn cái mũi không phải cái mũi mắt không phải mắt ngầm liền rơi lệ Thục ra đối con dâu nhóm nhưng thật ra đều hảo cấp hoàng đồng trong nhà phái đi là tử thường hỗ trợ tử thương trở về tự nhiên phải hướng thuộc gia hội báo đem thuộc gia sầu đến lượng cơm ăn đều giảm nàng hiện giờ là trước mắt nhìn ba cái con dâu cách căn tháp na là cũng không có việc gì liền hướng khôn ninh cung thấu cùng ngẫu phi hai cái liều mạng tưởng tử thuộc gia nơi này hỏi thăm một chút đại quân tin tức thuộc gia biết cũng chính là giận nhưng cùng nàng nói hôm nay đại quân lại đến nơi nào tiền tuyến chiến báo còn không có đấu võ như thế nào biết thân nhi tử không tiền tuyến Thục gia đối chiến sự tình quan tâm trình độ xa không kịp nhi tử cảm tình sinh hoạt. Hách xá lý thị lại một lần không có hoài thượng, bác ngươi tế cắt thị trên mặt gả nương hạnh phúc đạm đến cơ hồ nhìn không thấy mất công hai cái nhi tử trước mắt không có gì trộm tanh hành động, nếu không thục gia nhất định phải hoài nghi là nơi nào xảy ra vấn đề. Có lẽ là đồng dạng quá đến không quá như ý, lại hoặc là bởi vì hai người trượng phu cùng mẫu, hách xá lý thị cùng bác ngươi tế cát thị chị em dâu hai cái chỗ đến đảo cũng không tệ lắm. Hách xa lý thị nghe được một chút về hoàng đồng sự tình, cũng tiết lộ cho đệ muội tứ đệ lúc trước tưởng tổng quân tới, cầu hắn A mã lại cầu ngại nương, hai vị cũng chưa dọn hắn, hắn đây là cùng hai vị bực bội đâu, cũng không phải bực ngươi. Bác ngươi tê các thị chỉ có thể miễn cưỡng cười cười, hôn trượng phu không như ý, cùng xuất binh thời điểm nghe được bại báo, tính chất cũng không sai biệt lắm. Chị em dâu hai nói chuyện, lại cẩn thận, cũng không khỏi bị bà bà xếp vào người nghe được một tia tiếng gió. Thục ra nghe được, suy nghĩ luôn mãi. Vẫn là đem bác ngươi tế cắt thị tiêu lại đây, kết làm vợ chồng, là ông trời cho các ngươi duyên phận, dư lại lộ muốn đi như thế nào, còn muốn xem các ngươi chính mình. Có rảnh nhi cẩn thận ngắm lại, hắn tưởng là cái gì, thế nào mới có thể cùng hắn đi được gần. Quang phát sầu có ích lợi gì đâu. Lại ý bảo hồng tụ, tử thường làm hai cái con dâu tư tưởng công tác. Có chút lời nói, chính mình khó mà nói, chính là dùng được đến tâm phúc lúc, đã thổ lộ chính mình, lại không có vẻ tùy tiện khoe khoang dẫn người phản cảm. Hai người cũng không phụ trọng vọng, tử thương nhỏ rộng mà tỏ vẻ, chủ tử nương nương chuyện này nhiều, tuy không thể suốt ngày mà coi chừng ngài, nhưng tâm lý vẫn luôn có ngài, đãi ngài so thân sinh khuê nữ cũng không kém. Có mấy cái hoàng tử cưới vợ trước không có chắc thất. Nhiều ít phúc tấn vào cửa nhi liền có cái hải tử kêu ngạch nương. Chủ tử nương nương cho ngài đem nói nhi đều phô bình, ngài như thế nào có thể chính mình không cất bước nhi đâu. Hồng tụ nói chính là một khắc bộ, thái tử phi không hảo làm, nhưng ngài cũng đừng nóng lòng. Chủ tử nương nương không phải bất thông tình lý người. Nàng cũng là từng bước một đi tới, biết bên trong căng khổ. Hách xa lý thị cùng bác ngươi tế cắt thị đến hồng, tím hai người chỉ điểm rất nhiều, đảo cùng hai vị này thân cận lên. Thục ra cũng có tinh lực đi Thái Hoàng Thái Hậu nơi đó hầu bệnh. Năm nay giận nhưng là không chuẩn bị đi tuần du tái ngoại, bên ngoài chính đánh giặc còn phái ra đi không ít người, hắn đến tỏa chấn kinh sư. Trong kinh thời tiết oi bức, Thái Hoàng Thái Hậu thể chất kém, kinh không được như vậy cực nóng, nhưng không phải bị bệnh. Lúc đó đại gia đã dọn tới rồi sướng Xuân Viên, hoàng tích ra hai cái thai phụ hướng đến trong vườn cảm thấy thoải mái nhiều, nhưng thái hoàng thái hậu như cũ hưu khí vô lực, thật làm người lo lắng. Trong ngoài đều là chuyện này, thật là lệ người lo lắng. Giận nhưng vội đến đầy đầu bao, không khỏi đối hoàng đán giết đảo những người này không một cái giúp được với vội. Hoàng đán cười khổ, có thể làm việc đều bị ngài sai khiến đi lên A, dư lại những cái đó không thể nói được việc thì ít, hoàng việc thì nhiều, cũng là đảo tam bất chứ lưỡng. Đương nhiên giúp không được gì. Lý Quang Điệu tuổi lớn, cũng không dám nghỉ ngơi, nên trực ban thời điểm trực ban, nên làm việc thời điểm làm việc, lúc này đang mang theo cái tấu trương cháp hướng ngự tiền đưa, quân báo. Hải quân giằng co. Đại sách lăng đôn nhiều bố đánh hạ Tây Tạng Nguyên liền chuẩn bị lược có không đủ, đang cố gắng tiêu hóa, thanh quân cũng không dám vọng động, không ngừng mà thám thính tin tức, lại làm đại quân thích hướng địa phương khí hậu, còn viết sổ con yêu cầu triều đỉnh cung cấp dược liệu. Khí hậu không phục là thực thường thấy hiện tượng. Tuy rằng sớm có dự kiến, vẫn là chuẩn bị không đủ đầy đủ, triều đình đại quân rất ít đến như vậy xa địa phương đánh người. Có bộ phận dược liệu địa phương liền có thể giải quyết, yêu cầu quốc gia đưa tiền ngay tại chỗ mua sắm, có chút liền phải đến nội địa đặt mua, triều đình đến mua dược lại vận qua đi. Lại thêm một bút phí tổn, giận nhưng thở dài một cái, ung vương đâu, tới bỏ tiền đi. Hai nơi rằng có cùng biến báo, cứu công muốn toàn quân. Hoàng đán rất là kinh ngạc mà nhìn trước mắt bím tóc hoa dâm người. Từ hiếu khang trương hoàng hậu tính khởi, ngạc luân đại thật là hắn cứu công, chỉ là từ đồng gia thất thế, tầng này tôn sưng đã bị rất nhiều người phai nhạt. Hoàng đán đảo còn vẫn luôn như vậy xưng hô, hắn cũng không phải không ghi hận đồng gia, nhưng mà tổng không thể đem tặng tổ mẫu nhà mẹ để toàn diện, ngạc luân đại đối hắn cũng đủ lễ phép. Ngạc luân đại tính tình không thay đổi, hành động lại cũng dài quá một ít đúng mực, ít nhất hắn hiện phát giận đối tượng là có lựa chọn. Tay ngứa muốn tìm người luyện luyện thời điểm, cũng là sách người đến ngoại ô hoặc là nhà mình diễn võ. Thường xuyên qua lại, trong cung đối đồng gia thù hận giá trị cũng không như vậy cao. Nhưng ngạc luân đại nếu không phải cái này, hiện hắn gánh bác cường điệu chấn danh dự gia đình trọng trách. Đồng quốc duy là trông cậy vào không thượng, trong nhà thừa kế tá lánh cũng bị tức không ít, lại không tìm kiếm điểm nhi phương pháp, mắt thấy gia nghiệp liền phải bại. Trước mắt lại là trời cho cơ hội tốt. Cho dù cảm giác quốc khố rất có chứng trọi đá chi ngại, trên thực tế, bởi vì mối pháp cải cách thi hành, trước mắt tài chính trạng hướng vẫn là có thể duy trì đi xuống Lại nhân khống chế hỏa háo trưng thu tỷ lệ, khiến cho ba tánh yêu cầu nộp lên trên ẩn tính thuế khoản thiếu không ít, trong tay có dư tiền, chống thiên thai năng lực cũng cường một ít, cũng có thể hơi chút kéo động một chút nội cần, gián tiếp mà lại gia tăng rồi quốc gia thu nhập từ thuế. Trước mắt tình huống còn không có không xong đến không thể không cải cách trình độ. Từ hoàng đế đi xuống, đánh lên cùng chuẩn cắt nhị tiến hành tương đối đánh lâu dài tranh chủ ý, có chuẩn bị tâm lý, cũng liền không cảm thấy nhật tử quá mức gian nan. Loại này tình hình hạ liền có bao nhiêu người nỗ lực luồn túi, muốn ra tiền tuyến đi mạ vàng. Rõ ràng, hậu cần bảo đảm tương đối lũ lực, phía trên lại không phải lập buộc lập quân lệnh trạng, cần thiết nhiều ít thiên nội bắt lấy chuẩn cắt nhĩ, như vậy hảo tình thế hạ, lại không nghĩ biện pháp đi đều dính đều dính, đó chính là chỉ số thông minh có vấn đề. Cho dù không đi chém giết, lý lịch trong ngoài viết thượng như vậy một bút cũng là ngày sau tân chức tư bản không phải. Vì thế trong kinh thượng vội vàng muốn đi giết kẻ địch liền nhiều lên, Không đơn thuần chỉ là là tương đối đơn thuần nhiệt huyết trẻ trung phái, liền trung lão niên cũng rất có mấy cái nghĩ tới đi. Không cần tuổi già binh lính, chẳng lẽ còn không cần tuổi già tướng quân sao. Những người này bên trong, Ngạc Luân Đại không thể nghi ngờ là phi thường sốt ruột kia một đám. Cho dù này trượng thật không tốt đánh, có toi mạng nguy hiểm, Ngạc Luân Đại cũng nhận, hướng chi hiện thoạt nhìn không như vậy gian khổ. Trước nay dạy hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó, ngày xưa chen qua tới nỉnh bợ người, hiện cũng không biết xúc đi nơi nào. Đành phải khác tìm phương pháp, Ngạc Luân Đại tìm người này chính là Hoàng Đán. Chẳng sợ không lánh phái đi, Ngạc Luân Đại tốt xấu vẫn là cái công tước, ý tưởng Nhi cùng Đông Cung đáp thượng lời nói cũng không phải cái gì về khó. Hoàng Đán cũng ngượng ngùng không thấy hắn, không nghĩ tới Ngạc Luân Đại cư nhiên nổi lên như vậy cái tâm tư, lập tức kinh hãi, phải biết rằng Ngạc Luân Đại hắn cha chính là chết cùng cắt nhị đan giao chiến trong quá trình. Ngạc Luân Đại thật đúng là gật đầu, đúng là. Nô Tài cũng không bên bản lĩnh, cũng chính là này binh nghiệp chi gian còn có một phen sức lực. Hoàng đán kia tính nho nhã tươi cười bắt đầu biến khổ, tự xuất binh tới nay, binh bộ vội vàng chiến lược bố trí, nhân viên phân phối, bị cố vấn, hộ bộ vội vàng chủ lương hướng trang bị, mở rộng mối pháp cải cách, hoàng đán lại há có thể đứng ngoài cuộc đâu. Cùng hắn cha giống nhau, người khác chỉ lo chính mình trước mắt một sạp chuyện này liền hảo, hắn đến chiếu cố toàn cục. Thấy ngạc luân đại điểm này thời gian vẫn là ngạnh bài chưa tới. Thật là thấy quỷ, hắn tới bọc cái gì loạn đâu. Không nói đến đối đồng gia ấn tượng hảo cùng không hảo, riêng là ngạc luân đại cái này tính cách, liền rất khó nhường một chút người yên tâm làm hắn thượng chiến trường đi. Vạn nhất lộng chết, như thế nào giao đãi? Nếu đồng gia hiện vẫn là dẹt hoa trên gấm khi, làm như vậy cũng liền thôi, hiện nhân ra quá đến thảm hề hề, ngươi còn như vậy, dư luận luôn là sẽ đồng tình kẻ yếu. Chẳng sợ trước mắt kẻ yếu có sai trước. Đem ngạc luân đại yêu cầu trực tiếp báo cấp giận nhưng, hoàng đán có ngốc cũng không thể như vậy làm. Trâm trước một chút lời nói. Hoàng đán cẩn thận nói, "Cứu công, ngài xem này Tây Bắc dụng binh, còn có cái gì thiếu nhi?" Ngạc Luân đại nghẹn lời. "Lần này dụng binh, chỉ có đánh vỡ đầu đoạt phái đi, tuyệt không có thiếu chức vị." Khẽ cắn môi, chẳng sợ làm một con ngựa trước tốt, đủ rồi. Hắn nói như vậy, cũng là an định rồi đoạn không có làm một cái công thức đi đương tiểu binh đạo lý. Quả nhiên, hoàng đán cười cười, "Ngươi thật là nóng nảy, tiêu cái thừa ân công đi làm lính hầu." Nào có như vậy chuyện này, hoặc là có thiếu, nếu không thiếu cũng là đi không được thấy ngạc luân đại nóng nảy hoàng đán rồi nói tiếp nếu là chỉ phóng một ngoại nhậm, ta đảo có thể hướng hàn a mã góp lời ngạc luân đại có chút nụ trí tính tình cũng thượng tới ngự khí đông cứng nói nô tài là cái thẳng tính tình cũng liền hợp trận thượng chém giết đầm địa đau nếu là làm chút văn án hoạt động chỉ sợ có phụ thánh nhân hoàng đán cũng không giận cười hi hi nói này lại chưa chắc ca chỉ cần là vì hàn a mã ban sai vì nước hiệu lực cái gì phải đi không phải làm đâu Ta cũng không thể nói có vài phần tin chính xác nhi, ngài vẫn là trở về ngồi chờ tin tức bãi, có là kinh hỷ, không có cũng đạm nhiên đối mặt hảo. Ngạc Luân Đại không đến một câu tin chính xác nhi, cũng nôn nóng lên, cứng đờ mà cáo từ mà đi. Hoàng đáng lược một suy nghĩ, cảm thấy chính mình lý do thoái thác không có vấn đề, lúc này mới chính chính y hề quan, đi đạm ninh cư. Đạm ninh cư nội, dẫn nhưng cũng công tác. To như vậy một quốc gia, cùng thời kỳ cũng không phải chỉ có xuất trinh cùng thuế mới hai việc. Tuy rằng này hai việc rất quan trọng, nhưng mà cũng có mặt khác đại sự muốn làm, ngoài ra tầm quan trọng lại lần nữa nhất đảng sự tình nếu xử lý không tốt cũng sẽ gây thành đại họa. Dẫn nhưng chính tự hỏi là quyền địa sự tình. Thanh binh nhập quan, thật là một nghèo hai trắng thuần là đảm đương cường đạo. Đừng nhìn hiện một đám được xương danh môn quý tộc, ít nhất quan nội, sản nghiệp đều là đoạt nhân ra. Nông nghiệp xã hội căn bản tư liệu sản xuất, thổ địa, tuyệt đối là bọn họ đoạt nhân ra, hình thức chính là gom đất đem các loại thổ địa được xưng là vô chủ chiếm làm của riêng, chẳng những bất kỳ chỉnh thể đoạt lấy, bên trong còn vì chia của vấn đề vùng tay đánh nhau, đây là đổi địa. Cương đạo có thể dựa đánh cướp ma sống, một khi tưởng hòa lương, liền không thể còn như vậy làm. Bởi vì tệ đoan rất lớn, cực dễ khiến cho phản kháng. Nói câu khó nghe một chút, ngươi cạo hắn tóc sửa hắn tổ tông hắn cũng nhịn, ngươi muốn đói chết hắn. Sự thượng khởi nghĩa nông dân đều là bởi vì đại gia sống không nổi nữa. Vì thế liền có đình vòng. Này thanh đình xem ra đã là đức chính, lại cũng không phải người nói đỉnh liền toàn bộ ngừng, sau lại lục tục cũng linh tinh vòng một chút, khang hy những năm cuối còn có như vậy tình huống phát sinh. Đồng thời không chịu nổi còn có hậu tục phiên thoái, hiện muốn xử lý là trở về. Mãn tộc vốn là du mục, với chồng trọ thượng cũng không tinh thông, đại gia trột vũ khí đoạt tới thổ địa, không phải vì làm việc, là vì hưởng lạc. Người bác kỳ lại có loại loại đặc quyền, phúc lợi, xử lý đồng ruộng liền không đệ bụng, rất nhiều thổ địa liền hoang. Tạo thành tài nguyên cực đại lãng phí, lại có, mượn tá điền hoặc là an bài nhà mình ra nô trồng trọn, điền người bất kỳ danh nghĩa, liền không cần nộp thuế, này đối quốc gia phi thường bất lợi. Tình thế so người cường, không thể không trở về. Lúc này lấy tới khai đao chính là Khang Hy đã ban quá chỉ vĩnh hành đình vòng tay ruộng, vòng cho tai nổ ra, hết thể nộp thuế. An vào trong bụng đồ vật làm nhân gia nổ ra, không thể nghi ngờ là một kiện thiếu đạo đức sự tình, sự thiệp thống chỉ căn cơ bất kỳ, yêu cầu cẩn thận xử lý. Giận nhưng châm trước luôn mãi mới rơi xuống để nhất bút viết xong phê chỉ thị xoa xoa thủ đoạn liền nghe được bên ngoài tờ báo hoàng thái tử bên ngoài cầu kiến hắn có chuyện gì nhi tiêu hắn tiến vào bãi hoàng đán tới nói chính là ngạc luân đại chuyện này dùng tư thư quyển chuyển nhi tử tưởng tiêu hắn như vậy khắp nơi tìm phương pháp cũng không phải cái biện pháp hắn vốn là không chịu ngồi yên tĩnh tỉnh trong kinh thành mọi nơi chuyển động đảo muốn nháo đắc nhân tâm không tĩnh không bằng cho hắn một cái ngoại nhậ xa xa đuổi rồi Mắt không thấy tâm không phiền. Giận nhưng một tiếng hư lạnh, mắt không thấy là có thể tâm không phiền. Hắn đến nơi nào có thể không gặp phải điểm nhi sự tới. Năm rồi hắn làm nhiều ít phạm hủy sự, đều bị nhân tiên đế phá lệ rộng rãi mới bình an đến nay. Hắn nếu là an an phân phân mà ngốc trong nhà, nhiều lắm cùng pháp hải sướng sướng cạnh tranh, nếu là thả ra đi, cho hạ họa tới ta liền không thể không xử trí hắn, có ý tứ sao? Là nhi tử nghĩ sai rồi, chính là, nhìn phụ thân sắc mặt, hoàng đán vẫn là nói hắn đã là trong lòng bất an, đồng ra kia vài vị, vài thập niên tới bị rộng rãi đến tùy hứng xử khí, như vậy lệnh, nghẹn mắc lối tới thật có thể bất cứ giá nào nháo sự, còn thỉnh han a mã tam tư, nô, cái này đồng ra, thật là đậu hủ rơi vào hôi, thổi không nợ đánh không được, tổng muốn xem vài phần tình cảm nha, Dẫn nhưng cảm thấy chính mình cái này hoàng đế làm được nghẹn cốt tấu, cắn răng cười giữ thợn, đã biết, dùng ta ngâm lại, không hai ngày, ngạc Luân đại liền nhận được một đạo ý chỉ. Đi đường Quảng Châu đường tướng quân. Nhớ năm đó, Ngạc Luân Đại cùng Đồng Quốc Cương phụ tử tranh chấp, Khang Hy ra tới ba phải, đem Ngạc Luân Đại xa xa mà tống cổ tới rồi Quảng Châu, xem như ngăn cách này một đôi hỏa bạo phụ tử, thẳng đến hai hạ bình tĩnh xuống dưới, Ngạc Luân Đại mới bị điều trở về. Hiện trận nhưng lại đem hắn phóng tới một cái hắn quen thuộc địa phương đi. Ngạc Luân Đại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thái tử không phải lừa gạt hắn, thật đúng là cho hắn lộng phân ngoại phóng phái đi. Tuy nói không thể đi vớt cái quân công Rốt cuộc là có thật kém, có cái chạm chân địa phương mới có thể mưu đổ kế tiếp không phải. Tuy rằng, xa một chút, dẫn nhưng đạm ninh cư tiếp kiến rồi sắp ra kinh ngạc luân đại, cũng là cố gắng luôn mãi, quốc gia nhiều chuyện, đang muốn có nhân vi chấm phân ưu, Quảng Châu tướng quân tháng trước điều tới rồi tứ xuyên, kia một mảnh địa giới cũng không thể không có người tòa chấn. Người đối nơi đó thủ, đa dụng dụng tâm. Ngạc luân đại lúc này đảo không ngạnh ngoan cố, ngoan ngoãn dập đầu tạ ơn. Dẫn nhưng ôn hòa nói, Hoàng Thái Tử hai ngày này nhắc mãi khởi ngươi đi gặp hắn đi. Ngạc Luân Đại tự nhiên là y ỉa lệnh mà đi. Dẫn nhưng nhìn Ngạc Luân Đại rời đi bóng dáng, âm hiểm mà cười. Quảng Châu, kia chính là lão cửu phát tài hảo địa phương a, cũng là lão cửu gây chuyện sinh sự địa phương. Có cái cùng lão cửu không đối phó người toạ chấn, cũng đỡ phải lão cửu lại trời cao hoàng đế xa mà khắp nơi chọc phiền thoái. Dẫn nhưng hiện nhìn chăm chăm muối pháp này một thối, lão 12 cái này không cấm dọa giá hỏa đem gốc gác đều giao ra tới. Tố giác lão cửu muốn nhúng tay cái này, nhiều tiền vốn là muốn từ ngoại thương thượng vớt trở về. Hắn không thể trực tiếp không cho lão cửu phiên mua ấy. Trên thực tế, lão cửu cũng không phải chính mình ra ngựa, mà là làm môn nhân ra mặt, trừ phi xé rách mặt, bằng không không hảo cường lệnh ngăn lại. Dẫn nhưng đơn giản từ nguồn cội đem hắn cấp bóc chết, không tiền vốn ngươi làm cái gì sinh ý? Có quảng châu mậu dịch tranh cãi, hơn nữa đối vị này huynh đệ hiểu biết, đánh chết giận nhưng cũng không tin hắn cửu đệ hội quy quy củ củ mà làm buôn bán vị này cựu đệ liền không có công bằng phúc hậu quá người có trương lương kế hắn từng có tương thang minh cấm là vô dụng đành phải cùng hắn ngấm ngầm giờ trò lao cựu chen ép quá ngạc luân đại ngạc luân đại tuyệt không phải rộng lượng người hai tương cản tay lại có địa phương đốc phủ phó tướng nhìn chằm chằm, liền ra không được vấn đề lớn giận nhưng vừa lúc có thể đằng ra này một phần tâm thần tới xử lý đường sự tình ngạc luân đại đi rồi hoàng đế phụ tử thở dài nhẹ nhõn một hơi chín mối tử lại khí cái ngã ngửa Như thế nào phái hắn đi? Bọn họ đồng ra người còn không có thai họa đủ cái này triều đỉnh sao? Tiên đế đều bị bọn họ tức chết rồi. Lật qua tới đảo qua đi, đem đồng ra rất nhiều không hợp pháp việc từ đầu tới đôi mắng một hồi. Bốn phía nhân thu chạy trốn, không người dám tìm suối quậy. Mắng đủ rồi, dẫn đường mới tự hỏi, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Ngạc Luân Đại là nhất định phải cùng chính mình đối nghịch, phải biết rằng năm đó này kiếm tiền sinh ý chính là có Ngạc Luân Đại phân tử, sau bị chính mình đoạt đi rồi? Dẫn đường nghiến răng, chúng ta chờ xem Cùng lúc đó, đã rất có lạnh leo thảo nguyên thượng Nhã nhị giang á cũng là nghiến răng nghiến lợi Chúng ta chờ xem Hắn mang đến binh càng đi trước đi càng game over Bước cho vị này vương ra không thể không thả chậm hành trình Lại chọn hành dinh đóng quân Chờ đại bộ phận người thích ứng Đều nói thiện dụng binh giả Thiên địa vạn vật đều nhưng vì binh Giản vương liền gặp được một cái vô hình chi binh Khí hậu không phục Thân thể điều kiện hảo, sớm chút khôi phục lại đã rất là cẩn thận mà cùng đại sách lăng đôn nhiều bố tiểu cổ bộ đội giao vài lần tay, hai bên các co thương vong, như cũ là cái ngang hàng trạng thái. Nhã nhĩ Giang A một mặt làm dẫn Nga chia đều đầu cùng ngông cổ vương công tiếp xúc, một mặt cùng chú Thanh Hải củ cải tàng đan tân bảo trì chặt chẽ liên hệ. Cái này củ cải tàng đan tân lúc này vẫn là đối thanh đình rất có thiện ý, đại sách lăng đôn nhiều phía nhập tàng tin tức vẫn là hắn truyền tới kinh thành đâu. Củ cải tàng đan tân cũng là có chính mình tính toán, sách vọng A bố thản chiếm tây Tạng. Tiếp theo cái muốn xui xẻo người chính là hắn, hắn không thể không vì chính mình suy nghĩ. Hảo biện pháp chính là mượn thanh đỉnh tay tới tấu đau chuẩn các nhĩ, làm sao kinh thành vị kêu hoàng đế vì chính mình xử lý uy hiếp. Bởi vì đều là tiểu cổ binh lữ thử, hỏa khí doanh ngược lại thành thực thanh nhàn địa phương. Trong hình trang bị tạm thời vô dụng võ nơi, đối với lập tức dân tộc tới nói, nếu không phải đại bộ đội liệt trận, nhưng thật ra cung tiễn tiền tay, Khánh đức nhàn đến cả ngày trong doanh địa chuyển động. Chẳng những là khánh đức, tùy quân tông thất nhóm trừ bỏ đi làm ngoại giao hai ba cá nhân, dư lại đều thực nhàn. bọn họ cũng có một chút cao nguyên phản ứng, nhưng là sinh hoạt điều kiện hảo, thực thích hướng tình huống lúc sau liền không chịu ngồi yên, sôi nổi hướng Nhã nhị Giang A thỉnh cầu xuất chiến. Hoàng Thịnh hắn cha không trước mặt, làm người phi thường chi sinh động. Thúc Vương, chúng ta lại chờ đợi. Đại sách lăng Đôn nhiều bố liền phải ăn xong toàn bộ Tây Tạng lạp, chờ hắn tu trình xong, trên thực lực một tầng. khi đó lại tưởng nhẹ nhàng thu thập hắn liền khó khăn. Nhã nhị Giang A hổ mặt, nhẹ nhàng. Hành quân đánh giặc liền không có nhẹ nhàng chuyện này. Đệ nhất trưởng nhất định phải có 10 phần năm chắc mới thành, cần thiết đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Tiếp theo liền bưng lên thúc vương cái giá đem cái này cháu trai cấp vấn một đốn, Hoàng Thịnh Thượng không biết này phía trước đã có khinh địch giá hỏa đã lừng lây, không khỏi chửi thầm nhã nhị Giang A vài câu. Nhã nhị Giang A cũng là bất đắc dĩ, hắn trên vai gánh nặng trọng a mắt thấy Hoàng Thịnh bị đuổi, 13, 14 nhìn nhau, quyết định buổi tối tìm nhã nhị Giang A thăm thăm khẩu phong lại nói. Nhưng nhã nhị giang A như thế nào chịu lộ ra loại này sẽ giao động quân tâm tin tức. Không đánh cái thắng trận là không thể nói phía trước ăn qua bẹp. 13. 14 lượng người tay trong tay tới chơi. Nhã nhị giang á nói đông nói tây, chính là không chịu khinh xuất xuất binh. Tức giận đến hai người trở về từng người viết sổ con tìm giận nhưng cáo trạng, Nhã nhị giang á cũng vùi đầu viết sổ con tố khổ. Giận nhưng trên bàn liền đôi một chồng oán giận sổ con, xem đến hắn cho mày. Cái này hy bùn còn phải hắn tới cùng. Cấp nhã nhị giang A phê chỉ thị là làm nhã nhị giang A chú ý phương thức phương pháp, cấp bọn đệ đệ phê chỉ thị chính là làm cho bọn họ an tâm một chút vô táo. Nghe nhã nhị giang A Duẫn Tường nhìn phê chỉ thị, thở dài một tiếng, tiếp tục viết sổ con. Tắc thượng khí hậu bất đồng trung nguyên, tang mà so tắc thượng vì rét lạnh, cổ nhân vân hồ thiên 8 tháng tức tuyết bay, hiện nay dù chưa có tuyết, lại mất không hơn tháng, tất có tuyết đến. Ta quân khí hậu không phục, cuối thu mát mẻ là lúc không tiến binh, bắt đầu mùa đông xuất kích hành trình thêm gian nan. Một ngày không thể khắc phục tăng mà, đại quân một ngày không thể về, triều đình liền cần nhiều háo một năm lương hướng. Sổ con tới rồi giận nhưng trong tay, sau khi xem xong mới phát hiện hắn liền quần áo mùa đông đều chuẩn bị tốt, lại đã quên tính xuất kích thời gian. Trước một kiện ý kiến phúc đáp là làm nhã nhị giang A không cần vọng động, sau một kiện liền phải thúc giục hắn tiến binh. giận nhưng nhắc tới bút tới lại thả đi xuống, suy nghĩ luôn mãi, rõ ràng cấp vài người phê chỉ thị, một, nhã nhị giang A cùng dẫn tưởng thương nghị một chút xuất binh thời gian. Nhị, Duân Tường đem hắn cái nhìn cụ chiếc tế bẩm, tam, Khánh Đức thử một lần gian khổ điều kiện hạ hỏa khí doanh có thể phát huy đại tác dụng. Cho dù có chạm dịch phi mã, 800 dặm kịch liệt qua lại chạy này vài lần, thời tiết cũng lạnh, ra không ra binh, cũng đã không phải đặc biệt bức thiết. Như thế nào nhường ra ngoài cửa đại quân không đông lạnh hỏng rồi, thành tương đối bức thiết vấn đề. Duân Tường thẳng thở dài, xem ra là thật muốn lại chờ một năm, để bút lại viết sổ con. Hướng giả đại sách lăng đôn nhiều bố rừng chân chưa ổn, nay đây thần đệ thỉnh tốc chiến, nay kéo dài lâu ngày, bị tiệm thành thế. Không thể đánh trong đó độ, ta đương như đương rồi sau đó động vậy ổn thỏa đánh đi, chính là quốc gia tốn nhiều điểm nhi tiền thôi. Dẫn nhưng với quân sự tiếp nước mình chỉ là trung bình, nhưng mà chủ ý cao minh cũng không vẫn là có thể nhìn ra tới, đối lập mọi người thượng chiết, nhưng thật ra cảm thấy dẫn tưởng trình độ vẫn là cao một ít, mặt dặn bảo nhã nhị rằng A có việc nhiều cùng dẫn tưởng thương nghị một vài mới hảo. Lại lệnh thanh hải chư đại các, nếu nguyện ý, có thể đi cùng đại sách lăng đôn nhiều bố đánh thượng một tá. Kinh ngạc mà nhìn hách xa lý thị, người nói cái gì? Tiền tuyến rằng có trong quá trình, nhật tử chậm rãi liền đi tới 12 tháng. Hoàng đế chú ý tiền tuyến, hoàng hậu liền phải giúp đỡ, thường xuyên tuyên một ít tiền tuyến tông thất, tướng lãnh ra quyến vào cùng tới nói chuyện lấy kỳ ân sủng. Nay trong đó, hoàng tích thê thiếp là năm nay sinh sản quá, cách căn tháp na cũng là tranh đua, lại sinh hạ một tử. Hoàng thích thị thiếp cũng chúng giải thưởng lớn đồng dạng sinh một cái nam hài nhi. Ra ở cữ, cách căn tháp na chính là khôn ninh cung khách quen. Mà hoàng thịnh chi thê hân an lại là hoàng hậu chất nữ nhi, vào cùng cơ hội cũng rất nhiều. Lại có hân bình cũng là năm nay đã hoài thai, cũng thường bị thuộc di huệ tới nói chuyện. Lại gặp phải lớn bụng thục huệ, nói liền đều là mụ mụ kinh. Hách xá lý thị cùng bác ngươi tế các thị trị em dâu hai cái trong mắt tràn đầy hâm mộ. Hách xá lý thị tính toán đâu ra đấy kết hôn cũng có một năm. Bụng như cũ không có động tĩnh, người khác không thúc giục nàng, chính mình đều sốt ruột, không biết đã bái nhiều ít hồi Phật, nghĩa bao nhiêu lần kinh lại đã phát nhiều ít trí nguyện to lớn, liền hách dịch phu nhân cũng sốt ruột thượng hỏa, hai tử như cũ không có tới, Hách xa Lý Thị vô kế giới, rốt cuộc nghĩ tới mượn bụng sinh con ý niệm, cùng chờ đến bà bà lên tiếng, lại hoặc là trực tiếp chỉ cái chắc thất lại đây, còn không bằng nàng nghĩ tới đằng trước, cũng đỡ phải bà bà ngoài miệng không nói trong lòng không mừng, nhị ca đã co tâm tử. Thái tử dưới gôi không được lâu hư. Thừa dịp bà bà tâm tình hảo, hách xá lý thị cố ý chờ đến cách căn tháp na chờ đều đi rồi, xoát điệu một chút liền quỷ tới rồi bà bà trước mặt đưa ra chính mình chủ ý trong lòng cũng là lo sợ, nàng xem trọng lại là chính mình của hồi môn nha đầu. Thục ra lại hỏi một lần, hách xá lý thị vẫn là cán định, tức phụ nhi chính mình vô dụng, không thể không vì thái tử suy nghĩ. Ngữ khí đã là nghẹn nào? Thục ra đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải, ta mặc kệ, ta mặc kệ Chính ngươi cùng Hoàng đán nói đi. Hách xa lý thị đạt thành tâm nguyện, như cũ đầy bụng thê lương, tức phụ nhi cáo lui. Nàng đi rồi, thuộc gia đã phát sau một lúc lâu nốc thời buổi này nữ nhân, vẫn là có thể sinh mới là vương đạo ai như vậy sự tình thuộc gia đã đã biết, cũng không thể gạt giận nhưng, cơm chiều sau liền thuận miệng để ra một chút. Giận nhưng hơi có chút buồn bực nói, sớm biết như thế, nên chọn gia tộc con cháu thịnh vượng lại có thể sinh chưa nói ra tới nửa câu là, sớm biết rằng ngươi chất nữ nhi có thể sinh nhi tử. Nên lộn lại đây làm con dâu, chỉ là lời này không thể nói ra, bằng không hơn bình, hân an liền không tốt lắm là người. Một quyền đánh vào đông thượng. Nhìn ngươi nói, này chẳng phải là thế nhi ngại tức. Thục ra trắng giận nhưng liếc mắt một cái, thật không nghĩ tới, thiên hạ nhỏ nhất nội tâm không phải bà bà mà là công công. Khu khụ, kỳ thật hoàng gia công công trong tình huống bình thường vẫn là rất giảng đạo lý, chỉ là hách xá lý thị có điểm xui xẻo, vô duyên vô cớ mà kết hôn một năm không có hỷ tin. Luôn luôn coi trọng chính thống danh phận giận nhưng lúc này mới tâm sinh không vui. Giận nhưng bị nàng như vậy vừa nói, cũng thấy không thú vị, trầm giọng nói, chuyện này ngươi biết thì tốt rồi, cùng ta nói cái gì? Nay thật muốn ngày nào đó nhảy ra cái hài tử tới, ta sợ làm sợ ngươi trầm ngâm một chút lại nói, ta còn là cảm thấy chuyện này không tốt, ta phải lại ngâm lại. Thứ trưởng tử là cái xấu hổ tồn tại, không ngừng là cha mẹ khó xử, liền hài tử chính mình cũng là không hảo cử động. Giận nhưng lại là không chịu lại quảng. Ngươi xem làm là được, Thái Hoàng Thái Hậu thế nào? Nhắc tới Thái Hoàng Thái Hậu, thuộc ra liền có chút phát sầu, nàng là có tuổi người, còn có thể thế nào đâu? Bất quá là chậm rãi nghỉ ngơi thôi. Trước mắt lại là mùa đông, khi có ốm đau cũng là không tránh được. Lao Thái Thái hiện tại cũng chỉ là ngao nhật tử thôi. Giận nhưng đối cái này tổ mẫu còn tính có cảm tình, nghe thuộc ra như vậy vừa nói, trong lòng ảm đạo, thế hệ trước điêu tàn hầu như không còn. Nghiêm nghị nói, nhiều chăm sóc nàng một chút. Nàng muốn cái gì đều phải tận lực làm được. Thái hoàng thái hậu lại là cái trước nay đều sẽ không để qua phân yêu cầu người, tuy rằng có chút thời điểm nàng sẽ tin vào chung quanh hầu hạ người lời đồn, làm ra một ít làm người dở khóc dở cười sự tình tới, lại thật sự xưng được với một cái an phận người. Lão thái thái liền không có để qua cái gì bất lương yêu cầu, Thuộc ra nghe giận nhưng này vừa nói, đồng nhiên đối vị này Lão tổ tông phát lên vài phần nói không rõ không biết là đồng tình vẫn là gì đó cảm xúc tới. Càng đến cuối năm, Dẫn nhưng sự tình ngược lại nhiều lên, cùng thuộc ra nói chỉ chốc lát sau lời nói, liền lại hồi cản thanh cung lý chính. Đại quân xuất trinh bên ngoài, mỗi người đều đến phát ra kém trợ cấp, trước mắt ở an tết, còn muốn phát một bút so bình thường càng thêm phong phú an tết phí mới được. Càn thanh cung, ung vương nghe được mã tề kiến nghị, thái dương gân xanh nhảy dựng nhảy dựng. Mã tề cho rằng, đại quân bên ngoài, cần thiết cho phép hậu đái đái ngộ mới được. Nhân ra tết nhất không thể về nhà còn muốn mạo tùy thời sẽ rơi đầu nguy hiểm ngốc tại trời giá rét địa phương giúp ngươi chém người, không nhiều lắm phát điểm tiền thật sự băn khoăn. Không những như thế, mã tể còn kiến nghị, phàm trong nhà có nam tử tùy quân xuất trình chi hộ, mỗi hộ khác thưởng bạc hai lượng, lấy làm ăn tết chi dùng. Trong nhà có 70 tuổi trở lên lão nhân, mỗi nhiều một người, thêm thưởng một hai. Úng Vương rất là buồn bực, này tiền là cần thiết hoa, hắn chính là bóp mũi cũng phải nhận này một bút chi tiêu. Chính là này trưởng muốn lại tiếp tục đánh tiếp. Ung Vương đều muốn làm cường đạo đi đoạt lấy tiền. Cho nên Ung Chính thử kiến nghị, chờ đến năm sau xuân tới, đại quân cũng thích hướng đến không sai biệt lắm, thời tiết chỉ biết càng ngày càng ấm, chính nhưng sấn băng tuyết tiêu dùng, lệnh đại quân quy mô nhập tảng, nhất cử dẹp điên toàn tảng. Ung Vương ở quân sự phương diện trình độ thực sự không cao, hắn nhất tưởng chính là quân tiên phong sở giả, thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió. Nhớ tới vừa ra là vừa ra, thích nhất thấy hiệu quả mau phương pháp, đến nỗi hậu quả, hắn suy xét đến thật sự là không đầy đủ. Dẫn nhưng trình độ cũng không ra sao, chỉ là so với hắn cẩn thận đến nhiều, nhưng là hắn không thể không cấp cái này tứ để một cái mặt mũi liền đem đề tài này một ngữ mang quá, kia cũng là sang năm sự tình, nếu sách lăng đôn nhiều bố đã là nhập tảng, ta quân mạo muội tiến bào, khủng vi này sở sớm thả bị đã theo này mà pháo đài, công chi không dễ. Nhiều vận chút uy vũ tướng quân đem qua đi, có có này đó pháo, công thành khắc địch tổng có thể thiếu chút thương vong. Đối với điểm này, đại gia nhưng thật ra đều cầm khẳng định thái độ. Tuy rằng đúc pháo cũng muốn tiêu tiền, nhưng là này tiền lại là hoa đến tương đối đáng giá. Lý Quang Địa lúc này mới nói, tiền tuyến qua mùa đông liều trại, quần áo mùa đông cũng không thể qua loa, ngoài ra còn có ngựa, đương lanh thái buộc tự giữ nghiêm này trước. Úng Vương hôm nay cũng có việc muốn báo, thiên hạ thuế má về Hán quản lại không phải mọi thứ đều có thể thu tể. Diện tích lãnh thổ mở mang, địa hình phức tạp quốc gia, nào một năm không có mấy cái địa phương nháo ăn đỡ đói hoang đầu. Này thuế liền trinh không lên. Bước cho nhân ra cửa nát nhà tan khởi nghĩa vũ trang cũng không thú vị, liền phải xin miễn trừ thuê phú. Cái này hoạt động dẫn nhưng là quen làm, sương tại hắn vẫn là hoàng thái tử thời điểm, liền thường gặp được chuyện này. Nhân hỏi, bị thai nơi là ở Cam Túc? Đúng là, Cam Túc Ninh Hạ, tỉnh Biên Vệ chờ chỗ 28 châu huyện vệ sở bị thai. Cam Túc Ly Thanh Hải rất gần, cũng ở nhập tàng trên đường. Đại quân rất nhiều tiếp viện đều phải từ này cảnh nội trải qua, hơn nữa nơi này dân phong mang theo điểm bưu hãn hương vị đem nạn dân bị đói giữa đường thượng đoạt đại quân tiếp viện làm sao bây giờ Càng túc ninh hạ chờ chỗ bị thai nghèo dân ứng kế khẩu táng trần, chờ sang năm cây trồng vụ hè khi đình chỉ nhưng nghèo dân có lưu di đường châu huyện giả lệnh sở đến châu huyện địa phương động thương lương phát trần. thẳng không đáp dùng với phụ cận châu huyện thương lương nội nhanh chóng vãn vận tiếp tế dẫn nhưng ở phía trước xử lý quốc sự thuộc gia cũng không nhàn dỗi hậu cung muốn xử lý sự tình rất yếu thả đều là có cơ bản biến hóa không lớn sơ vội Lại là đông cung sự tình. Làm cho hách xá lý thị mặt nhi, nàng nói mặc kệ, sự tình quan con cháu, nàng làm sao có thể yên tâm đến hạ. Không thiếu được Tiêu hồng tụ tới hỏi tình huống. Hồng tụ trong lòng thở dài, nay thái tử phi cũng quá tròn váng. Người khác bắt lấy trượng phu đều không kịp, nàng khét ngược, muốn thành toàn người khác đi sinh cái hải tử. Bất quá này đều một năm, cư nhiên cũng không có tin nhi, đảo cũng không phải do nàng không nóng nảy Cung kính mà trả lời kia nha đầu là thái tử phi mang đến của hồi môn nha đầu, nhìn nhưng thật ra thành thật. Thục ra mặc nghiệm một tiếng của hồi môn nha đầu, muốn nói cái gì, lại nghĩ tới hồng tụ cũng là của hồi môn tới, trong miệng liền có điểm phát khổ. Hách xa lý thị cùng hoàng đán đảo cũng hợp ý, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, thục ra cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu đi phá hư nhân ra phu thê cảm tình. Hoàng tích cũng là hôn sau qua chút thời gian mới co hài tử, nhưng kia không phải nàng thân sinh nhi tử, tự nhiên không giống như bây giờ lo được lo mất. Hơn nữa, một cái bình thường hoàng tử văn rụng, cùng hoàng thái tử vẫn luôn sinh không ra hài tử tới, vấn đề liền không phải một cái cấp quan trọng, khiến cho hoàng đán sinh một cái con vợ lẽ. Thục ra gãi tay vị, vẫn là không được. Ngươi đi xem, hoàng đán khi nào rảnh rỗi, têu hắn lại đây một chuyến. Hồng tụ cười nói, chủ tử chẳng lẽ đã quên, hoàng thái tử là mỗi ngày nhi lại đây cho ngài sớm muộn gì thình an. Đợi chút hắn tử càn thanh cung ra tới, liền sẽ đến chúng ta khôn ninh cung. Nhìn ta! Quýnh lên liền cái gì đều đã quên Người đi Đông Cung Nói cho Thái tử Phi chưa đừng cử động ngốc ý niệm Hồng tụ đáp ứng một tiếng Liền hướng Đông Cung đi Một đạo đi, một đạo tưởng Hy vọng hiện tại còn kịp Thái tử Phi đừng đã đem sự tình đều làm hạ Không thể không nói Thái tử Phi này bức cờ thượng tính cao mình Nàng từ nhà mẹ để mang đến của hồi môn nha đầu Thân phận là Giano Toàn ra đều nết ở trong tay Hơn nữa thân phận thấp kém Liền tính sinh nhi tử cũng phiên không được thiên đi So với bị đế hậu chỉ tới cái thân ra trong sạch, nói không chừng vẫn là quan lại nhà chất thất, của hồi môn nhà đầu thật sự là cái hảo lựa chọn. Lại không biết, thực ra trong lòng tưởng lại là, nếu là không cẩn thận đã có, phải hảo hảo dưỡng. Nếu chỉ là ở tính toán, vậy không cần chấp hành. Cho dù trong lòng có chút bình đẳng tư tưởng, nếu là nhà mình tôn tử ông ngoại bà ngoại cả gia đình là nhà người khác nô tỳ, thuộc ra vẫn là cảm thấy có chút cách đứng, vốn dĩ con vợ lẽ bẩm sinh liền cấp bậc không đủ, lại lộng như vậy nhà ngoại. Không phải đồng đội ngu như heo cũng không sai biệt lắm. Vạn nhất hách xá lý thị thật là vô sinh, cái này trưởng tử danh phận liền càng thêm quan trọng, trưởng tử mẹ đẻ, ít nhất đến là đứng đắn bắt kỳ xuất thân đi. Cũng chính là tới rồi lao bắt như vậy vì cầu con nối roi thật sự không chiêu dưới tình huống, mới không quá bắt bẻ thân phận. Cho dù lao bắt trong nhà làm việc nha đầu, cũng là kỳ hạ bao ý chiếm đa số, đó là ở kỳ. Hách xá lý thị nghe hồng tụ nói, chủ tử nương nương nói, thái tử phi trước đừng cử động ngốc ý niệm mắt soát địa liền trắng, nàng tự nhiên là không có đối thị nữ lộ ra khẩu phong. Chuyện như vậy, yêu cầu phía trên cho phép mới hảo, vạn nhất phía trên có khác ý tưởng, mà nàng đã lộ ra khẩu phong, khó tránh khỏi sẽ cho phía trên lấy bất lương ấn tượng. Không nghĩ tới cái này lo lắng thực hiện. Hách xa lý thị thanh âm có chút phát run, cô cô, ngạch nương ý tứ là. Chẳng lẽ bà bà muốn chỉ người lại đây? Năm trước có lưu thẻ bài tú nữa sao? Hỏng rồi. Nếu là lại hàng không một người tới. Không thiếu được muốn sinh chút khóc chết. Nếu chính mình đã sinh hạ nhi tử đảo cũng thế, liền sợ mới tới giả hiệp tử tự trọng, này hậu viện nhi sự tình liền nháo không rõ ràng lắm. Gác qua ngoài cung, tiểu thiếp sinh nhi tử lúc sau bị bán đi cũng là có, nhưng là trong cung là tuyệt không có thể như vậy. Hồng tụ xem hách xá Lý thị sắc mặt liền hơi biết này ý, rồi nói tiếp, chủ tử nương nương ước chừng có chuyện phải đối thái tử nói, mới vừa rồi kém nô tài lại đây hội thoại phía trước, chủ tử nói một câu vẫn là không được. Đây là có ý tứ gì đâu? Hách xa lý thị tim đập ra tốc, đệ nặng hoàng hốt nói, làm phiền cô cô chạy này một chuyến. Nàng cũng là đối đế hậu phái tới người khách khí thật sự, mỗi lần đều có bao lỷ xì si đưa. Hồng tụ cũng vui lòng nhận cho, nô tài tạ thái tử phi thường lạc. Hách xa lý thị ngồi ở trên giường đất xứng sở, bà bà là không tán đồng. Đến tột cùng là không tán đồng chính mình đem của hồi môn nha đầu cấp thái tử đâu, vẫn là. Không cho thái tử tiểu tiếp. Có thể sao? Còn thật có khả năng. Khôn ninh cung. Một đôi mẫu tử khách sáo xong rồi liền bắt đầu đánh thái cực. Vẫn là thuộc gia nhịn không được trước mở miệng, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi, quá đến thế nào? Khá tốt." Mỉm cười. Thuộc gia hổ nghi mà nhìn nhi tử liếc mắt một cái, thật sự. "Đương nhiên." Khẽ cười. Kia liền hảo thuộc gia gật đầu, dừng một chút, lại bỗng nhiên hỏi, "Ngươi trong phòng có nghĩ thêm người?" Hoàng đán tay phải thành quyền, để ở bên môi ho khan một tiếng, ngạch nương nghĩ như thế nào khởi cái này tới. "Ách, các ngươi đại hôn đều một năm" nàng còn không có hỉ tin nhi hoàng đán trên mặt có chút không nhịn được ngạch đường lại đệ thấp thanh âm chúng ta còn trẻ thả không vội mới là lạ hoàng tích bài dựa trước nhi tử đều ba cái đối lập một chút hắn có thể không vội sao nhưng là việc này thật là cấp không tới đành phải ra vẻ nhẹ nhàng trong chiều nhiều chuyện nhi tử nào có tâm khu khu chẳng lẽ hoàng tích năm nay sinh hai cái nhi tử là bởi vì hắn thực nhàn hoàng đán là có hắn tiểu tâm tư hoàng thái tử nhi tử cần thiết thận trọng Hắn tử chính mình thân phận được đến nhiều ít tích lợi, tự nhiên minh bạch trong đó có thiếu. Còn nữa, hắn còn chưa tới hắn bắt thúc năm đó phần thượng, còn có thời gian chờ. Cái thứ nhất như tử, hắn là muốn cho thái tử phi sinh. Thái tử phi sinh con, đại cục tức định. Đương nhiên, hắn cũng không chuẩn bị chết điếu đến Hách Xá Lý thị này một thân cây thượng. Nếu hai năm nội, Hách Xá Lý thị có thể thuận lợi mang thai, hắn không ngại noi theo hắn cha mẹ, đưa một đôi mẫu mực phu thê. Nếu hai năm nội còn không có tin tức Hắn cũng liền chờ đến không được. Năm sau đại trọ, tú nữ là sẽ không thiếu. Thái tử không con, thật phi chuyện may mắn. Bởi vì hắn có vài cái cùng mẫu huynh đệ, quốc gia có lẽ sẽ không bất hạnh, nhưng là chính hắn liền nhất định phải bất hạnh. Như vậy không tốt, không tốt. Nhưng bọn đệ đệ trước mắt đều còn rất ngoan, hoàng đồng trước mắt cũng không nhi tử, mặt khác đệ đệ càng tiểu, cho nên hắn còn có thể châm ổn. Chỉ là này cuối cùng một chút tâm tư, là vô luận như thế nào cũng không thể cùng lao mẹ ngả bài. Hắn đành phải lấy lời nói tới qua loa lấy lệ, nhi tử hiện tại sống rất tốt, ngạch nương. Cũng đừng quá nóng nội. Không phải nói, quá sớm sinh hài tử, đối đại nhân hài tử đều không tốt lắm sao. Trễ chút sinh mới càng tốt nuôi sống. Thục ra sân ngủ, nếu nàng hiện tại là một lòng một dạ cấp nhi tử tìm cái tiểu lao bà kiếp sau hài tử, kia nàng chính là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Vô vô ngực, tiểu tử này quá điêu. Hắn là đối lao bà thực coi trọng. Tình yêu đương bà bà người trong lòng có chút tiểu toan, hư lạnh một tiếng, ngươi ở ta nơi này nhưng thật ra một bộ một bộ, ngươi nhưng thật ra đem những lời này nói cho ngươi tức phụ a, nàng cầu đến ta nơi này tới, nói là trong lòng bất an, tưởng cho ngươi thêm người, a, hoang đán có điểm cảm động, lại có một chút đắc ý, khủ, nàng cũng là nhiều chuyện, thục ra bĩu môi, đấy là, các ngươi chuyện này ta là không nghĩ quản, ta đã tống cổ hồng tụ đi cho ngươi tức phụ truyền lời, ngươi đã có tâm. Trở về cùng nàng phân tích rõ ràng, không cần tổng đến ta nơi này thưa kiện. Hoàng đán lộ ra hàm hậu tươi cười, nhi tử tuân mệnh. Đứng dậy vái chào rốt cuộc. Đi mau đi mau, nhìn ngươi liền phiền. Đông cung, hoàng đán đem quan vãn đường hoàng lý do cùng lao bà vừa nói, ngươi không cần tưởng quá nhiều sao, những việc này lòng ta đều hiểu rõ. Năm đó ngạch nương liền nói quá, quá tuổi trẻ sinh hải tử, đối hải tử cũng không tốt. Ta cũng không nhiều cấp, ngạch nương xử vương cô cô lại đây. Hách xa lý thị lỏng một mồm to khí, đúng vậy. Nói cái gì? Đều ta đừng loạn tưởng. Chính là. Trấn An Hảo lão bà, phía dưới chính là nỗ lực tạo người đi. Thái tử phi xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng, bị tình yêu dễ chịu qua, ngày hôm sau liền sắc mặt hồng nhuận mà chạy đến khôn ninh cung bồi bà bà nói chuyện. Thục ra nói, cái này yên tâm. Nàng cũng chỉ là mang theo điểm nhi ngượng ngùng mà mỉm cười túi đầu mà thôi. Bác Nhĩ tế các đặc thị không biết bà bà cùng tẩu tử ở đánh cái gì ách mê trong bụng nghi hoặc thật mạnh, lại không hiện đến trên mặt. Theo đại quân không hề tiến triển, hoàng đồng kia viên lo âu tâm cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, ngược lại cảm thấy không đi tham gia như vậy một cái không thể hiểu được không biết muốn đánh nhiều ít năm chiến tranh cũng không xem như một kiện chuyện xấu. Tâm tình hảo, cũng liền có tinh lực đi chú ý một chút phía trước xem nhẹ qua sự tình, tỉ như lão bà. Như vậy vừa thấy mới nhớ tới, hắn giống như đối tân hôn lão bà không quá thân thiết. Trong lòng có chút thẹn ý, đảo cũng săn sóc không ít. Bác y tế các đặc thị đem đầy trời thần Phật đều cấp cảm tạ một lần, nghiêm túc mà cùng lão công quá khởi nhật tử tới, đương nhiên bà bà nơi này cũng là không thiếu được lính hót. Khôn Ninh cung quy củ còn không tính quá lớn, con dâu nhóm không giống ngoài cùng, muốn mỗi ngày phụng dưỡng bà bà cơm nước xong lại trở về ăn. Cũng chính là ngẫu nhiên có lưu cơm thời điểm, các nàng mới tượng trưng tính mà bố một chia thức ăn, sau đó liền nhưng trở lại chính mình vị trí thượng an tâm hưởng dụng. Bác nhĩ tế các đặc thị trải qua tân hôn bị vắng vẻ sự kiện, tâm trí phía trên thành thuộc không ít, người cũng càng chầm ổn, thoạt nhìn đảo so hách xá lý thị còn lược cường một chút, này không thể không nói là nàng chính mình thu hoạch ngoài ý muốn. Mắt thấy bà bà cùng tẩu tử có tiểu bí mật, bác nhị tê cắt đặc thị chấp chớp mắt, quyền làm không biết. Thục ra cũng chính là một ngữ mang quá, cách căn tháp na bạn mẫu phi đã qua tới, khiêm tần cũng Lẫn nhau thấy một hồi lễ, ngồi xuống lúc sau cũng chỉ là nói chút nhàn thoại. Hậu cung dân cư thật sự là quá ít, bác quái cũng rất có hạn, Nhất thời vô từ liền lại vòng tới rồi đại quân xuất chinh phía trên. Mậu phi mẹ chồng nàng dâu cũng biết đại quân hiện tại là ở ngủ đông kỳ cũng không tân tin tức đáng nói chỉ là trong miệng niệm tên của hắn cũng cảm thấy tâm an một chút. Mậu phi còn ở đáng tiếc cái này năm hắn là vô pháp nhi trở về qua. Thục gia nói hảo nam nhi trí tại tứ phương không sấn tuổi trẻ khi xông vào một lần ngày sau hồi tưởng lên tuổi trẻ khi không nuôi vị nhi có ý tứ gì. Chẳng những hắn ở thanh hải giản vương bình vương còn có hắn các thúc thúc đều ở nơi đó, bên kia nhi dân cư nhưng nhiều lắm đâu. Cả gia đình người tụ ở một hối, chưa chắc không bằng chúng ta nơi này náo nhiệt. Thật đúng là làm hoàng hậu nói, hiện tại thanh hải đại quân nơi dừng chân thật sự cũng là náo nhiệt. Giàn vương che bương bản tử đánh đến đùng ngâm ẩm, tới gần cửa hải cuối năm, đại gia lục tục bắt được tiền thưởng. Liên có say rượu, dạo thanh lâu, này hai cuộc sự tình là nhất sẽ kích người, một lời không hợp, vung tay đánh nhau. Đại chiến phía trước, quân kỷ vẫn là pha nghiêm Phạm vào quân pháp liền phải hấn Cuối cùng làm cho thật sự không ra gì nhi giản Vương đành phải triệu khai hội nghị Cùng nhà mình thân thích thương nghị biện pháp giải quyết Ngày hôm qua ban đêm lại bắt lấy Ba cái đêm không về ngủ Đây đều là tháng này thứ năm trở về Đến tột cùng muốn như thế nào ngăn chặn Duân Trinh chính mình đều có chút phong lưu ý tưởng Chỉ vì chính mình không phải chủ sự người Không dám làm đến quá mức mà thôi Lúc này cười nhạt Lại không trận đánh Bọn họ trong tay lại có dư tiền Câu không gọi bọn họ động So hiện tại trộm vũ khí đi diệt chuẩn bộ đều khó. Mở một con mắt nhắm một con mắt được. Dũng tường vừa thấy nhã nhị Giang A sắc mặt trầm xuống dưới, vội vàng hòa giải, cũng không thể không màng quân kỷ. Chỉ là, đổ không bằng sơ. Nhã nhị Giang A ngạnh bang bang hỏi, nói như thế nào? Nhắc lại quân kỷ, phạm vào vẫn là phạm. Chỉ là, ăn tiết thời điểm, cho bọn hắn giả. Như thế cái không xấu chủ ý, mọi người đồng loạt phụ họa, nhã nhị Giang A nói, liền như vậy làm đi cũng không thể toàn nghỉ, gọi bọn hắn đến lượt nghỉ, nên ai nghỉ tạm ai nghỉ tạm, đương trị đều thành thật thao luyện, lại yếu phạm ta quân pháp, tuyệt không nhẹ thà. mệnh lệnh truyền ra, mạn doanh hoan hô, hô bằng gọi hữu, ngươi còn thiếu ta một đốn uống rượu, nhà ai thanh lâu cô nương xinh đẹp, dịu dít, so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Hoàng Tích chờ chữ nhỏ bối từ đầu tới đuôi đều yên lặng mà bằng tính, cũng không có lên tiếng, không phải bọn họ không nghĩ nói, thật sự là không ra không biết mang bình khó khăn, là bọn họ là nô tài lại cũng có ý nghĩ của chính mình. Thái Bình lâu ngày, Kỳ Linh càng thêm lười nhác, tên lính vốn là có binh lính càn quấy lính dày dạn mỹ danh, huống chi này đó không phải giống nhau bị khinh bỉ võ nhân, đều là đặc quyền giai cấp một phần tử. lại nhiều hùng tâm tráng trí cũng bị này đó vô lại tra tấn đến hơi thở thoi thoát, nhưng thật ra tính tình đều trướng không ít, cũng sẽ mắng chửi người, cũng có thể không quá chú trọng áo cơm. khi nào có thể đánh một trận a? đây là đại gia nội tâm kêu gọi, này đó binh lính càn quấy là không ngoan một chút. Nhưng là nếu bọn họ lấy ra say rượu trang điên, tranh giành tình cảm khi khí thế tới, trận này trượng cũng không phải không thể đánh. Hoàng Thịnh cười khổ nói, tới thời điểm vui mừng vô cùng, ta hiện tại đảo có chút nhớ nhà Mỗi vùng ngày hội lần tư thân A, cũng không biết ta nhi tử hiện tại trưởng thành cái dạng gì nhi. Hoàng tích thầm nghĩ, ngươi một cái nhi tử liền nhớ thương thành như vậy, ta còn ba nhi tử đâu. Ở chữ nhỏ bối nhóm trông mòn con mắt lúc sau không bao lâu, tân niên lúc sau, băng tuyết trận dùng Trinh sát nhóm mang đến một cái kinh thiên tin tức, cho bọn hắn kỳ vọng mang đến tiết cơ. Mùa đông không nên xuất binh, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. đại gia không có việc gì liền khai cái hội nghị thường kỳ tán gấu. Đương nhiên, xét thấy máy móc không cần muốn gì sắt đầu góc bất động muốn biến buồn nguyên lý, giản vương là thường xuyên làm đại gia chú ý một chút tàng địa chấn hướng. Chẳng những là Tây Tạng nơi đó, còn có chuẩn cắt nhị bản bộ. Tuy rằng trời ra rét, hỏi thăm tin tức cũng chậm nửa nhịm, bất qua có chút ít còn hơn không. Không có được đến càng có giá trị tin tức, mà chỗ cao nguyên, một chút tuyết, đi đường gian nan, người đi đường liền ít đi, hành động cũng không có phương tiện. Đầu xuân lúc sau, như vậy thói quen vẫn luôn kéo dài xuống dưới. Nay một tá phát nhàm chán hành vi, lại ở hôm nay nhặt được một khối bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân, trinh sát bắt được một đội đi ngang qua thương nhân, thương nhân cung cấp tình báo, cùng đại gia ở Đông Bắc đánh đến vỡ đầu chảy máu hảo bằng hữu. Ngạc la tư người, mắt thấy sách vọng A bố thản phái quân nhập tàng lại thấy sách vọng a bố thản còn đồng thời chia quân ở chuẩn cắt nhị quốc nội đả kích không nghe lời thế lực phỏng chừng một chút sách vọng a bố thản thực lực bọn họ phái binh xâm lớn sách vọng a bố thản hai mặt thụ địch rất tốt cơ hội a đại quân nơi dừng chân cao cấp hội nghị lại náo nhiệt lên ở nhã nhị giang a đơn giản mà giới thiệu tình huống lúc sau trong phòng long mà một tiếng liền nổ tung nhã nhị giang a gõ gõ bàn đừng xảo đừng xảo từng bước từng bước nói hắn này vừa nói đại gia lại đều nhắm lại miệng Phó Nhĩ đang ngó trái ngó phải, cái thứ nhất mở miệng, cái này đến cụ chết đang báo đi. Khánh Đức nói, không biết thật giả liền mạo muội đang báo. Hoàng thượng cũng muốn nói chúng ta khinh quần, việc cấp bách là xác định tin tức thật giả. Phó Nhĩ đang nói, đã đổ xuân, người đi đường tiệm nhiều, nhiều chảo mấy cái tới hỏi một chút là được. Chính khi nói chuyện, lại có tây tạng phương diện tình huống đưa tới. Nhã Nhĩ Giang A vội vàng tuyên nhập, thám tử Phong Trần mệt mỏi mà tiến vào, dâng lên một phong mật báo. Nhã nhĩ Giang A không rảnh lo lấy dao dọc giấy tử đi dịch tin dấu lửa, trực tiếp xé lên, mang tới vừa thấy, liền cười to nói, là thật sự. Nguyên lai, like, đại sách lăng đôn nhiều bố đã nhích người bắt thượng, này đệ tiểu sách lăng đôn nhiều bố vâng mệnh nhập tảng thay đổi ngoại huynh. Đại sách lăng có mưu, tiểu sách lăng có dũng. Chuẩn cắt báo nguy, cần có mưu chi sĩ phối hợp tác chiến, Tây Tạng đã hạ, cậy mà hiểm địa, một dũng tướng đủ thủ. Phòng trong mỗi người trên mặt đều là không khí vui mừng. Nga cười nói. Năm đó cắt nhị đan nguyên lịch, chiều đình chính là cùng sách vọng A bố thản lập kế hoạch, một đông một tây, giáp công cắt nhị đan mới định rồi đại cụ, trước mắt. Hoặc nhưng một lần là bắt được chuẩn bộ cùng tàng mà cũng chưa biết được. Thật là trời cho cơ hội tốt. Thiên đại công lao. Tây Tạng là tàng truyền Phật giáo căn cơ, lại có hai vị đại lạt ma tỏa chấn, giải cứu bọn họ, xử nơi đây quay về vương hóa, bao lớn công lao. Chuẩn cắt nhị bộ chiếm cư Tây Vực, xử quốc gia thực tế thống trị quản không đến nơi này, bắt lấy nơi đây Chính là khai cương thác thổ công hân, nhưng tái sử sách. Đại gia hô hấp đều có chút bất bình ổn. duẫn từng nói, việc này vẫn là muốn bảo mật, vạn nhất để lộ tiếng gió, làm chuẩn bộ nghe được tin tức, nghiêm thêm đề phòng, đó là cấp chúng ta tìm phiền thoái. Nhã nhĩ giang hoa vô án dựng lên, đại gia các hồi doanh chuẩn bị, điểm hảo lương khô, kiểm tra vũ khí, ngựa, liều trại, liền nói là lệ thường kiểm tra. Mấy ngày nay con nhím, đều lấy ra tới, tổ làm tiên phong. ra đây liền cụ chết đăng báo. Chỉ dụ xuống dưới phía trước, đại gia trước thương nghị một chút tiến quân lộ tuyến, lần này vụ muốn một kích tất chúng mới hảo. Mọi người ở nào tuân mệnh. Không nói đến trường thái 4 năm mùa xuân, Thanh Hải đóng quân cao tầng lại như thế nào hư phấn. Trong kinh thành lại ra một việc, Đồng Quốc Duy đã chết. Hắn dù sao cũng là giận nhưng mẹ kế phụ thân, lại chán ghét hắn, mặt mũi thượng chuyện này vẫn phải làm. Làm lễ bộ đi soạn văn địa, theo thường lệ phát hạ bạc tới làm tăng sự. Người chết như đèn diệt, ngày xưa hiển hoách lúc này tang sự lại còn không tính quận cũ é, tiên lặng đã lâu an vương phủ vẫn là lại đây hỗ trợ, đồng gia quan hệ thông gia trải rộng triều dã cũng đều tới rồi chẳng, liền ung vương đều lại đây phúng viếng vị này dưỡng mẫu phụ thân, làm cho ở tại nhà hắn đức thái phi có chút không mau, nhưng mà cũng liền chỉ ngăn tại đây, lại muốn giống đồng quốc cương như vậy phong cảnh mà tổ chức lễ tang là không có khả năng, giận nhưng hạ mệnh lệnh, hết thể dựa theo đồng quốc duy phẩm cấp tới làm, thêm vào ân điển một chút cũng không cho. Dựa theo vị này mang thù thuộc tính, hắn còn cố ý hạ một đạo ý chỉ, y tôn ngọc trụ dục hồi kinh phung biếng nghe dẫn, tăng lễ qua đi, như cũ hồi nguyên lưu sở, chọn phái đi quan viên áp giải. Đối lập kinh thành cùng lưu đầy mà khoảng cách, bên này nhi tăng sự đều xong xuôi, bên kia nhi ngọc trụ phòng trừng còn chưa tới kinh thành. Chờ hắn tới rồi trong kinh, trước mổ thiêu cái tiền giấy lại nên bị áp tải về đi. Hoàng đế loại này sinh vật, thật là đắc tội không nổi a Hâm hư hoàng đế lại bởi vì nhạ nhị giang a một phong kịch liệt mật báo chuyển biến tốt đẹp tâm tình, cả ngày cấp đại thanh tìm phiền toái ngạc la tư lần này tìm chuẩn cắt nhị phiền toái, thật sự là quá tốt. Còn tưởng cái gì, chuẩn bị tốt liền đánh đi. Chấm hứa ngươi lấy đem vị, ngươi tự nhiên gặp thời lộ quyền, chấm từ sắp sửa từ giữa ngự việc, sau một cái loạn tự lợi hại, làm một cái đối với thổ địa có gần như biến thái chấp nhất quốc gia, nga tử kiến quốc khởi liền vẫn luôn ở khuyết trương. Tấu trương tiết tử vạn thư đi đổi mới nó lãnh thổ càng lúc càng lớn, ăn uống cũng là càng lúc càng lớn, thân cánh tay thân chân nhi, Niu Toàn khống chế bốn phương tám hướng, Trung Á chính là này mục tiêu chí nhất. Bất hạnh chính là bọn họ gặp được chuẩn cắt nhĩ bộ, chuẩn bộ chẳng những chiếm cư Tân cường, Trung Á không ít địa phương cũng ở này khống chế dưới. Nga muốn xâm nhập phía nam, tất nhiên muốn bước vào chuẩn bộ thế lực Phạm Vi. Chuẩn cắt nhĩ bộ chính là như vậy dễ chọc sao? Đương nhiên không phải, nó chính mình đều là cái khuyết trương hiếu chiến phần tử. Trong xương cốt không có lúc nào là không lấy thành cắt tư hãn vì mục tiêu, hắn còn muốn đi đoạt hắn. Muốn mệnh chính là chuẩn bộ sức chiến đấu cũng rất có thành cắt tư hãn phong phạm, phía trước liền đánh bại quá nga. Nga cũng là một cái có nghị lực, có tính giai quốc gia, lấy chủ nghĩa đế quốc vong ta chi tâm bất tử tinh thần, càng thua càng đánh. Bởi vì ngạnh khiêng là ăn lô nặng, lúc này đây Nga thay đổi phương châm, không chống đỡ được, tìm cơ hội, sơn chuẩn bộ có việc thời điểm sẵn hắn bệnh, muốn hắn mệnh Vừa lúc, chuẩn cắt nhĩ nội phạt ha Ngoại nhiễu Tây Tạng, dụng binh với phương tiểu thuyết, tác phương Tây lực lượng tất nhiên hư không. Nga cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, đương nhiên mà xuất binh đạt bố tốn ao hổ. Xét thấy cùng Thanh Đình đánh một trưởng lúc sau đã ký kết điều ước, hai nhà xem như tạm thời hòa bình ở chung, người Nga cũng rất phúc hậu mà phái người tới rồi Thanh Đình thông chi một tiếng, chúng ta đấu võ, các ngươi cũng muốn đuổi kịp A. Đối với Thanh Đình tới nói, Nga xuất binh cũng là một cái cơ hội tốt. Bởi vì chuẩn bộ chẳng những nhập đàn thương đi tiểu thuyết bọn họ còn phạt Hạm Mỹ Hạm Mỹ lúc này là một khắc ngông cổ đài cắt nơi bị uy hiếp đương nhiên phải hướng trung ương thỉnh cầu viện trợ Thanh đình lệnh Tây An mãn châu binh cùng cam túc đế đốc Thanh Hải đài cắt cứu giúp sách vọng a kéo bố thản kế hoạch vốn là chiếm hưu toàn cương sau đó nuốt Tây Tạng hiệp binh uy mà phương tiểu thuyết tiến trước mắt cân nhắc tình thế quyết đoán mà từ bỏ ở Hà Mì quân sự hành động làm tiểu sách Lang đôn nhiều bố đến Tây Tạng thay đổi đại sách Lang đôn nhiều bố mạng lớn sách lăng đôn nhiều bố hướng đạt bố tốn ao hồ xuất quân dân ngăn địch hạ mỹ vây giải tây an cam túc chờ chỗ binh mã các hồi nơi dừng chân đi đến nửa đường thượng lại nhận được điều lệnh các phân một bộ binh nhập thanh hải cùng đại quân hội hợp cùng công tàng này đó đều xem như quân quốc đại sự đừng nói hậu cung biết chi bất tưởng ngay cả trong triều đại thần cũng nhiều có không biết nội tình nhưng là giận nhưng lại là thực sự thở dài nhẹ nhõm một hơi này xem như chặn đứng chuẩn bộ phương tiểu thuyết xâm một cái thực tiện lợi thông đạo Sách vọng a lạt bố thản chân thật ý đồ cũng là như thế, khống chế tây tạng cũng không đại biểu hắn chính là muốn từ tạng khu phương tiểu thuyết tiến, tạng khu hướng phương tiểu thuyết, nói nhi không quá phương tiện, khống chế tây tạng chủ yếu vẫn là muốn lạt ma nhóm tiêu gọi lực. Trên thực tế, gia tân cương phương tiểu thuyết bộ, hướng phương tiểu thuyết đều là mông cổ các bộ, liếc mắt một cái nhìn lại đều là thảo nguyên, nơi đó mới thích hợp chuẩn bộ đẩy mạnh. Sách vọng a lạt bố thản hận đến ngứa răng, hai tuyến tác chiến rất là bất lợi. Vẫn là đến trước đem người Nga trước cấp giải quyết. Đến nỗi Tây Tạng, tiểu sách lăng đôn nhiều bố đi phòng thủ, hẳn là không đến mức ném thật sự mau. Chỉ cần đại sách lăng đôn nhiều bố mau chóng giải quyết Tây bộ chi địch. Hắn đều không có làm đại sách lăng đôn nhiều bố trở về tự chức, trực tiếp một phòng điều lệnh, liền đem người điều tới rồi tiền tuyến. Đấu võ. Liên ở đại sách lăng đôn nhiều bố hướng Tây tuyến chỉ huy lúc sau không bao lâu, nhã nhị Giang Á cũng nhận được đến từ Bắc Kinh chỉ thị. Dẫn nhưng một đạo chỉ dụ Giải quyết nhã nhị giang á ban khoan, cũng gia tăng rồi đầu vai trách nhiệm. Khang Hy ở khi, là rất thích ở xuất trinh trước đương gia các lượng, nơi này muốn như vậy đánh, nơi đó muốn như vậy đánh, thần quái chính là mỗi lần hắn chỉ huy đến độ còn đỉnh đến vị. Tướng lãnh gặp thời lộng quyền muốn xử lý cũng không phải đại phương hướng thượng vấn đề, nếu chiến lược xảy ra vấn đề, đó là hoàng đế trách nhiệm, đại gia trong lòng minh bạch, chính mình không cần gánh quá nhiều nguy hiểm. Dẫn nhưng đối chính mình quân sự trình độ đảo còn có tự mình hiểu lấy, vài lần thảo luận. Phát hiện chính mình vẫn là kém một chút, hắn lại đối giản vương tương đối tín nhiệm, dứt khoát thủy quyền. Hắn không biết chính là, giản vương cũng là lần đầu một mình đảm đương một phía, cũng là băn khoăn thật mạnh. Nhã nhĩ giang hoa nhận được chỉ dụ đầu tiên là vui vẻ, như vậy có cái gì công lao, vậy tất cả đều là chính mình, khen thưởng lên cũng là thực khả quan. Vui vẻ không bao lâu liền u buồn, chính mình quân sự trình độ đủ sao. Trong mắt vừa chuyển, liền tính sở hữu mưu hoa không được đầy đủ là xuất từ chính mình bút tích lại như thế nào. Ta còn là Tổng lĩnh A. Tông thất Duân tưởng, Đại thần Phó Ngươi phàm, Phú Ninh An đều là có chút tài năng người, chính mình nghe bọn họ ý kiến, đánh thắng trận còn có cái biết người khéo dùng mỹ danh, cớ sao mà không làm. Nghĩ đến đây, liền triệu tập đại gia tới mở họp, thông báo chỉ dụ. Nghe được kinh là không can thiệp bọn họ hành động, các lộ tướng lãnh đều thực hưng phấn, cái này có thể buông ra đánh. Lên tiếng cũng phá lệ nhiệt liệt. Trước hết nói chuyện lại là Duân Trinh, nếu chuẩn bộ thủ đuôi khó cố, Thả vô pháp tăng binh nhập tàng, trước mắt chúng ta binh mã sung túc. Bị binh thiếu, ta binh nhiều, đường phân lộ nhập tàng. Đây cũng là đại đội nhân mã thường quy đấu pháp, chỉ cần người nhân thủ cũng đủ nhiều, liền có thể chia quân, làm đối phương mệt mỏi bốn đầu Vẫn luôn trầm mặc nột nhĩ tô mở miệng, chia quân là tất phân, binh mã quá nhiều, toàn tê ở một chỗ, cũng không hảo thi triển, tách ra vừa lúc mọi người đều có thể triển khai cái giá. Nhưng mà phân mấy lộ, các có bao nhiêu người, ai lanh binh, cái này còn muốn cẩn thận. Binh thiếu, kỵ binh nhẹ liều lĩnh, nếu đạo tử địa, tắc hối hận thì đã muộn. Nhã nhĩ Giang A khách khí hỏi Phó Nhĩ Đan, tin dụng công thấy thế nào? Phó Nhĩ Đan trầm ngâm nói, như bình vương ôn, cần chia quân, nhưng không nên quá nhiều túi đầu suy nghĩ một chút, chuẩn bộ có 6.000 binh, không tính tử thương, trước mắt sẽ không lại tăng. Chúng ta có binh tam vạn, không bằng phân 5 lộ. Nhã nhĩ Giang A nói, mỗi lộ 6.000, có thể đánh thắng được sao? Chủ tướng như vậy diệt chính mình chí khí trưởng người khác. Huy Phong nói cư nhiên không có đã chịu phản bác, nguyên bản hy vọng phân lộ nhiều một chút, chính mình cũng có thể một mình đảm đương một phía người bắt đầu tự hỏi, có phải hay không đổi thành chia quân ba đường, như vậy cũng bảo hiểm một chút. Phó Nhĩ Đan cũng không chắc, hắn nguyên nghĩ, 6.000 chuẩn bộ binh, còn cần phân thủ tương đối quan trọng cửa ải, lớn nhất một cổ tuyệt không vượt qua 6.000, có thể có 4.000 liền không tồi. Hiện tại thấy mọi người đều có chút hoài nghi, liền thận trọng nói nếu tiểu sách lăng chẳng phân biệt thủ cửa ải, chúng ta bình phân năm lộ, nào một đường đụng phải đều là một hồi ác chiến, vậy phân ba đường, mọi người đều thư ra một hơi. lập tức, nhã nhị giang a chia quân, trung lộ quân đương nhiên là chính hắn, mang theo hoàng tích cũng một ít tông thất con cháu, phương tiểu thuyết lộ từ phó nhị đan cùng dẫn tường linh quân, mang theo hoàng thị chờ, tây lộ còn lại là phú ninh an cùng nột nhị tô, dẫn trinh đi đầu nhi, phương tiểu thuyết tây hai lộ các 9.000 người, trước xuất phát, trung lộ quân ở giữa phối hợp tác chiến. Phân phối sẵn sàng, chuẩn bị mà vào. Không tồi không tồi, Phó Nhĩ đan cùng lão 13 cùng được chiến, đại thắng, bê đầu 53 cấp. Không phải giận nhưng không phóng khoáng, chém chết 53 cá nhân liền nói là đại thắng. Thời buổi này chiến tranh lại nói tiếp cung kỳ quái, mặc kệ là hai quân đánh với vẫn là diệt phỉ, chém đầu, bắt được con số có thể đạt tới hai vị số liền tương đối khả quan, nếu đạt tới ba vị số, cho dù là hải tặc cũng đáng đến mạnh mẽ khen ngợi. Không những cùng khai quốc chi sơ giết người doanh giả không thể so, chính là khang hy thân trình cắt nhị đan khi sát thương cũng so cái này giống bộ dáng một chút. Quân quốc đại sự không thể nói như vậy khoe ra thắng lợi, gia tăng bên ta tin tưởng sự tình giận nhưng là không kiêng kỵ lấy ra tới giảng. Thanh cửu về văn hóa giáo dục võ công, hai người đều là tưởng trở thành một thế hệ anh chủ người theo đuổi mục tiêu. Dẫn nhưng chính mình văn hóa trình độ không tồi, đối nội kinh tế cải cách ít nhất muối chính là rất có khởi sắc, mặt khác cũng đều kế hoạch hảo. Hắn yêu cầu một hồi quân sự thắng lợi, vì chính mình làm dạng dỡ thêm vinh dự. Thục ra nghe xong cái này rất là, chém 53 cá nhân, liền nói là đại thắng. Trong lòng nghĩ như vậy, khẩu thượng lại muốn nói, cuối cùng là cái hảo bắt đầu. Giận nhưng vui vẻ nói, đúng là, nay chỉ là cái mở đầu, kế tiếp chính là đuổi chuẩn bộ ra tảng. Thục ra đôi mắt hạ Tây Tạng tình huống rốt cuộc quen thuộc một chút, trong lòng vừa động, nghĩ nghĩ, vẫn là nuốt đi xuống, chỉ nói chúc mừng mà thôi. Chờ đến hoàng đán lại đây thình an. Mới hỏi, hôm nay nghe người A-ma nói, phía Tây Nhi có tin tức tốt, có phải hay không? Hoàng đán cười nói, ngạch nương cũng nghe nói. Cứu cứu hỏa khí doanh tùy trung lộ đại quân, cho là thẳng vào kéo tát, trước mắt dù chưa kiến công, ngày sau thu hoạch sẽ không thiếu. Hắn cùng Hoàng tích đều bị giản vương nhìn, giản vương ý tứ là tái minh bạch bất quá, không cho bọn họ thiệp hiểm. Người bình an liền hảo, kiến không kiến công chỉ là thứ yếu. Ta cũng không để ý cái này, ta để ý chính là... Cái gì? Ngạch nương có ích lợi gì đến nhi tử địa phương, còn muốn cùng nhi tử khách khí không thành. Hoàng đán khai nổi lên vui đùa, Ta đảo dùng ngươi. Nhẹ mắng một câu, thuộc ra thử thăm dò nói, đều nói người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần, ngươi có hay không nghĩ tới. Cái gì? Đuổi đi chuẩn bộ lúc sau, tang mà muốn xử trí như thế nào? Hoàng đán chấp trước mắt, như thế nào? Á mã nói gì đó sao? Hắn cũng nghĩ tới chiến hậu, người nào sẽ có cái dạng nào công lao, lại muốn thế nào ăn trí? Hắn hắn A Mã hỏi thời điểm hắn muốn như thế nào trả lời một loại. Lại thật đúng là không nghĩ tới tàng mà, nơi này vẫn luôn là ràng buộc, nói là quốc gia lãnh thổ đi, nó cũng là. Lại không có thiết trí thường trực quan viên. Đánh bại chuẩn bộ, đương nhiên chính là triệt binh, tựa như năm đó đánh cắt nhị đan dường như, khang hy đánh sập cắt nhị đan, mông cổ thảo nguyên không phải là đài cắt nhóm. Thục ra nói, ngươi A Mã cái gì cũng chưa nói. Bất quá là nhớ rõ ngươi A Mã nói qua, tàng mà hai cái lạt mà nhất quan trọng. Hoàng đáng nghiêm túc mặt, thân mình ngồi đến căng thẳng, ngạch nương ý tứ là. Thục gia nói, quốc gia cũng không trông cậy vào này khối địa phương trước cái gì thuế phú thấy hoàng đán gật đầu, thục gia rồi nói tiếp, nhưng là Lạt Ma lại không phải là nhỏ, bọn họ tín đồ đông đảo. Năm đó các nhĩ đàn chính là được với một vị Lạt Ma cho phép, liền vì rất nhiều người sở ủng hộ. Năm đó các nhĩ đàn, đệ ba, biết rõ này ác, cũng biết là trưởng Lạt Ma thế, tiến hành cũng chỉ có thể đối này hai cái thi lấy nghiêm trị. Hoàng Đán đã nghe ra mùi vị tới, nay khối địa phương nhi không thể không màng. Đến nỗi Lạt Ma, hắn đảo giống một thanh kiếm, rơi xuống người khác trong tay, với triều đỉnh không khác hẳn với cầm dao đằng lưỡi ngừng lại một chút, tổ chức dùng tử, hắn giống như là hán hiến đế. Hoàng Đán hiểu ra, lại nhíu mày, ngạch nương nói không sai, tăng mà cử động, ở chỗ hai vị Lạt Ma, chỉ là Lạt Ma không phải dễ dàng như vậy nhập kinh. Thục ra suýt nữa từ trên ghế trượt xuống dưới, Lạt Ma nhập kinh. Mệt ngươi nghĩ ra Bọn họ vừa vào kinh, lực ảnh hưởng liền đại không bằng trước. nay mông tảng tín ngưỡng giới sẽ coi trống giống, bị người có tâm lợi dụng, người muốn khóc cũng không kịp. Ngươi sẽ không đem lạt ma chỗ ngồi biến thành chúng ta chính mình chỗ ngồi, đỡ phải hôm nay ra một cái đệ ba, ngươi lo lắng hắn cùng ngươi đối nghịch, ngày mai lại muốn lo lắng ra cái sách vọng á lạt bố thản muốn bắt chẹt lạt ma tới đánh ngươi. Hoàng đán ánh mắt sáng lên, trước mắt đúng là cái rất tốt thời cơ, kéo tảng hắn đã bị xử lý, hắn hai cái nhi tử một cái là chuẩn bộ con Đương nhiên không thể lại dùng. Một cái khác sao? Tây Tạng là triều đình đánh hạ tới, có cho hay không hắn, đều được. Cùng lắm thì khác chọn một chỗ cho hắn đồng dạng phiến mục trường, lại hoặc là dứt khoát lộng vào kinh tới. Tây Tạng này một tảng lớn địa phương liền về chúng ta. Làm một cái hoàng thái tử, hoàng đán tâm tư cùng hắn cha năm đó đó là giống nhau như lúc, thiên hạ tương lai đều là của ta, đương nhiên là địa phương càng lớn càng tốt, thống trị càng lao muốn hảo, quốc gia càng phú càng tốt. Không cần thiết nói Mẫu thân nói hoàng đán vẫn là có thể nghe tiếng một ít, hơn nữa cái này kiến nghị cũng rất là được không. Hai vị lạt ma sắc thật là đại sắc khí, triều đình xuất binh, một phương diện là vì phòng chuẩn bộ phát triển an toàn, về phương diện khác còn chính là vì hai vị lạt ma không thể rơi xuống bọn họ trong tay. Trong lòng đã lây chung cái này chú ý, trên mặt còn treo mỉm cười, khẩu nói, nhi tử trở về lại ngấm lại. Thục ra chứng mắt, cũng chỉ có thể làm nhi tử đi trở về. Hậu cung tham gia vào chính sự. Ít nhất hiện tại cái này triều đại là thực kiêng kỵ một việc, hôm nay những lời này, nàng ở giận nhưng trước mặt liền chưa nói, chỉ có thể cùng Nhi Tử nói. Đảo không phải hôm nay nói nội dung không đúng, không có nắm chắc sự tình nàng là sẽ không theo Nhi Tử nói, làm Nhi Tử đi tìm suối quẩy. Nàng thức khẳng định là ở đời thanh đối lạt ma linh đồng chuyển thế chọn tuyển hoạt động hình thành định chế. Sở dĩ biết là bởi vì khi còn nhỏ có một đoạn thời gian, TV trong tin tức đem 11 thế ban thiền chọn lựa trở thành sự kiện trọng đại hợp với báo thật lâu. Còn có một loạt phổ cập khoa học tiết mục, mà giận nhưng bản nhân cũng nói qua lạt ma tầm quan trọng, đánh bại chuẩn bộ, Tây Tạng liền có thế tục quyền lợi chân không. Cho dù không phải viên đi quản lý, triều đình trú binh cũng không phải không có khả năng. Không hiểu ra sao N5 lúc sau, thuộc ra rốt cuộc cốt truyện sớm biết rằng một hồi, không thể cùng hoàng đế nói, nhưng thật ra có thể cùng thái tử nhắc mãi, đây là sinh nhi tử chỗ tốt rồi. Không nghĩ tới nhi tử cư nhiên cùng hắn rất hoa thương. Nhi tử cư nhiên lấy trên quan trường kia một bộ đến nàng trước mặt tới chơi, thục ra vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không biết nhi tử chủ ý như thế nào, chỉ có thể tinh chờ kết quả. Hoàng đán thật đúng là không phải hoàn toàn loại hình mẹ hắn, hắn ngạch nương lời nói xác thật có dẫn dắt. 30 năm hơn gian, chuẩn bộ đã thanh thế to lớn mà hai độ 7 gia phương tiểu thuyết xâm giá thức, lần đầu tiên, đặt lại bóng dáng rõ ràng có thể thấy được, trước mắt lúc này đây, nếu làm sách vọng A lạt bố thản âm lưu thực hiện được, đặt lại nên thực thể hóa mà cùng triều đình đối nghịch. Trời mới biết có thể hay không còn có lần sau, tang ma cần thiết về Trung ương, ít nhất lạt ma hẳn là cùng Trung ương bảo trì nào đó đặc biệt kiên định quan hệ. Nhưng là, quốc gia đại sự tuyệt không phải một nữ nhân vô vô đầu, hoặc là khai cốt chuyện sớm biết rằng bàn tay vàng lúc sau nói một câu là có thể đủ thu phục. Nếu muốn đem Tây Tạng đặt Trung ương không chế giới, không phái viên là không được, như vậy, người này cấp bậc như thế nào? Toàn diện tính muốn xứng bao nhiêu người? Như thế nào định nghĩa người này cùng hai đại lạt ma chi gian quan hệ? Hai đại lạt ma chọn tuyển muốn ở Trung ương cũng biết trong phạm vi, này lại muốn như thế nào thao tác. Còn muốn, đóng quân xem ra là cần thiết, như vậy. Điều nơi nào binh đi. Lại muốn điều nhiều ít binh. Lương hướng từ nơi nào bác. Này chi quân đội là cái dạng gì cấp bậc. Có hay không gặp thời lộng quyền chi quyền. Yêu cầu suy xét vấn đề nhiều lắm đâu. Ý tưởng là tốt, thao tác là gian nan. Hoàng đán nếu tưởng đem cái này ý tưởng ở giận nhưng trước mặt nói ra. Hắn nhất định phải trước đó phong phú cái này ý tưởng. Nếu không quang có một cái sáng ý, hỏi lại bên dưới hắn nghẹn họng, liền có vẻ là ngẫu nhiên đến mà cũng không là chính mình trình độ liền có như vậy cao. Thục ra tự mình hiểu lấy cũng đang ở tại đây, nàng chỉ là thổi thổi biên phong, cực nhỏ nói thẳng chiều chính nên như thế nào như thế nào làm. Một la là hậu cung không được tham gia vào chính sự, nhị cũng là biết chính mình không đủ. Hoàng đán hồi chi lúc sau hơn phân nửa đêm không ngủ, liền suy nghĩ vấn đề này. Nhưng mà như vậy đại vấn đề cũng không phải hắn một đêm là có thể suy nghĩ cẩn thận, ngày hôm sau Hồng con mắt đi nghe báo cáo và quyết định sự việc, bị hắn cha phát hiện. Dẫn nhưng nhìn Nhi tử một bộ bệnh nặng mới khỏi bộ dáng, cũng là hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Nếu là không thoải mái tống cổ cá nhân tới xin phép liền ở phương tiểu thuyết trong cung nghỉ ngơi, như vậy ngạnh chống giống cái gì? Hoang đán một cái tích linh, a. A. Hồi Han A mà nói, Nhi tử cũng không có bệnh, là hôm qua không ngủ hảo. nô no, đợi chút nghỉ cái buổi. Già Phía dưới chính là hỏi chiến sự tiến triển. Vừa mới tiến binh, nào có cái gì quân báo đâu. Chỉ là tầm thường lương hướng tiêu hao, Đại quân bất động thời điểm còn hảo, vừa động lên, người vẫn là những người đó, mã vẫn là những cái đó mã, tiêu hao liền nhiều lên. Giận nhưng mày liền nhíu lại. Hoàng đán nói, trước mắt thượng nhưng duy trì, năm trước thuế muối liền thu đến nhiều, năm nay thế cũng không xấu. Đánh giá so không sửa mối pháp phía trước có thể nhiều thượng hơn 100 vạn, sang năm chỉ có càng tốt, đủ để điền đại quân tiêu phí. Triều đình Nhật tử sẽ không so Khang Hy trong năm khổ sở. Giận nhưng xua xua tay, không nói cái này. Chỉ mong một trận có thể đánh đến thống khoái một chút. Đừng làm cho dông Khang Hy trong năm ba lần thân trinh như vậy, không dứt. Hoàng đán theo vướt mông ngựa, trước mắt Hàn A Mã Thánh Minh tướng sĩ dùng mệnh, chuẩn địch sắp tới nhưng mình, Hàn A Mã không cần lo lắng. Giận nhưng hừ lạnh một tiếng, người đem chiến sự nghĩ đến quá đơn giản lại lẩm bẩm tự nói, này trượng không hảo đánh A, đoạn không thể gây thương hai vị là ma cũng không thể làm cho bọn họ bị hiệp bọc đi. Hoàng đán lộ thai vừa động, mắt lẽ liền thấy hắn hàn A Mã rôi tay cầm một phần tấu trương tới xem. Hoàng đán nhận được, này so tầm thường tấu trương tiểu một ít quy cách đúng là mật chết. Liền thấy giận nhưng một bên xem một bên lầm bẩm, lạt ma. Hoàng đán dành trước một câu nói, hàn A Mã, này lạt ma. Như thế nào? Tuy rằng còn không có nghĩ đến quá cẩn thận, nhưng là Hoàng đán căn cứ giận nhưng một bên nhìn mật chết một bên nhắc mãi lạt ma hành động không thể không đoán chắc. Có người đã nhắc tới về Tây Tạng kết thúc vấn đề. Cũng bất chấp chi tiết vấn đề, ra tiếng nói, ta chờ đương vì lạt ma hộ pháp. Nga. Chuẩn bộ vô tin, bình mà phục phản bội, trước có cắt nhĩ đàn, sau có sách vọng á lạt bố thẳng. Bọn họ chi gian cũng là tranh đến đầu phá huyết, nhưng mà bất luận cuối cùng ai thắng, lại đều thành chúng ta địch nhân. Bọn họ ly tàng mà thân cận quá, mà tàng mà lạt ma lại quá trọng yếu. Bọn họ ngôi độc thủ, tổng muốn cùng tàng mà có điều liên lụy, lúc nào cũng lo lắng. Thực sự như mực Tiếp theo chính là đem hắn ngạch nương nói tăng thêm hợp lý hóa. Giận nhưng rất là cao hứng, ngươi quả nhiên trưởng thành. Không tuổi chị quốc tổng muốn xem đến xa chút, người không có nỗi lo xa, át có mối ưu tư gần. tâm mắt muốn chống chảy chút mới hảo. Giận nhưng cười nói, đảo có người cùng ngươi tưởng giống nhau. kha tuy rằng đã đoán được có người nghĩ, hoàng đán vẫn là biểu hiện thật sự kinh ngạc. Cùng hoàng hậu tưởng giống nhau chính là do tưởng, thập tam gia sắc thật là một nhân tài. Hắn sổ con liền viết tới rồi này một cái. Nếu đại gia tưởng đều là giống nhau, giận nhưng đem mật chết đi phía trước rối ra, Hoàng đán vẫn là không dám tiếp. Giận nhưng cười mắng, như vậy tiểu tâm làm cái gì? Têu ngươi xem ngươi liền xem. Hoàng đán vừa thấy, quả nhiên là hắn 13 thúc kia một bút cực kỳ tinh tế chữ nhỏ. Mặt trên viết nói, hắn Thủy quân nhập tảng, một đường tận mắt nhìn thấy, hai vị lạt ma đối với dân bản xứ ảnh hưởng thật sự là quá lớn, kiến nghị triều đình muốn coi trọng lên. Hơn nữa nói. Tàng mà cùng Thanh Hải tiếp giáp, nếu chiếm hưu Tàng mà, hơn nữa có lạt ma danh nghĩa, kiêm lấy quân tiên phong sở chỉ, Thanh Hải đài cắt phỏng trường đều sẽ nghe lời, như vậy đối triều đình uy hiếp liền lớn. Nhưng mà Tây Tạng không phục vương hóa đã lâu, chợt từ triều đình toàn bộ tiếp nhận, sợ muốn khiến cho bán ngược, cho nên doãn tưởng kiến nghị là phân chạy bộ. Đầu tiên là cùng lạt ma thành lập liên hệ, sau đó còn lại là phái chú đại thần hơn nữa phái chú chút ít binh mã, kế tiếp chính là tăng binh. Còn kiến nghị tăng mạnh văn hóa liên hệ từ từ quả nhiên tinh tế rất nhiều. Hoàng đán có chút hổ thẹn, 13 thúc nghĩ đến so Nhi tử chú đáo. Người mới bao lớn, có thể nghĩ đến đã rất tốt rồi. Hoàng đán trên mặt có chút thay, chủ ý là hắn ngạch nương nghĩ đến, hắn chỉ là cảm thấy rất có đạo lý. Vô hình giữa, hắn lại thượng một khóa, về sau gặp được như vậy vấn đề liền phải nghĩ nhiều tưởng tượng, có thể phát tán tư duy một chút sao. Dẫu nhưng còn không biết đây là hắn lao bà ở sau lưng chi tiêu, lưu lại Nhi tử một khối ăn cơm chiều, thuận tiện thảo luận vấn đề Thì như mông cổ mã kéo quá chờ bộ 14 kỳ tuyết hay, mắt nhìn muốn chịu không nổi đi, yêu cầu trung ương cứu tế Mông cổ luôn luôn quan trọng, hiện tại càng là như thế. Đương mệnh thượng thư mục hòa luôn vận mệnh hướng trẩn, đồng thời dạy bọn họ bắt cá vì thực. Dẫn nhưng cùng hoàng đán ở càn thanh cung ăn cơm, thực ra nơi này cũng liền đem con cái kêu lên tới cùng nhau dùng cơm. Chiếu thuộc ra ý tứ, cả nhà một khối ăn cơm mới là lẽ thường, ở phương tiểu thuyết cung thời điểm nàng liền tận lực làm như vậy. Nhưng mà cái này quy định lại là càng ngày càng khó chấp hành. Đầu tiên là Hoàng Tích, Hoàng Đán, Hoàng Đồng đều kết hôn, nhân ra có tiểu gia đình đương nhiên muốn cùng tức phụ nhi một khối ăn đi. Sau đó là giận nhưng sự tình càng ngày càng tâm, quốc gia nhiều chuyện, hắn lao nhân ra thường xuyên liền ăn ở tại Cản Thanh Cung. Tiếp theo hai cái dưỡng nữ lại gà cho. Mà tuổi nhỏ con cái lại đều trụ tới rồi triệu tường sở, mùa hè còn hảo, tới rồi mùa đông, mạo gió lạnh tới khôn ninh cung ăn cơm cũng quá ngược đãi nhi đồng. Trước mắt ở khôn ninh cung ăn cơm chính là thuộc gia chính mình, giận nhưng ở không vội thời điểm cũng sẽ qua đi, những người khác liền phải xem cơ hội. Hiện tại đã là 3 tháng cuối cùng, cũng không lạnh, vừa lúc làm cho bọn họ lại đây đi lại đi lại. Không kết hôn tam nhi tam nữ vừa lúc tạo thành ba cái hảo tự, nhìn khiến cho nhân tâm vui mừng. Thuộc gia cười nói, mẹ con mấy cái có chút nhật tử không ở một chỗ nói chuyện, hôm nay vừa lúc ta nơi này hầm hảo canh, chuyển thiện đi. Nhìn mãn nhãn nhi nữ cái gì tây tạng vấn đề cái gì hai đại lạt ma đều bị thuộc ra tạm thời vứt đến sau đầu chính mình không ăn nhiều ít tẫn cười xem hải tử thực không nói hoàng tử hoàng nữ nhóm đều là yên lặng mà ăn này đó hải tử không phải thân sinh chính là nhận nuôi dù sao không phải cùng cha khác mẹ quan hệ nhưng thật ra hiền hòa lại thân cận ăn cơm cũng không đến quá mức có quắc bất an khôn ninh cung không khí rất là ấm áp đung nhiên thuộc ra ánh mắt một ngừng, lau lau miệng lao lục ngươi tay làm sao vậy lão lục chính là hoàng thần đáng thương hải tử phong nền thật lâu hắn trên tay cột lấy băng vải động tác hơi có cố hết sức trên chán lược có mồ hôi mỏng thấy mẫu thân hỏi hắn buông chiếc đuôi bắt tay bối tới rồi sau lưng nói hôm nay luyện mũi tên thời điểm không cẩn thận banh tới rồi như thế nào như vậy không cẩn thận hoàng thân áp úng Âu Vân Châu là ấu nữ xưa nay cực đến cha mẹ huynh tỷ sủng ái lúc này cũng buông chiếc đuôi lau lau miệng liền nói ngạch đường lục ca tay ngày hôm qua liền băng bó thượng hắn là dụng công luyện thương Mới không phải không cẩn thận lộn thương đâu. Hai tử nhiều, cha mẹ tinh lực một hữu hạn, liền khả năng quan tâm không đến, hoặc là nói, quan tâm phân phối không đều. Toàn ra bên trong, trưởng tử cùng ấu tử là nhất đến chú ý, tựa như một cái lớp giống nhau, trung đẳng sinh luôn là bị quên đi góc. Đồng dạng là nhi tử, hoàng thân được đến chú ý tự nhiên liền phải thiếu một chút, cũng càng muốn lấy được đại gia lực chú ý này trong đó một hào phương pháp, tự nhiên chính là để cao học tập thành tích. Triều đình gần đây chú ý biên sự. Hắn ở tập võ phía trên tự nhiên là tàn nhẫn hạ khổ công. Hoàng thân tay, luyện được hổ khẩu đều nước ra. Thục ra đau lòng đến muốn mệnh, trong lòng tự trách không thôi. Ngày hôm qua cư nhiên đều không có phát hiện, thật là thất trách. Lại tự hối, nàng đối hài tử quan tâm, thật đúng là không đủ. Cả ngày đều ở vội chút cái gì đâu. Nhi tử bị thương cũng không biết. Triệu quốc sĩ, người đi hầu hạ 6A ca dùng nữa. Lao lục, người bị thương như thế nào cũng không nói. Trước đừng dùng chiếc búa, dùng thìa đi. Thục gia hối hận dưới, này bữa cơm chính là nhìn chầm chầm con cái, sợ bọn họ cái nào lại có không thoải mái mà không chịu nói. Một cơm vô ngữ, sau khi ăn xong, thục gia đem hoàng thần giữ lại, tế hỏi hắn sắp tới sinh hoạt học tập tình huống, là ngạch nương sơ sót. Ngày mai cùng sư phó nói, chờ ngươi tay hảo lại đi. Ngạch nương, nhi tử duy trì được. Làm gia trưởng, tất nhiên là hy vọng hài tử dụng công học tập, giận nhưng, thục gia đều là cầm cổ vũ thái độ. Nhưng phải dùng công đến tự ngược trình độ liền không hảo. Nói vậy này lại không phải hai quân đánh với, nên nghỉ ngơi nên nghỉ ngơi. Văn võ chi đạo, một chương một lòng. Yên tâm, ngày mai không chịu ngồi yên ngươi ngươi đến ngạch nương nơi này tới, được không? Nói sờ sờ nhi tử đỉnh đầu, lại nhìn kỹ hắn mặt mày, so trong ấn tượng lại nảy nở một ít. Chuyện ngự y hề nhìn sao? Ách, như thế nào không ai nói cho ta? Hoàng thân nghe ngập ngừng nói, bất quá là tiểu thương. ngự y hề đã nhìn. Trên tay phá một lỗ hổng loại chuyện này, sắc không coi là đại sự. Thục gia nhìn trầm chầm, chầm làm đem ngự ý kêu lại đây, mắt thấy mở ra băng vải. Khẩu tử nứt đến không tính đại, lại nứt đến không phải địa phương, ngón cái liền không thể động. Rắc lên thuốc bột vốn dĩ cầm máu, vừa rồi ăn cơm thời điểm hoàng thần lại động chiếc đũa miệng vết thương trọng lại vỡ ra, cùng thuốc bột hồ ở một chỗ, thoạt nhìn rất là nhìn thấy ghê người. Thục gia phát tới, như thế nào thương thành như vậy? Hoàng thần bị mẫu thân ôm vào trong ngực có chút xấu hổ có chút cao hứng, động một chút, liền nghe được trên đỉnh đầu mẫu thân quan tâm hỏi, đau sao? Đau sao? Lại nói ngựa y nhẹ điểm nhi. Từ đây, thuộc ra trọng tâm lại về tới nhi nữ trên người. Từng bước từng bước mà kiểm tra công khóa, quan tâm ẩm thực cuộc sống hàng ngày, không chỉ là nghe thái giám cung nữ hội báo, còn thường xuyên hướng triệu tưởng trong sở vấn an nhi nữ. Nhi tử lao sư là không có cách nào triệu kiến, nhưng thật ra nữ nhi nhóm lao sư, Vị tia hách xá Lý Thị ô Vân Châu càng thường xuyên mà gặp được hoàng hậu. Vị này lao phu nhân đầy đầu đầu bạc, trên mặt cũng có không ít nếp nhăn, lại có vẻ sạch sẽ, sạch sẽ. Lại nghe hoàng hậu triệu kiến, trọng trình y lia quan, lên tiệu nhỏ, tới rồi khôn ninh cung. thuộc ra lúc này lại không phải hỏi học vấn, mà là hỏi tổng hợp tố chất. Ngươi dạy các nàng cũng đã nhiều ngày, hiện tại cùng các nàng ở chung canh giờ, ngươi đảo so với ta còn nhiều. Ngươi chỉ xem các nàng ngày sau gả thấp, có thể đem nhật tử quá được chứ. Hách Sa Lý thị dừng một chút, mấy vị công chúa toàn minh lý lẽ, lại là hậu duệ quý tộc, đoạn đều bị hành chi lý. Lúc đầu vị kia tam công chúa đâu? Hách Sa Lý thị trầm mặc một chút, chủ tử nương nương ý tứ là, không ngại giáo các nàng một chút nhân tình sự cố. Ta khủng người khác lại nói tiếp quá mức thô thiển, lời nói bất nhã, các nàng nghe không bảo. Đành phải làm ơn ngươi. Hách Sa Lý thị cũng là làm mẹ người, tưởng tượng Tức Minh, nô tài linh mệnh. Hoàng đế vợ chồng quả nhiên là tâm hữu linh tê. Thục gia ban ngày cùng hách xá lý thị nói nữ nhi nhóm tân nương giáo trình, giận nhưng buổi tối liền cùng nàng nói phải cho tam cách cách tấn phong. Thục gia kinh ngạc nói, người đây là phải cho nàng chỉ hôn. Như vậy mau, Không còn sớm lạp giận nhưng đã trừ bỏ mũ, duỗi tay ma ma chính mình cạo đến chân bóng ra đầu, lại không định ra tới liền tới không kịp. Tam cách cách là trong cung nhận nuôi dẫn kỳ trưởng nữ, sinh với Khang Hy 37 năm, năm nay 9 tháng liền 18, hư, tuổi. Hoàng thất tự khang hy tới nay thói quen chính là nữ nhi kết hôn muộn, hiện tại chỉ hôn, sau đó là chuẩn bị hôn lễ, cái công chúa phủ, chờ đến chính thức kết hôn, tuổi liền càng là không nhỏ. Thục gia thuận miệng liền hỏi, muốn chỉ cho ai? Đương nhiên là mông cổ. Dẫn nhưng cười đến có chút âm hiểm. Hán đại quân đang theo tiểu sách lang đôn nhiều bố ở Tây Tạng giằng co, bởi vì đường xá xa xôi, lại phái bộ đội qua đi còn muốn một lần nữa thích ứng hoàn cảnh, sức chiến đấu cũng không quá hành. Chi bằng kích đến mông cổ chư bộ hiệu lực. Một cái công chúa, là cái không tồi mồi. Năm nay chiến sự chưa định, giận nhưng cũng không muốn đi ra ngoài, tuần du tái ngoại chuyện này liền tạm thời từ bỏ. Tháng 4, Hoàng gia Di cư sướng Xuân Viên. Đồng thời, dẫn nhưng hạ lệnh chuẩn bị tam công chúa sách phong mọi việc nghi, lại lệnh vài tòa ở kinh trọn chỉ kiến tạo công chúa phủ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, lúc này lại làm mông cổ chư bộ xuất lực, quả nhiên chính lệnh thẳng đường rất nhiều. Cùng lúc đó, Tây Tạng chiến sự cũng lấy được không tồi tiến triển. Khí hậu dần dần tới rồi Tây Tạng nhất thích hợp người bên ngoài tiến vào thời điểm lại thêm tiểu sách lăng đôn nhiều bố rung tác dụng rồi nghề hà thủ hạ binh tướng không nhiều lắm lại không bằng đại sách lăng giả hoạt, tuy rằng sát thương thanh binh không ít vẫn là dần dần bị thanh quân cấp áp chế thanh binh so chuẩn bộ lớn nhất ưu thế liền ở chỗ hậu cần tiếp viện cấp lực giận nhưng trước tiên mấy năm chuẩn bị quốc lực lại là không yếu liều mạng dùng nhiều tiền cũng muốn đem trang bị mang lên đi hai quân đối đội thanh quân lửa đạn thập phần hung ác tục ngữ nói đến hảo. Công phu lại cao, cũng sợ giao phê. Chuẩn bộ công phu cao, thanh quân có giao phê, chiếu này tình thế xem ra, không ra nửa năm, Tây Tạng liền vào thanh đỉnh trong túi. Tháng 6, thanh quân đã chạy đến kéo tắt ngoài thành. Tới rồi nơi này, liền yêu cầu thận trọng, ngàn vạn không thể tùy tiện ban pháo. Tuy rằng đại pháo tầm bắn không đủ, nhưng bạn nhất không cẩn thận thương tới rồi cái nào địa phương nhân vật trọng yếu, ngày sau lại là một cái phiền thoái. Nhã nhĩ Giang A lạc binh màng ngăn, ba đường đại quân hội hợp. Mở họp thương nghị bước tiếp theo làm sao bây giờ Dẫn nhưng cũng ở đạm linh cư Đối với mông cổ trư bộ tên qua lại Khoa tay múa chân, khuê nữ cho ai hảo đâu Binh bộ thượng thư Tôn Trinh hạo Chính là ở ngay lúc này tới rồi đạm linh cư Tôn Trinh hạo địa vị phi thường không nhỏ Phụ thân hắn Tôn Mong muốn là có vương tức người Tôn Mong muốn là người Hán Sau nhập Hán quân chính Bạch Kỳ Phong Nghĩa Vương Tới rồi Khang Hy trong năm Bất hạnh gặp gỡ tam phiên tri loạn Đã chết Tôn Mong muốn bị truy hàng thành mộ công Tôn Trinh Hạo liền thành công tước, tới rồi Khang hy 20 năm, tước vị lại hủy bỏ, lại không có ngăn trở hắn một đường thăng quan, làm xong đô thống lại thành binh bộ mãn thượng thư. Dẫn nhưng đối hắn còn tính hòa ái, tuy rằng lão già này hiện tại đi đường đều run rẩy, chờ Tôn Trinh Hạo lễ bái xong, giận nhưng hòa khí nói, cấp tôn thượng thư dọn trường ghế dựa tới, dùng nước giếng phai quá trà tới, không cần thượng băng. Tôn Trinh Hạo mang đến chính là một cái phi thường không tốt tin tức, người nga bị đại sách Lang đôn nhiều bố ba chiêu hai thức cấp thu thập. Hiện tại đại sách lăng đôn nhiều bố chính mang theo hắn thu được mang theo hắn binh lính, vội vàng kia xe ngựa tới. Hắn lại buôn tay tặng đi. Người Nga bại lui phía trước, còn gửi công văn đi tới rồi thanh đỉnh, yêu cầu bọn họ tăng lớn ở phương tiểu thuyết tuyến tiến công lực độ, lấy đổ vì chính mình giảm sức ép. Chờ bọn họ chiến bại, này phân văn kiện hôm nay mới đến đạm linh cư. Mà đại sách lăng đôn nhiều bố lúc này đại khái đã tu trình xong, bắt đầu lần nữa nhập thần dấu.